Không biết ta. Làm sao đột nhiên vạn kiếm riêng gì? Chẳng lẽ là yêu ma sâm lấn? Lúc này, tại vạn kiếm quảng trường bên trong vùng không gian này tu hành tất cả mọi người, đều là trong nháy mắt theo tu hành trong trạng thái bừng tỉnh, ào ào lên tiếng kinh hô. Vạn kiếm riêng gì? Cái này quá mức rung động, cực lớn đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người linh. Lần này không thực sự chơi lớn rồi đi. Tân hạo phi nhanh quá trình bên trong, đường nhìn lên từng chuôi bảo kiếm đều tại gào thét, không khỏi có chút tóc lên Nhưng sau một khắc, Tần Hạo thể nội hiên viên kiếm hồn thần thoại gen bên trong, mãnh liệt mà tuân ra một cỗ tinh thuần tới cực điểm năng lượng, rót vào Tần Hạo toàn thân bên trong. Tần Hạo trong nháy mắt đã cảm thấy, cảnh giới của mình, thậm chí là muốn đột phá. Đó là hiên viên kiếm hồn nuốt mất cái kia hắc diện thạch cự kiếm về sau, trả lại cho Tần Hạo năng lượng. Và anh, Trong chấp nhóm này, để Tần Hạo đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc là Tại hiên viên kiếm hồn trả lại đi ra năng lượng khổng lồ lớn mạnh phía dưới, chính mình vậy mà đột phá không sai hắn trong nháy mắt sông phá yên lặng thật lâu cửa khẩu trực tiếp bước vào nhất chuyển luân hồi cảnh chân chính luân hồi cảnh Tân Hạo lúc này cũng là thuộc về luân hồi cảnh đại năng tầng thứ chiến lực của hắn chính tại điên cuồng lớn mạnh tại trung tâm Tân Hạo cũng mặc kệ chung quanh vạn kiếm trên gì hắn chỉ là ngửa mặt lên trời thất giải thoải mái chương 384 ba đại hung tàn nữ nhân chi một Tân Hạo lúc này xuyên thẳng qua tại vạn kiếm Quảng trường bên trong hiển nhiên đối với hắn mà nói Vạn kiếm rên rỉ căn bản không quản chuyện của hắn. Tân Hạo hiện ở trong nội tâm, đã bị trực tiếp đột phá đến luân hồi cảnh vừa sướng, chỗ lấp đầy. Luân hồi cảnh đại năng tầng thứ A. Tân Hạo chờ đợi thật lâu, nhưng giờ khắc này, hắn rốt cục sông vào nhất chuyển luân hồi cảnh. Phải biết, tại Tân Hạo trước đó đánh giá bên trong, hắn ít nhất đều còn cần gần thời gian nửa năm, mới có thể tích lũy đến đầy đủ lực lượng khổng lồ để cho mình trực tiếp trùng kích thành công, đột phá cảnh giới. Nhưng bây giờ Tân Hạo vạn vạn không nghĩ đến Chôi này hắc diện thạch cự kiếm, không biết là cái gì tầng thứ. Không nghĩ tới hiên viên kiếm hồn nuốt lấy hơn phân nửa kiếm thể về sau, đem tích chứa trong đó lực lượng cho luyện hóa về sau, trả lại chính mình, trực tiếp để cho mình xông phá sau cùng cửa khẩu. Đây là to lớn đột phá. Tân hạo ánh mắt phun trào lấy ngập trời vui sướng chi sắc. Nhưng là hắn rất nhanh, cũng là đem trên người mình phun trào nhất chuyển luân hồi cảnh, loại kia rồi rào nguy nga khí tức, cho thu liễm đến trong thân thể. Tân hạo hiện tại ngụy trang chính là Phong Vông ngân Hắn trả muốn nhờ Phong Điệp Vũ lực lượng tiến vào lôi kiếm môn phiệt chủ tộc bên trong tổ địa bên trong, nhu đổ lôi chi tổ vu đầu lâu. Cho nên Tân Hạo sử dụng lực lượng của chư thần, đem chính mình mặt ngoài tu vi khí tức ngụy trang thành vì dung hợp cảnh sơ dai. Tương đương với Phong Vô ngân theo tử khí cảnh đại thành, đột phá đến dung hợp cảnh sơ dai. Tân Hạo lấy chư thần chi lực ngụy trang khí tức, đừng nói đỉnh phong luân hồi cảnh đại năng, e là cho dù là đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, đều là nhìn không thấu tu vi của hắn khí tức. Làm Tần Hạo đi ra Vạn Kiếm Quảng Trường thời điểm, hắn thấy được toàn bộ Vạn Kiếm Quảng Trường đều lộn độn. Vô số Hoàng Thiên Học phủ thiên kiêu nhóm đều là ào ào ngừng chân tại Vạn Kiếm Quảng Trường bên ngoài, ánh mắt kinh dị nhìn lấy Vạn Kiếm Quảng Trường. Bởi vì, lúc này Vạn Kiếm Quảng Trường bên trong, vô số đem cổ lao chiến kiếm đều là tại rung động kịch liệt, đều là tại rên dị bên trong. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì Vạn Kiếm Quảng Trường loại này ngộ đạo thánh địa bên trong sẽ phát sinh dạng này kỳ dị hiện tượng? Tân hạo đương nhiên sẽ không nói là bởi vì chính mình nuốt lấy cái này vạn kiếm quảng trường bên trong kiếm chi quân vương. Hắn hơi cúi đầu, theo vạn kiếm quảng trường bên trong đi tới, hướng về phong điệp vũ phương hướng đi đến. Tân hạo bây giờ ngụy trang phong vông ngân, cũng không có bất kỳ cái gì cường giả khí tràng. Cho nên hắn đi tới, thẳng đến đi tới phong điệp vũ trước người, đều là không có gây nên bất luận người nào chú ý. Phong điệp vũ lúc này cũng là đôi mắt mang theo kinh dị cùng chấn kinh chi sắc, nhìn chầm chằm toàn bộ vạn kiếm Quảng trường Nàng xem thấy tần Hạo đến, không khỏi hỏi: người không sao chứ?" Tân Hạo lắc đầu, nói: "Yên tâm đại tiểu thư, ta không sao, những thứ này kiếm tuy nhiên tại dính gì, nhưng cũng không có làm ra cái gì công kích người cử động." Phong Điệp Vũ nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, nàng nói: "Ngươi mới vừa vặn đi vào, vạn kiếm quảng trường thì phát sinh chuyện như vậy, thật là vận khí không tốt, ngươi còn không có lĩnh hội cái gì kiếm đạo đi." Tân Hạo mỉm cười, đem đại đế kiếm theo gánh vác hộp kiếm bên trong rút ra, nói: "Đại tiểu thư, Ta vẫn là có thu hoạch. Đây là... Đại đế kiếm. Phong điệp vũ ánh mắt lập tức cũng là giật mình, nói, vô ngân, ngươi vậy mà đem đại đế kiếm đều rút ra. Tân hạo gật gật đầu, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy rút ra. Tốt. Rất tốt. Phong điệp vũ nhất thời thì ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà lúc này đây, Tân hạo vì nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, ta tại vạn kiếm quảng trường bên trong còn đụng phải một cái tên là Thủy Yên Nhiên Nữ Nhân. Nàng vẫn luôn cứ gọi ta thêm vào các nàng long huyết muốn thiệt, thật vô cùng thiền. Phong Điệp Vũ nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, nói, Thủy Yên Nhiên. Ừ, ngươi không cần để ý không hỏi nữ nhân này. Thoại âm rơi xuống, Phong Điệp Vũ nhìn về phía Tần Hạo, nói, đi thôi, trời sập có người cao nhìn chằm chằm, cái này vạn kiếm quảng trường phát sinh dị biến, cũng mặc kệ chúng ta sự tình. Đúng, Đại Tiểu Thư nói rất đúng. Tần Hạo lập tức thì nhẹ gật đầu. Phong Điệp Vũ mang theo Tần Hạo Hướng về Hoàng Thiên Học phủ đi ra ngoài. Nhưng ngay tại hai người mới vừa tới đến Hoàng Thiên Học phủ xuất khẩu cửa lớn thời điểm, một đội người mặc áo giáp màu đen áo giáp thị vệ, đột nhiên đem hai người vây, không cho hai người tiếp tục đi tới. Các ngươi đây là ý gì? Phong Điệp Vũ nhìn chằm chằm bọn này áo giáp màu đen thị vệ thị vệ trưởng, trong đôi mắt đẹp mang theo lạnh leo chi sắc. Cái kia áo giáp màu đen thị vệ trưởng mỉm cười, nói: "Phong Điệp Vũ, ngươi giới trưởng, cái này kiếm thị, phạm vào đại tội được." Phong Điệp Vũ mi đầu nhất động, nói: "Đại tội được. Có ý tứ gì?" Áo giáp màu đen thị vệ trưởng đột nhiên tập trung vào tần Hạo, nói: "Cái này Phong công ngân, giết ta nhóm Hoàng Thiên học phủ Lôi trưởng Lao nhi tử, lôi nộ. Ngay tại Vạn Kiếm quảng trường bên trong." "Thật." Phong Điệp Vũ ánh mắt dōng nhiên đại biến. "Không sai." Áo giáp màu đen thị vệ trưởng nhìn đến Phong Điệp Vũ khiếp sợ như vậy, lập tức cũng là nhếch miệng cười lạnh, "Phong Điệp Vũ, ngươi biết sự nghiêm trọng của chuyện này liền tốt, ngươi bây giờ lập tức Vô Ngân, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Đột nhiên, Phong Điệp Vũ một câu, để áo giáp màu đen thị vệ trưởng trận tròn mắt. Phong Điệp Vũ đột nhiên nhìn về phía bên cạnh đứng đấy Trần Hạo, nói: tử khí cảnh đại thành tu vi, lại là có thể đánh giết lôi nộ loại này dung hợp cảnh đại thành nhất lưu thiên kiêu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Áo giáp màu đen thị vệ trưởng trận tròn mắt. Nguyên lai Phong Điệp Vũ khiếp sợ, căn bản không phải sự kiện này đến cỡ nào nghiêm trọng, mà chính là chấn kinh nàng dưới trướng kiếm thị cường đại chí lực. Làm càn. Quá làm càn. Áo giáp màu đen thị vệ trưởng toàn thân đột nhiên tuôn ra một cố khí thế khổng lồ cùng sắc ý. Quắc, Phong Điệp Vũ, ngươi không nên quá phận. Ngươi không nghe thấy ta tại rất nghiêm túc nói chuyện với ngươi sao. Ngươi đây là thái độ gì? Phong Điệp Vũ rốt cục nhìn về phía cái kia áo giáp màu đen thị vệ trưởng, ánh mắt không có một gọn sóng, nói, như vậy ngươi xem ra, sự kiện này nên xử lý như thế nào. Áo giáp màu đen thị vệ trưởng ánh mắt lạnh léo mà bá đạo, nói, Ngươi cái này kiếm thị, hôm nay nhất định phải lưu lại, Lôi trưởng lão hiện tại vô cùng phẫn nộ, ta nhất định phải đem của ngươi kiếm thị cho mang về. Không có khả năng. Phong Điệp Vũ nhìn chầm chầm cái này áo giáp màu đen thị vệ trưởng, nói, ta tin tưởng, nhất định là cái kia Lôi nộ muốn giết ta kiếm thị, ta kiếm thị mới ra tay. Thoại âm rơi xuống, Phong Điệp Vũ cũng cái gì đều mặc kệ, hướng thẳng đến Hoàng Thiên học phủ đi ra ngoài. Tân Hạo trong lòng âm thầm cười một tiếng, đại tiểu thư này vẫn là rất cường thế. Hắn lập tức liền theo phong điệp vũ hướng về hoàng thiên học phủ đi ra ngoài. Làm cản Lưu lại cho ta. Áo giáp màu đen thị vệ trưởng nhất thời thì xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cái cương trảo, trong nháy mắt tuân ra ngập trời ma khí, trong hư không ngưng tụ ra một cái to lớn ma thủ, trực tiếp liền muốn đem tần hạo bắt lại. Giám ở bản tiểu thư trước mặt đối bản tiểu thư người xuất thủ, hắc vô thường, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Đột nhiên ngay lúc này, phong điệp vũ đột nhiên quát lạnh lên tiếng qu Nàng trong nháy mắt rút ra gánh vác lôi hàn thánh kiếm, trực tiếp đem cái kia áo giáp màu đen thị vệ trưởng trong tay ma bảo cương trào trong nháy mắt xé rách. a áo giáp màu đen thị vệ trưởng cả người, kém chút bị phong điệp vũ trong tay thánh kiếm cái kia kinh khủng kiếm khí cho chặt đức. hắn trước bộ ngực, xuất hiện một cái cự đại kiếm ngân, kém chút toàn bộ thân hình, thành thành hai nửa. Áo giáp màu đen thị vệ trưởng cái này đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt cái này nhìn như ôn tồn lễ độ phong điệp v� Thế nhưng là lôi kiếm môn phiệt bên trong đệ nhất nữ chiến thần A, là hoàng thiên học phủ công nhận tam đại hung tàn một trong những nữ nhân A. Phong điệp vũ đại tiểu thư, tha mạng. Áo giáp màu đen thị vệ trưởng lập tức cũng là tại phong điệp vũ trước mặt quý xuống, ánh mắt lộ ra một loại hậu chi hậu giáp hoảng sợ cùng bối rối. Trung quanh hắn một đám áo giáp màu đen thị vệ, lúc này cũng không biết nên làm cái gì tốt. chương 385, đường đi sắc cơ. Lúc này cái này áo giáp màu đen thị vệ trưởng quả thực là trong lòng hối hận muốn chết Hắn vừa mới rơi cơn nóng giận, vậy mà đã mất đi lý trí, chọc tới loại này hung tàn nữ nhân. Cái này tháo giáp màu đen thị vệ trưởng thế nhưng là nghe nói qua, đã từng có một vị vương tọa dòng dõi quý tộc con cháu, tựa hồ là một cái xích diễm đế triều hoàng thất tiểu vương ra, chọc phải phong điệp vũ. Phong điệp vũ trực tiếp thì phế bỏ tên tiểu vương kia ra, chính nàng còn không có có bất cứ chuyện gì. Từ nơi này cũng có thể thấy được, phong điệp vũ bản thân thì vô cùng hung tàn, mà bối cảnh sau lưng của nàng càng là to đến người Cho nên lúc này, cái này áo giáp màu đen thị vệ trưởng quả thực là càng nghĩ càng thấy đến trong lòng hốt hoảng vô cùng. Phong điệp Vũ lạnh lùng nhìn chầm chầm quý trên mặt đất áo giáp màu đen thị vệ trưởng liết một chút, nói, hiện tại tính tình của ta bình hòa không ít, nếu là lúc trước, hiện tại ngươi căn bản không có cơ hội quý gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ, bởi vì ngươi đã chết tại dưới kiếm của ta. Vâng vâng vâng, phong điệp Vũ đại tiểu thư dạy phải, về sau tiểu nhân cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Cái này áo giáp màu đen thị vệ trưởng lập tức cũng là lên tiếng nói ra. Đi. Phong Điệp Vũ nhìn về phía bên cạnh Tân Hạo, lên tiếng nói. Tân Hạo gật gật đầu, theo Phong Điệp Vũ hướng về nơi xa đi đến. Mà tại chỗ, cái kia áo giáp màu đen thị vệ trưởng nhất thời cũng là thở dài một hơi. Cái này nữ sát tinh, rốt cục đi. Trở về lôi kiếm môn phiệt trên đường. Phong Điệp Vũ kinh dị phát hiện, chính mình kiếm thị tu vi cũng đột phá. Bước vào dung hợp cảnh sơ dai. Bất quá Phong Điệp Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Lấy phong vô ngân tư chất, đột phá cấp 1, cũng không tính là gì đặc biệt thành tựu. Bất quá rút ra đại đế kiếm, lại là để Phong Điệp Vũ lau mắt mà nhìn. Trên đường, Phong Điệp Vũ nhìn lấy Tân Hạo, cười nói, ngươi thật là để cho ta có chút thay đổi cách nhìn, phải biết, năm đó ta tại ngươi cái này tu vi thời điểm, cũng từng nghĩ tôi muốn rút ra chui này đại đế kiếm, nhưng kết quả lại là thất bại. Tân Hạo mỉm cười, nói, đại tiểu thư quá khen k gia cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ trời sinh cùng cái này đại đế kiếm có tâm linh cảm ứng, ta nổ một cái thì rút ra. Tâm linh cảm ứng. Phong Điệp Vũ đôi mắt đẹp lộ ra từng kia từng kia vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn lại bị Tần Hạo Kỳ quái ngôn luận cho hô du. Đạp đạp đạp. Đột nhiên ngay lúc này, từng đợt tiếng bước chân dồn rập, đột nhiên tại Tần Hạo cùng Phong Điệp Vũ bên cạnh vang lên. Có địch nhân. Phong Điệp Vũ nhất thời cũng là ánh mắt biến đổi. Tại nàng cảm ứng bên trong, Một cô hơi thở hết sức mạnh mẽ, chính đang nhanh chóng tiếp cận bên trong. Mà lúc này, hai người chỗ đế đô trên đường phố, những người đi đường đều chính đang nhanh chóng biến mất bên trong. Con đường này, tràn đầy sắc cơ. Tần Hạo lúc này, cũng là ánh mắt hơi đổi, lên tiếng nói. Phong điệp Vũ nhìn về phía Tân Hạo, nói, những người này, hẳn là là vì ta mà đến. Ha ha ha, lôi kiếm môn phiệt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nữ chiến thần, cũng không nốc, biết chúng ta là vì giết ngươi mà đến, đáng tiếc. Người bây giờ coi như biết cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đột nhiên ngay lúc này một đạo nghe dường như tại cười to nhưng trên thực tế lại là ẩn chứa nồng đậm sát ý thanh âm đột nhiên vangg lên trong chấp nhóm này Tần Hạo cùng phong điệp Vũ chung quanh cổ lão đường đi biến mất thay vào đó là một cái vô cùng hắc ám trận pháp không gian thậm chí là Tần Hạo cùng phong điệp Vũ đều là lẫn nhau không nhìn thấy đối phương đây là một tòa cực kỳ cường đại ma trận có thể che đậy người tầm mắt cùng thần niệm cảm giác đại tiểu thư Tân hạo đột nhiên xuất hiện ở phong điệp vũ bên người. Cẩn thận, nàm giết người của chúng ta, rất mạnh, hẳn là người trong ma đạo, có thể là u minh giáo người đến báo thủ. Phong điệp vũ lên tiếng nói. Nữ chiến thần, không nghĩ tới người lại đoàn chúng, không sai, ta chính là đến báo thủ. Nương theo lấy một đạo vô cùng lạnh leo thanh âm, một người mặc màu đen đại bào thanh niên nam tử, chắp hai tay sau lưng, dầm chân xuất hiện ở mảnh này bị ma trận bao phủ hát cám không gian bên trong. Sau lưng của hắn. Theo chỉnh một chút mười mấy cái U Minh giáo cường giả. U Minh thánh tử, Cổ Kinh Thiên. Đột nhiên, Phong Điệp Vũ lên tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Cổ Kinh Thiên lạnh nở nụ cười âm u, nói, "Ồ, không nghĩ tới ta vẫn là rất có tiếng tam, liền lôi kiếm môn phiệt đệ nhất nữ chiến thần đều là nhận biết ta." Phong Điệp Vũ lanh đạm cười một tiếng, nói, người cùng U Minh thánh nữ một dạng, bức họa đều tại ta lôi kiếm môn phiệt trừ ma trên danh sách. Trừ ma bảng danh sách." Cổ Kinh Thiên nghe vậy, trong ánh mắt nhất thời lại lộ ra một loại vô cùng tàn nhẫn chi sắc, Người giết ta yêu mến nhất U Minh Thánh Nữ, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn đem ngươi tại chỗ chém giết, lấy máu tươi của ngươi, để lễ tế Thánh Nữ vong hồn. Phong điệp Vũ Lạnh Lùng nói, ta ngược lại thật ra muốn tự tay đánh chết các ngươi U Minh Giáo Thánh Nữ, thế nhưng là nàng cũng không phải ta giết, ta lúc ấy chỉ là đà thương nàng, nàng không có chết. Tân Hạo nghe vậy, mỹ mắt hơi hơi nhảy một cái, bởi vì U Minh Thánh Nữ có vẻ như là hắn bổ đau giết chết. Lúc này cổ kinh thiên căn bản không tin tưởng Phong Điệp Vũ. Hắn hiện ở trong nội tâm, đã tràn đầy cựu hận chi hỏa, đang thiêu đốt hừng hực. Phong Điệp Vũ, ta hôm nay sẽ đích thân đưa người đánh giết. Ú minh ma công, thập phương diêm la lĩnh vực. Và anh, vô cùng khủng bố ma đạo khí thế, trong nháy mắt thì theo cổ kinh thiên trên thân ẩm vang bạo phát. Hắn lúc này cả người toàn thân lập tức thì tuân ra vô cùng đáng sợ ma khí Chứ cái đó ra Cổ kinh thiên vừa lên đến thì thi triển ra một loại mạnh mẽ vô cùng bí thuật. Hắn lúc này toàn bộ thân hình, phát sinh biến hóa cực lớn. Có thể nhìn đến, lúc này cổ kinh thiên thân thể màng ra phía trên, xuất hiện từng khối vảy màu đen, giống như là lít nha lít nhí áo giáp một dạng, bao trùm toàn thân của hắn. Cả người hắn tóc dài quần vũ, khi thế biến đến vô cùng côn bạo. U minh ma công. Tốt. Hôm nay ta liền đến mở mang kiến thức một chút, các người u minh giới tuyệt thế truyền thừa. Đến cùng phải hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Phong điệp Vũ tính tình nóng nảy để cho nàng cũng lời cùng cổ kinh thiên nói nhảm nữa cái gì nàng trực tiếp thì sông vào giữa không chung toàn thân tách ra raóng ánh khắp nơi vô cùng tôn quý thần Quang Ken phong điệp Vũ rút ra gánh vác thánh kiếm thánh kiếm kiếm trên hạ thể lúc này phun trào lấy cực kỳ cường hã kiếm mang hẳn khí có thể đóng băng vạn vật lôi đỉnh Phạm phất có thể hủy diệt hết thảy giết cổ kinh thiên khí thế như rồng trực tiếp thì hướng về phong điệp Vũ đánh tới Vâng, phong điệp vũ cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp tay cầm thanh kiếm, hướng về cổ kinh thiên đánh tới. Hai người tại hắc ám không gian bên trong, nhất thời thì chém giết ở cùng nhau, cường đại chiến khí cùng thần quang, sôi trào hư không. Lúc này, Tân hạo cũng là đã gia nhập chiến trường bên trong. Trong tay hắn nắm đại đệ kiếm, hướng về cổ kinh thiên mang tới đám kia mười mấy cái u minh giáo cường giả đánh tới. Nếu là Tân hạo tu vi chân chính, hắn cùng phong điệp vũ hai người đủ để đem Cổ Kinh Thiên trong nháy mắt trấn sát. Nhưng bây giờ Tần Hạo còn không thể tại phong điệp vũ bại lộ thực lực của mình cùng thân phận. Không phải vậy, hắn không chỉ có hội dẫn tới đại đế minh vô cùng truy sát, mà lại, hắn mưu đồ tiến vào lôi kiếm môn phiệt tổ địa kế hoạch, cũng đem tan thành bong bóng canh. Cho nên lúc này, Tần Hạo chỉ có thể sử dụng của mình kiếm đạo thủ đoạn cùng thực lực. Bất quá mặc dù chỉ là kiếm đạo, Tần Hạo đại thành kiếm tôn kiếm đạo chi cảnh, lại thêm hiên viên kiếm hồn thần thoại gen chiến lực gia trì, cùng trong tay đại đế kiếm khủng bố cứng rắn độ cùng viễn cổ đế chi kiếm khí. Đám kia mười mấy cái cổ kinh thiên mang tới U Minh giáo cường giả, căn bản ngăn cản không nổi Tuần Hạo. Bọn họ vốn là cho là bọn họ có thể tùy tiện đánh giết tần Hạo, sau đó trợ giúp bọn họ U Minh giáo thánh tử, hợp lực chém giết Phong Điệp Vũ cái này lôi kiếm môn phiệt đệ nhất nữ chiến thần. Nhưng kết quả bọn hắn phát hiện, cái này phóng tới bọn họ nho nhỏ kiếm thị, kiếm đạo quả thực cường đại đến biến thái, chiến lực quá kinh khủng. Bọn họ bên này Cơ hồ bị tần hạo một kiếm chém giết một cái. Đáng giận. Cái này nho nhỏ kiếm thị không cần phải một cái tay liền có thể bóp chết sao. Làm sao hắn cường đại như vậy, làm đến hắn tựa như là thánh tử loại cấp bậc này thiên kiêu một dạng. Ta không tin, ta phải vận dụng lá bài tẩy của ta, tới giết cái này tiểu kiếm tùy tùng. Một cái ưu minh giáo cường giả lập tức lên tiếng phẫn nộ quát. Hắn nhất thời thì theo chính mình chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái cổ lão hộp Huyết hà bảo hạc. Nhất định có thể đem tiểu tử này triệt để mặt sát. Cái này vũ minh giáo cường giả lập tức đối với chung quanh quát, tránh hết ra, để cho ta tới. chương 386, Kinh thiên một kiếm. Huyết hà hộp đáo. Đây là một tôn thập phần cường đại ma đạo bảo vật. Làm vị này U minh giáo cường giả, từ trong ngực móc ra một cái tứ phương bốn chính hộp trong ngáy mắt. Cái hộp kia cái nắp lập tức liền mở ra. Vâng. Trong đó trong nháy mắt thì xông ra một mảng lớn một mảng lớn huyết sắc ma quang. Giống như là một đầu huyết sắc trường Hà lập tức thì ngang qua hư không, đem trọn cái bầu trời đều bào phủ. Thật cường đại ma binh. Trên không chung, đang cùng U Minh giáo thánh tử cổ kinh thiên chém giết phong điệp vũ, giờ khác này đều là nhịn không được thần sắc giật mình. Nàng nhìn về phía đối diện cổ kinh thiên, cả giận nói, ngươi vậy mà đem U Minh hộp đáo tôn này cấm kỵ ma binh đều mang đến, còn giao cho ngươi thuộc hạ. Cổ kinh thiên lạnh nở nụ cười âm u, nói. Đợi đến huyết hà hộp đáo đưa ngươi cái này kiếm thị hòa tan thành nùng huyết về sau, đến đón lấy sẽ đến là ngươi." Phong Điệp Vũ nghe vậy, nhất thời ánh mắt cũng là biến đổi. "Nàng thế nhưng là biết huyết hà hộp đáo lợi hại. Trước đó nàng tại vây quét U Minh giáo ma nhân thời điểm, từng chứng kiến huyết hà hộp đáo lực lượng. Liền xem như nửa bước luân hồi cảnh cường giả, bị cái kia hộp đáo bên trong lao ra tới huyết hà ánh sáng cho nhiêm đến, cũng muốn trong nháy mắt bị hòa tan trở thành nùng huyết. Loại này cấm kỵ ma binh, liền Điệp Vũ chính mình nghi ngờ. Khả năng đều là 10 phần khó giải quyết. Wen, Ngập trời huyết hà, bao phủ dư không, lập tức liền đem Tần Hạo cả người cho ba phủ. Trong chấp nhóm này, Phong Điệp Vũ trong lòng nhất thời cũng là trầm xuống. Tần Hạo bị huyết hà ba phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ken. Nhưng thì sau đó một khắc, để trên trận tất cả mọi người kinh hãi tới cực điểm chính là một đạo kinh thiên kiếm minh, phản phất long ngâm đồng dạng, trong nháy mắt theo cái kia ngập trời trong huyết hà chuyển ra. Wen. Cơ hội thì sau đó một khắc, một đạo sáng trói kiếm mang, trong nháy mắt xe rách toàn bộ ngập trời huyết hà. Một đạo áo trắng như tuyết tuổi trẻ bóng người, trong tay nắm một thanh phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm mang đại đế kiếm, ngạo nghệ mà đứng. Chính là Tân Hạo. Thật là đáng sợ kiếm đạo. Trong chấp nhóm này, thì liền cổ kinh thiên đều là thần sắc có chút cứng ắc. Phong điệp vũ càng là đôi mắt đẹp kích động. Hiển nhiên, nàng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cái này tân thu kiếm thị. Lại có đáng sợ như vậy kiếm đạo thiên phú và thực lực. Vậy mà một kiếm trực tiếp đem huyết hà hộp đáo bên trong lao ra tới huyết hà đều cứ thế mà sẽ rách, trực tiếp chặt đứt. Quả thực là vô cùng đáng sợ. Cái gì? Lúc này, cái kia tay cầm huyết hà hộp đáo U Minh giáo cường giả, nhất thời cũng là quá sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái kia trong mắt hắn, tùy tiện tiện là có thể mà sát nho nhỏ kiếm thị, lại có đáng sợ như thế cùng chiến lược mạnh mẽ. Trực tiếp một kiếm liền đem trong tay hắn huyết hà hộp đáo bên trong huyết hà lực lượng bộ ra. Không có khả năng. Còn lại mấy cái u minh giáo đệ tử đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Trên thế giới này không có cái gì không có khả năng. Tân Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Hắn bỗng nhiên xuất kiếm. Oeng. Đại đế kiếm trong nháy mắt thì bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn kiếm khí lực lượng. Soạt. Cường đại kiếm khí trong nháy mắt đâm xuyên hư không, đem tay kia bên trong nắm huyết hà hộp đạo minh giáo cường giả đánh giết. Phốc phốc. Thân thể của hắn bị chém thành hai nửa. Tần hạo đem huyết hà hộp đáo cho bắt vào trong tay, cả người lập tức thì nhảy bay đến trên không trung. Huyết hà hộp đáo, lấy tới cho ta. Cổ kinh thiên bỏ phong điệp vũ chiến trường. Hắn hướng về tần hạo lập tức tiến lên, muốn đem huyết hà hộp đáo tôn này ma đạo chí bảo cho đoạt lại. Lúc này cổ kinh thiên, vị này U Minh giáo thánh tử, đạo ý thức được, hôm nay hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào lại chém giết phong điệp vũ, thay U Minh thánh nữ báo thủ hận Bởi vì tần hạo đột nhiên sức mạnh bùng lên, thật sự là quá mức cường lớn. Loại kia kiếm đạo phong mang, để cổ kinh thiên đều là cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phong điệp vũ dưới trướng cái mới nhìn qua này thường thưởng không có gì lạ kiếm thị, lại có đáng sợ như vậy thực lực. Quả thực là có thể sánh ngang thứ 8 châu nhất lưu cấp bậc thiên tiêu. Đại đệ kiếm. Kiếm chảm văn vật. Vâng. Nhìn đến cổ kinh thiên trùng sát mà đến, tần hạo trực tiếp kích phát đại đế trong kiếm lực lượng. Và anh. Một loại kinh thiên lực lượng cùng vô cùng phong mang, trong nháy mắt cũng là theo tần hạo trong tay đại đế kiếm bên trong lao ra, trực tiếp xé rách trời cao, chém đến cổ kinh thiên trước người. Ú minh ma thuẫn. Cổ kinh thiên giống to lên tiếng. Hai tay của hắn hiện ra thác thiên hình, quanh thân trong hư không, nhất thời thì Tuôn ra từng mảnh từng mảnh đen nhánh ma khí, tại cổ kinh thiên thân thể bề ngoài, ngưng tụ ra một cái hình tròn viên thuẫn hộ cháo. Ẩm Ẩm. Kinh khủng kiếm mang. Lập tức thì đánh vào cổ kinh thiên thân thể chúng quanh u minh ma thuẫn phía trên. Ầm ầm. Trong chớp nhóm này, một loại kinh thiên đại bạo tạc chính là sinh ra. Toàn bộ hư không bên trong, toàn bộ đều là dung chuyển, toàn bộ đều là tựa là hủy diệt lực lượng. Kinh khủng dư âm, để trung quanh chính đang quan chiến mười mấy cái dung hợp cảnh u minh giáo cực, giả, đều là áo áo thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời toái phiến, chết không thể chết lại. Lúc này, Phong Điệp Vũ ánh mắt mang theo một đạo vẻ lo lắng. Trong nháy mắt hướng về cái kia mảnh khu vực nổ phóng đi, thần quang cùng hủy diệt chiến khí tán đi, tần Hạo tay cầm đại đê kiếm, giẫm chân hư không bên trên, hắn toàn thân bạch tí đi, hơi có chút tán loạn. Nhưng khí thế của hắn lại là không có chút nào suy kiệt dấu hiệu. Mà đối diện Cổ Kinh Thiên, vị này U Minh giáo thánh tử quanh thân U Minh ma Thuẫn, thì là triệt để phá vỡ đi ra. Thậm chí là, hắn trên đỉnh đầu một nửa tóc đều là bị chém đứt. Chỉ thiếu một chút, Cổ Kinh Thiên đầu lâu liền bị Tần Hạo vừa mới chém ra kiếm khí xé nát. Tần Hạo ánh mắt mang theo một tia trong lúc mơ hồ kinh ngạc. Cái này Cổ Kinh Thiên tuyệt chiêu, phòng ngự năng lực cũng không tệ lắm. Phải biết, vừa mới Tần Hạo một kiếm kia, thế nhưng là tiêu hao trong cơ thể hắn phần lớn lực lượng. Bất quá Tần Hạo không có sử dụng thần thoại gen thần lực, không phải vậy một kiếm này chém ra kiếm mang, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Cổ Kinh Thiên xé nát. Nhưng nếu là Tần Hạo làm như vậy, Phong Điệp Vũ khẳng định sẽ hoài nghi mình thân phận. Mà bây giờ chính mình triển lộ cường đại kiếm đạo thiên phú, lại không có biểu hiện được quá mức điên. Phong Điệp Vũ sẽ chỉ mừng rỡ chính mình nhặt được một cái bảo bối, mà sẽ không đi hoài nghi tần hạo thân phận. Lúc này, Cổ Kinh Thiên có chút chưa tình hồn. Hắn trong nháy mắt hóa thành một mảnh hắc khí, hướng về nơi xa bay ra mà đi, băng lãnh kinh sợ thanh âm truyền đến, "Phong Điệp Vũ, Phong Vong Ân, các ngươi cho bản thánh tử chờ lấy, ta sẽ còn trở lại." Đáng giận. Giám phục kích bản tiểu thư, ta giết ngươi." Phong Điệp Vũ dẫn theo kiếm, liền muốn hướng về Cổ Kinh Thiên đảo tàu phương hướng đuổi theo. Đại tiểu thư, chờ một chút." Tân Hạo rực mạnh Phong Điệp Vũ trắng loan tay nhỏ, nói, "Cái này Cổ Kinh Thiên coi chuẩn bị mà đến, khẳng định cũng cân nhắc đến phục sát không thành công, hắn đào tàu trên đường, khả năng có mai phục, chúng ta hai cái vừa mới đại chiến đều tiêu hao rất lớn, vẫn là không nên mạo hiểm truy tốt." "Tốt, người nói không sai." Phong Điệp Vũ ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc không tự nhiên, vụng trộm đem chính mình tay nhỏ theo Tân Hạo trong lòng bàn tay rút ra. Tần hạo gặp này, cũng không nói gì thêm, chỉ là sắc mặt có chút tái nhận, nói, đại tiểu thương, chúng ta vẫn là hồi gia tộc bên trong đi, ta muốn khôi phục lực lượng, vừa mới một kiếm kia, ta vì kích phát đại đế trong kiếm đế vận tiêu hao rất lớn linh lực. Được. Phong điệp vũ nhìn đến tần hạo sắc mặt tái nhận, lập tức cũng là vịn tần hạo, nói, đi, chúng ta về nhà. chương 387, Tổ địa Làm phong điệp vũ vịn tần hạo trở lại lôi kiếm môn phiệt thời điểm. Toàn cả gia tộc bên trong tất cả mọi người. Đều là ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị, nhìn chầm chầm hai người. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, tần hạo cái này kiếm thị, thế nhưng là phân tộc tới tiểu tử, không biết vì cái gì vậy mà đạt được bọn họ điệp vũ đại tiểu thư như thế xung ái. Phải biết, tại nhiều nhiều lôi kiếm môn phiệt đệ tử trong mắt. Phong điệp vũ thế nhưng là bọn họ lôi kiếm môn phiệt đệ nhất nữ chiến thần A. Vị này nữ chiến thần, tính khí rất là nóng nảy, mà lại luôn luôn đối với người khác phái đều là không để vào mắt. Chúng người biết một cái duy nhất. Bọn họ điệp vũ đại tiểu thư ưa thích, khả năng cũng là sích diễm đế triều hoàng thất đệ nhất kỳ tài, đại hoàng tử cổ đằng. Đại hoàng tử cổ đằng, chính là đông hoang trong truyền thuyết, một cái duy nhất có thể sánh ngang tiêu vũ thế hệ tuổi trẻ tồn tại. Hai người bọn họ cho tới bây giờ chưa hề giao thủ, mà cổ đằng luôn luôn đều là mười phần điệu thấp. Cho nên ngoại giới đối với cổ đằng vị này sích diễm hoàng triều đại hoàng tử chiến lực đều là mơ hồ không rõ. Không có ai biết, cổ đằng đến cùng cường đại đến mức nào. Bởi vì cổ đằng chưa từng có xuất thủ qua, nhưng là có quan hệ hắn truyền thuyết, lại là danh truyền thiên hạ. Xích Diễm Đế triều đã từng có một trận cực lớn Thiên Thai đại hạn hán hạo kiếp. Ngày đó, cổ đàng toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang, chân đạp tứ thánh thú đại đế xa liễn, vung tay lên múa, chính là vô cùng thần lực phóng xuất ra, bao trùm toàn bộ xích Diễm Đế triều. Sau đó những thần lực này kích phát đến trên trời cao, vậy mà đưa tới thiên điệu biến đổi lớn, từ đó trên trời rơi xuống tuyết lớn, bao trùm toàn bộ Sích Diễm Đế triều khắp nơi. Bạch tuyết hóa thành quần quận nước chảy giải quyết toàn bộ xích diễm đế chiều gặp phải nghiêm trọng cự đại hạng 2. Cho nên từ khi một lần kia về sau, tất cả mọi người đối cổ đằng cái này đều thấp tới cực điểm đại hoàng tử điện hạ, cảm nhận được vô cùng kính sợ. Đông Hoang có rất nhiều người cho rằng, cổ đằng nói không chừng thực lực, so tiêu vũ còn kinh khủng hơn. Nhưng là cổ đằng cho tới bây giờ không cùng tiêu vũ giao thủ qua, bởi vì tiêu vũ tựa hồ cũng là vô cùng kiên kỵ cổ đằng. Cổ đằng không có động tính. Điều vũ tự nhiên cũng sẽ không đần độn đi trêu chọc cổ đằng, bởi vì cái kia không có bất kỳ cái gì tất yếu. Mà Phong Điệp Vũ, tại toàn bộ Lôi Kiếm môn phiệt Phong gia chủ tộc bên trong, tất cả mọi người biết, nàng chính là cổ đằng tiểu mê muội một cái. Nhưng là gần đây, Phong Điệp Vũ như thế thân mật vịn Tần Hạo, làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Bất quá nhìn đến Tần Hạo cái kia sắc mặt tái nhận, có chủ tộc thị vệ hào hào dầm chân mà đến, nói: "Đại tiểu thư gặp nguy hiểm gì sao?" Phong Điệp Vũ chỉ là thản nhiên nói: Nơi này không có chuyện của ngươi. Bị cổ kinh thiên cái này U Minh giáo thánh tử đột nhiên phục sát, Phong Điệp Vũ ngay tại nổi nóng đây. Nàng hiện đang lúc nói chuyện, tự nhiên không có bất kỳ cái gì tốt tính. Đúng, đại tiểu thư. Một bọn thị vệ nhìn đến Phong Điệp Vũ ánh mắt bên trong vẻ băng lánh, đều là nhịn không được thân thể run rẩy, vội vàng lui xuống. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên ngay lúc này, Phong Thần Thiên vị này lôi kiếm môn phiệt thiếu chủ giẫm chân mà đến, ánh mắt nghi hoặc. Chúng ta bị Cổ Kinh Thiên phục sát." Phong Điệp Vũ lên tiếng nói, "Cái gì? Cổ Kinh Thiên? Ú Minh Giáo Thánh tử?" Phong Thần Thiên lập tức cũng là ánh mắt biến đổi, nói, "Vậy mà Cổ Kinh Thiên dám ở trong Đế đô phục sát tỷ tỷ ngươi, vậy hắn khẳng định làm vạn toàn đến chuẩn bị, vì cái gì tỷ tỷ ngươi còn có thể sống được xuất hiện tại trước mặt của ta?" Phong Điệp Vũ nhìn lấy Phong Thần Thiên, nói, "Bởi vì Vong ngân đã cứu ta." Phong Vong ngân có lợi hại như vậy? Phong Thần Thiên tập trung vào sắc mặt hơi tái nhợt tần hào, Ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Vô Ngân trên kiếm đạo thành tựu, so ngươi còn cường đại hơn." Phong Điệp Vũ lên tiếng nói. "Cái gì?" Phong Thần Thiên nghe được tỷ tỷ mình nói như vậy, lập tức cũng là ánh mắt bên trong lộ ra chiến ý, thậm chí là có chút hưng phấn nói, "Vậy ta nhất định muốn cùng Phong Vô Ngân so một lần." Tân Hạo lôi kéo miệng cười một tiếng, nói, "Ta hiện tại thụ thường, có cơ hội so tải nữa đi." Phong Điệp Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Phong Thần Thiên, nói, "Ngươi không phải tại tổ địa bên trong bế quan tu hành sao?" Làm sao tới nơi này? Tổ điệp. Tân hạo lúc này bị phong điệp vũ vịt. Nghe được tổ điệp hai chữ, nhất thời cũng là ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lẻ lên một cái. Mà lúc này đây, phong thần thiên lập tức cũng là vô đầu của mình, nói, ta chi nhớ quá kém, suýt nữa quên mất chính mình tới mục đích. tỷ tỷ đại hoàng tử tới, đang ở nhà tộc trong đại điện cùng thái thượng đại trưởng lao thảo luận cái gì? Đại hoàng tử tới. Phong điệp vũ một đôi mắt bên trong, nhất thời cũng là lộ ra một đạo dị sắc. Phong Thần Thiên gật gật đầu, nói: "Thái thượng đại trưởng lão để cho ta tìm ngươi tới, tựa hồ muốn để ngươi nhìn một chút đại hoàng tử, nói là có chuyện trọng yếu gì thương lượng với ngươi." "Ta đã biết, ta cái này đi." Phong Điệp Vũ gật gật đầu. Trong nội tâm nàng, đối với đại hoàng tử vị này mạnh mẽ tới cực điểm tồn tại, vẫn là tràn đầy một loại tiểu nữ sinh giống như sùng kính. Từ nhỏ đến lớn, Phong Điệp Vũ đều là đem đại hoàng tử làm thành là mục tiêu của mình cùng thần tượng. Phong Điệp Vũ nhìn về phía Phong Thần Thiên, nói: Ngươi chiếu cố tốt vô ngân, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Thoại âm rơi xuống, Phong Điệp Vũ nhìn về phía Tần Hạo, nói, ngươi thật tốt dưỡng thương. Yên tâm. Tần Hạo lập tức cũng là nhẹ gật đầu. Phong Điệp Vũ đi. Phong Thần Thiên lập tức thì tiến tới Tần Hạo trước mặt, có chút tề mi lộng nhắn nói, ta nói Phong vô ngân, ngươi không thực sự bất chi bất giác đem ta tỷ tỷ đầu này cọp cái cho hàng phục đi. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng đối người nam nhân nào, giống đối ngươi vừa mới ôn nhu như vậy còn vịn ngươi đi bộ, quá hiếm thấy. Tân Hạo nhìn về phía phong điệp vũ rời đi phương hướng, nói, trong nội tâm nàng tránh thức ưa thích, là đại hoàng tử đi. Phong thần thiên lập tức nói, không có không có, ta tỷ tỷ chỉ là từ nhỏ đem đại hoàng tử nhìn thành là mình võ đạo tu hành nỗ lực mục tiêu mà thôi, đây không phải ưa thích, đây là súng bái. Phong thần tiên nói xong, nhìn về phía Tân Hạo, nói, ngươi vẫn còn có cơ hội, tỷ tỷ sẽ không nói lời nói dối, ngươi đã kiếm đạo mạnh như vậy. Về sau tại chủ tộc đúng trọng tâm định cũng sẽ trở thành một phương đại nhân vật, ngươi người bạn này, ta giao định. Tân hạo mỉm cười, nói, thiếu chủ nói quá lời. Ai, không muốn câu nệ như vậy mà. Phong thần thiên trong mắt đi lòng vòng, nói, ta phong thần thiên xưa nay không nói chút hư, đã phong vô ngân ngươi bây giờ là bằng hữu của ta, vậy ta đương nhiên sẽ không thua thiệt đái bằng hữu. Phong vô ngân, ngươi đi với ta tổ nhìn một chút, ở trong đó có không ít đồ tốt, nói không chừng ngươi có thể được đến một số cơ duyên tạo hóa. Người bây giờ tu vi nội tình vẫn coi chút yếu, đi tổ địa nói không chừng có thể lập tức tăng lên tới. Tần Hạo ánh mắt đống nhiên nhất động. Nhưng Tần Hạo không có biểu hiện ra quá nhiều dị sắc. Hắn chỉ là hỏi do, giống như ta vậy chi mạch phân tộc người, dựa theo chủ tộc bên trong quy định, cần phải không thể tiến vào tổ địa bên trong, nếu không thì lại tội. Phong thần thiên nhất thời thì lôi kéo Tần Hạo, hướng về lôi kiếm môn phiệt tổ địa phương hướng đi đến, nói, không cần lo lắng cái này, ta là lôi kiếm môn phiệt thiếu chủ. Sau này sẽ là lôi kiếm môn việt trưởng khống giả, đây hết thể ta tính toán. chương 388, Khô Lâu Quân Vương. Lúc này Phong Thần Thiên nói, để Tần Hạo có loại cảm giác nằm ngộng. Không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy thì muốn đi vào lôi kiếm môn việt tổ điệu bên trong sao. Trên đường, Tần Hạo hỏi do, Thần Thiên thiếu chủ, không biết chủ tộc tổ điệu bên trong, đến cùng có cái gì, vì cái gì nhiều như vậy tộc nhân, đều nghĩ đến tiến vào tổ điệu bên trong. Phong Thần Thiên cười hắc hắc, nói. Ngươi cũng không biết đi, tổ địa tổ địa, cũng là tổ tiên tồn tại địa phương, cũng chính là mộ địa. Mộ địa. Tân hạo ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Phong thần thiên gật gật đầu, nói, không sai, chúng ta lôi kiếm môn phiệt phong ra, từ khi cổ lão niên đại đến nay, đã đã chuyển thừa gần mấy ngàn năm. Cái này mấy ngàn năm bên trong, chúng ta lôi kiếm môn phiệt từng đi ra không biết bao nhiêu cái thế cường giả. Làm những thứ này cái thế cường giả cấp bậc tổ tiên thọ nguyên gần, cảm thấy mình sắp tọa hóa thời điểm. Bọn họ liền sẽ tiến vào tổ điệu bên trong, lựa chọn một chỗ, lưu lại truyền thừa của mình, chờ đợi lấy hậu nhân đến tìm kiếm. Cho nên chúng ta phong ra tổ điệu bên trong, có vô số cường đại tổ tiên lưu lại truyền thừa, nếu là có thể đạt được bên trong một cái thậm chí hai cái, vậy coi như là nhất phi trùng thiên Nghe phong thần tiên nói, Tân Hạo nhất thời thì nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Làm hai người tới lôi kiếm môn phiệt tổ điệu thời điểm. Tân Hạo thấy được, một tôn vô cùng nguy nga to lớn thanh đồng của môn. Đứng lặng tại đại địa phía trên. 35 ít Tựa như là một tôn thanh đồng tự nhân, đứng ở nơi đó, có thể chống cự thiên hạ sức mạnh khủng bố nhất trúng kích. Phong thần thiên rậm chân tiến lên, từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài màu và nóng. Ông. Cái kia một khối kim sắc lệnh bài, nhất thời thì bay về phía không trùng, trực tiếp đánh tới cái kia nguy nga thanh đồng cổ trên cửa. Xoạc. Thanh đồng cổ môn trong nháy mắt mở ra. Ấm ẩm ẩm. Ẩm ẩm. Tại một trận tiếng oanh minh bên trong, Thanh đồng cổ môn chậm rãi mở ra. To lớn cổ môn về sau là một đầu tĩnh mịch không đáy Hắc ám thông đạo. Phản vật lịch sử giống như cẩn trọng mê ngông chi khí, giờ khác này chậm rãi theo thanh đồng cổ môn sau lưng Hắc ám trong thông đạo tán tràn ra tới. Đi thôi, bất quá tiến vào tổ địa về sau phải cẩn thận, tổ địa bên trong có không ít ác linh ẩn hiện, là tổ tiên một số còn sót lại thần niệm biến thành, cho nên tu vi không đến nhất định cảnh giới, ra tộc thượng tầng không cho tộc nhân tiến vào, cũng có như thế một phương diện cần nhắc. Phong thần thiên cười nói, bất quá hai người chúng ta cũng không cần lo lắng, bởi vì chúng ta địa phương muốn đi chỉ là tổ địa bên trong bên ngoài khu vực, tổ địa bên ngoài trong khu vực tất cả ác linh, đều bị gia tộc thượng tầng cường giả cho chém giết. Tân hạo gật gật đầu, đi theo phong thần thiên sau lưng. Lúc này hắn lực lượng trong cơ thể, đã khôi phục được không sai biệt lắm. ma liên tại tần hạo bước vào đầu kia hắc ám thông đạo trong nháy mắt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình lôi chi tổ vu thần thoại gen, nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Xem ra Xích Nguyệt Hoàng Triều phân tộc Phong ra ra chủ nói không sai, cái này Lôi Kiếm môn phiệt chủ tộc tổ địa bên trong, xác thực chôn giấu lấy một quả thần linh đầu lâu. Mà lại đầu lâu này, tuyệt đối cũng là Lôi Chi tổ Vu Cường Lương đầu lâu. Nghĩ tới đây, Tần Hạo nhịn không được bước nhanh hơn. Làm Tần Hạo cùng Phong Thần Thiên rốt cục tiến vào tổ địa. Trong tầm mắt của bọn họ, xuất hiện hoàn toàn hoang lương vô cùng khắp nơi. Cái này một mảnh đại địa phía trên, là tối tăm vô cùng bầu trời, trong không khí nhuộm dần lấy thấu xương lạnh ý. Mên ngông đại địa phía trên, mên ngông, vô cùng vô tận, đứng lặng lấy từng khối tăng thương mộ địa vô cùng cổ lão nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Phong thần thiên tìm được một ngôi mộ lớn. Hán tại trước mộ bia ngồi ngay ngăn xuống. Mười phần thần dị chính là, cái này trong mộ lớn, vậy mà đã tuân ra một mảng thần quang. Mảnh này thần quang ngưng tụ ra một đạo vĩ ngạn cường giả hư ảnh, phiêu phủ ở đại mộ phía trên, bắt đầu dạy bảo phong thần thiên võ đạo hảo nghĩa. Phong thần thiên lâm vào tu hành bên trong Tân Hạo nhìn một chút, quay người hướng về tổ địa một phương hướng khác đi đến. Tân Hạo căn cứ lấy thể nội lôi chi tổ vu thần thoại gen chỉ dẫn, càng ngày càng hướng về tổ địa chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, Tân Hạo liền thấy một phương cổ địa, đứng lặng ở phía trước trên mặt đất. Cái này cổ bia phía trên viết nơi đây về sau, chính là cấm địa. Tân Hạo thầm nghĩ lấy, chính mình cũng nhanh muốn đi ra bên ngoài chi địa khu vực. Cái này cổ bia về sau khắp nơi, khả năng cũng là lôi kiếm môn phiệt tổ địa bên trong 10 phần hung hiểm địa phương có cường đại viễn cổ ác linh ẩn hiện. Liền xem như phong thần thiên cái này cường hãn lôi kiếm thiếu chủ, đều là không dám đặt chân tổ địa chỗ sâu địa vực. Nhưng lúc này, tần hạo lại là nghĩa vô phản cố, đi vào. Hắn ánh mắt không có chút nào hoảng sợ. Bởi vì đây là một cái cơ hội ngàn năm một giờ, tần hạo biết, nếu là mình bỏ qua, rất có thể thì cũng không có cơ hội nữa tiến vào cái này tổ địa bên trong tìm kiếm lôi chi tổ vu đầu lâu. Trừ cái đó ra, tần hạo bây giờ bước vào chuyển một cái luân hồi cảnh về sau chiến lực của hắn cùng võ đạo nội tình, không biết đến cỡ nào hùng hồn cùng khủng bố. Tân Hạo nếu là chân chính phong thích tất cả chiến lực, toàn bộ đông hoang ba châu, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn rất ít lại có đối thủ. Coi như tiêu vũ, hoặc là sích Diễm đế chiều cái này thần bí đại hoàng tử cổ Đẳng Tân Hạo đều là không sợ. Hắn bây giờ muốn, cũng là lôi chi tổ vu đầu lâu. Tân Hạo biết, một khi chính mình đạt được lôi chi tổ vu đầu lâu, đồng thời toàn bộ dung hợp đến thân thể của mình bên trong, Như vậy tại Đông Hoang Phiến Địa vực này bên trong, thế hệ tuổi trẻ, thậm chí là cường giả tiền bối bên trong bá chủ thế lực trưởng khống giả không xuất thủ, hắn đem không đối thủ nữa. Cho nên Lôi Chi tổ vu đầu lâu, Tân Hạo trong lòng quả thực là khát nhìn vào một cái cực điểm. Lần này Mạc Danh Kỳ Diệu tiến vào Lôi Kiếm môn phiệt tổ địa bên trong, Tân Hạo tự nhiên là phải thật tốt sử dụng lần này thiên lại khó gặp cơ hội. Ông. Làm Tân Hạo bước vào tổ địa chỗ sâu cấm địa khu vực về sau, một loại khiến người ta dùng mình rét lạnh khí tức Nhất thời thì bao phủ lại tần hạo. Ác linh. Tần hạo thể nội tuân ra ngập trời khí huyết, khí huyết như rồng, lập tức hóa thành khí huyết lỉa diễm, màu đỏ thám một mảnh, cuộn cuộn vô cùng, theo tần hạo thân thể bên trong lao ra. Ấm ẩm. Cái kia đang sợ như long khí huyết, trong nháy mắt liền đem loại kia băng lánh hàn khí cho thiêu đốt hầu như không còn. Tần hạo thấy được, nơi xa một cái cao lớn khô lâu quần vương, có chừng cao mười mấy mét đạn trên đầu mang theo một cái bình thiên quan. Trong tay nắm một thanh dài 5 mét cự đại thiết kiếm, nắm tại trên mặt đất, chậm dài hướng về hắn đi tới. Quả nhiên, cấm địa khu vực, đều là như thế hung hiểm, bất quả muốn ngăn cản ta được đến lôi chi tổ vu đầu lâu, đó là không có khả năng. Tân hạo dầm chân hướng về cái kia khô lâu quân vương đi đến, ánh mắt không sợ hãi. Vâng, lúc này, khô lâu quân vương không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn rơ lên trong tay dài 5 mét đại thiết kiếm, trực tiếp thì hướng về tân hạo đánh xuống. Tốt. đã ngươi muốn chiến Vậy tối nay thì chiến thông khoái. Tại cái này mặt đất bao la phía trên, Tần Hạo lẻ loi một mình, rốt cục không lại dùng che giấu mình tu vi chân chính cùng chiến lực. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân đột nhiên tuôn ra vạn trượng thần quang, một loại bảnh chướng như biển lớn lực lượng, giống là chân long gào rú, thương thiên gào thét, theo Tần Hạo thân thể bên trong trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Chương 389: Hắc ám hẻm núi lớn. Tần Hạo ánh mắt giờ phút này tràn đầy vô cùng chiến ý hắn tập trung vào lập tức bổ giết tới khô lâu con vương, nhất thời cũng là phóng tới không chung. Và anh, trong chấp nhóm này, tần hạo trên thân đột nhiên thì đã tuôn ra vạn trượng thần quang. Ông, một loại mênh mông mà mênh mông khí thế, phẳng phất vạn long gào thét, trong nháy mắt cũng là theo tần hạo thân thể bên trong lao ra. Bây giờ tần hạo lẻ loi một mình, không sợ người khác phát hiện, hắn phóng xuất ra chiến lược mạnh mẽ nhất. Tần hạo lúc này không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp một quyền đánh ra, một cái kim sắc cự thủ Lập tức thì hoành quán trường không, giống như là một tòa kim sắc núi lớn, tràn đầy vô cùng nguy áp. Hư không chấn động, núi lớn sụp đổ. Tân hạo cái kia nắm đấm màu vàng ống, trầm trọng mà mênh ngông, khiến người ta ngạc thở. Lập tức thì hoành đến khô lâu quân vương bổ xuống đại thiết kiếm phía trên. Hoành! Giang giác! Giang giác! Chôi này đại thiết kiếm, là một loại nào đó viễn cổ báo vật thần thiết chú tạo mà thành. Vô cùng kiên cố, tồn tại ở thế gian vô tận 5 tháng, đều là không có ma diệt Nhưng bây giờ, lại là tại tần hạo nắm đấm vàng dưới, bị hoanh đến từng khúc phá vỡ đi ra. Trong chốc nhóm này, toàn bộ trời cao, nhất thời thì vang lên một đạo kinh thiên hoanh minh. Giống. Khô lâu quân vương lập tức liền bị đánh cho chỉnh một chút lùi lại mấy ngàn bước. Mà tần hạo thì là không có có nhận đến bất kỳ thương tổn. Hoa anh. Hán lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ dồi dào hắn thân thể bên trong khí huyết, vẫn như cũ tràn đầy phản phất thần lô đang thiêu đốt đồng dạng. Giết. Đối mặt khô lâu quân vương loại này viễn cổ văng linh, Tần Hạo căn bản không sợ hãi chút nào, trong lòng của hắn chỉ có cái kia ngập trời chiến ý. Chiến tự quyết. Oanh. Tần Hạo một quyền đánh ra, trên nắm tay nhất thời thì xông ra một đạo cự đại chiến chữ, tách ra sáng chói thần quang, đem cái này một vùng tăm tối khắp nơi đều là nhuộm dần đến giống như ba ngày. Oanh. Kinh khủng thân lực, thông qua Tần Hạo trên nắm tay chiến chữ, lập tức thì đánh vào cái kia khô lâu quân vương trên thân. Đong Khô lâu quân vương trong nháy mắt cũng là bỗng nhiên lùi lại chỉnh một chút hơn mấy trăm bước. Giống. Khô lâu quân vương phát ra ngập trời gạo rú. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Tân hạo lần nữa phóng tới khô lâu quân vương, đem khô lâu quân vương to lớn khô lâu không sường, cứ thế mà cho đánh cho từng cây đứt gây ra, hóa thành một chỗ bạch cốt. Lúc này, tân hạo mới từ thiên khung phía trên hàng lầm xuống, nhìn lấy cái kia đầy đất bạch cốt, mười phần hài lòng. Cái này tôn khô lâu quân vương. Nếu là bình thường luân hồi cảnh đại có thể đụng tới, khẳng định sẽ trong nháy mắt bị cái này viễn cổ ác linh cho giết chết. Nhưng bây giờ, chính mình lại là 10 phần cường hãn, trực tiếp đem cái này viễn cổ ác linh đánh chết. Điều này nói rõ chiến lược của mình, bây giờ đã tăng lên bạo đã tăng tới ngay cả mình đều không rõ lắm tầng thứ. Tân Hạo hướng về tổ địa cấm khu chỗ sâu tiếp tục đi đến. Bành Đông. Bành Đông. Lúc này, Tân Hạo có thể cảm giác được, trong cơ thể mình lôi chi tổ vu thần thoại gen chính đang nhanh chóng nhảy lên bên trong. Tân Hạo hướng về Lôi Chi tổ vu cường lương ý chí chỉ dẫn phương hướng, nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Đối với Tần Hạo tới nói, hiện tại hắn cần phải làm là mau chóng tìm kiếm được Lôi Chi tổ vu đầu lâu, sau đó đem dung hợp đến trong người chính mình, thành tựu chính mình cái thế lực lượng. Tân Hạo thầm nghĩ lấy, nhanh chóng hướng về tổ địa cấm khu chỗ sâu bước nhanh tiến đến. Rốt cục, Tân Hạo đã tới một cái hắc ám hẻm núi lớn. Cái này mảnh hắc ám hẻm núi lớn, mênh mông mà mênh mông khí tức theo trong hẻm núi lớn phát ra tới, ấm ẩm. ấm, ấm ấm. Có thể nhìn đến, bóng tối này hẻm núi lớn chỗ sâu, cái kia vô cùng trong bóng tối, lại có một chút khiến người ta hít thở không thông màu tím lam lôi đỉnh tại quanh minh, đang cuộn trào. Loại kia cảm giác tựa như là, bóng tối này hẻm núi lớn phía dưới vô tận thâm viên bên trong, trói buộc lấy một đầu thái cổ ác thú, chính đang phát ra giữ tận tới cực điểm gào thét. Lúc này, tần hạo lại là ánh mắt đống nhiên nhất động. Hắn nhất thời cũng là hướng về hắc ám hẻm núi lớn chi xuống thần niệm dò xét mà đi. Trong nháy mắt, Tân Hạo thì cảm ứng được một loại mười phần khí tức quen thuộc cùng ý chí. Đó là chư thần khí tức cùng ý chí, mà lại vô cùng khủng bố, vô cùng sâu xa, vô cùng bất hủ cùng trí cao. Lôi chi tổ vu đầu lâu, tuyệt đối thì mai táng tại bóng tối này hẻm núi lớn phía dưới. Tân Hạo trong nháy mắt thì trong lòng cũng nghĩ, hắn chuẩn bị dò xét tra một chút tình huống, liền trực tiếp tiến vào bóng tối này trong hẻm núi lớn. Giống. Giống. Giống. Nhưng đúng vào lúc này. Nương theo lấy từng đạo từng đạo kinh khủng gào rú cùng gào thét. Vô số cố bạch cốt khô lâu, như là một mảng lớn một mảng lớn thủy triều, trong nháy mắt theo cái kia hắc gám trong hẻm núi lớn leo ra. Bọn họ gào thét, hướng về tần hạo điền cùng dũng manh lao tới. Đây là vô cùng viễn cổ ác linh, khả năng toàn bộ lôi kiếm môn phiệt tổ địa cấm khu bên trong viễn cổ ác linh, đều là tụ tập tại nơi này. Mà lại, những thứ này viễn cổ ác Linh trên thân Không chỉ có có ác linh tà ác chi khí, còn có tràn ngập hủy diệt tính lôi đình chi khí. Xem ra, bọn họ đều là bị lôi chi tổ vu đầu lâu hấp dẫn đi, thậm chí là bị cùng đã hóa thành lôi thuộc tính hoàn toàn mới viễn cổ ác linh, mười phần khủng bố. Hống hống hống. Hống hống hống. Lít nha lít nhít viễn cổ ác linh, bao trùm toàn bộ hắc ám hẻm núi lớn bên dưới, ở trên mặt đất điên cuồng bò, chạy nhanh, tràn đầy cực kỳ mãnh liệt thị giác rung động. Nếu là phổ thông luân hồi cảnh đại năng, Liền xem như cao cấp độ sâu, tỉ như tứ chuyển, thậm chí là ngũ chuyển, lục chuyển cấp bậc luân hồi cảnh cứng giả Chỉ sợ lẻ loi một mình đối mặt tình cảnh này, đều sẽ bị trực tiếp hoảng sợ nước tiểu đi. Nhưng bây giờ, Tân hạo lại là ánh mắt lạnh lẽo Và anh, hắn đồng nhiên một bước bước, trong nháy mắt vọt tới trên không trung. Giờ khắc này, tần hạo ánh mắt sáng chói như kiếm, toàn thân gột rửa lấy một loại trư thần ánh sáng. Sau lưng của hắn, một tôn đế tuấn vĩ ngạn bóng người, tràn đầy vô biên uy thế Trầm dãi hiện hiện ra Trong chấp nhóm này Đại liệt dương thần quang Tân hạo trực tiếp thi triển loại này mạnh mẽ tới cực điểm kinh thiên thánh thuật Trong ngáy mắt Hán quanh thân trong hư không Nhất thời thì xuất hiện từng viên kim sắc tiểu thái dương Bây giờ Tần hạo bước vào chuyển một cái luân hồi cảnh đại năng về sau Hán lực lượng trong cơ thể Đã dồi dào đến một loại 10 phần kinh khủng tầng thứ Mà lúc này tại đế tuấn thần thoại gen ra trì phía dưới Đại liệt dương thần quang loại này kinh thiên thánh thuật Lập tức thì bạo phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng. Tân hạo quanh thân trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện chỉnh một chút mười ngán khỏa kim sắc tiểu thái dương. Tân hạo đứng thẳng hát cám bầu trời phía dưới, quanh thân vạn khỏa kim sắc tiểu thái dương. Tình cảnh này, cực kỳ rung động. Trong chốc nhóm này, tân hạo hét lớn một tiếng, bán. Vãnh! Vãnh! Vãnh! Vãnh! Chỉnh một chút mấy vạn đạo kim sắc quang trụ, tràn đầy vô cùng hòa tan, liệt diễm cùng hủy diệt lực lượng Theo mấy vạn khỏa kim sắc mặt trời bên trong ầm vàng bắn ra, vô cùng vô tận hủy diệt trung sáng, trong chốc nhoáng này nhất thời thì tràn đầy toàn bộ không gian. Vô cùng liệt dương thần quang, giống như là một mảng lớn trên trời nghiêng ngã xuống hòa tăng dịch, đem vô cùng bạch cốt đại quân, toàn bộ ché mất. Gào! Gào! Những cái kia viễn cổ ác linh, vô số khô lâu, trong chốc nhoáng này toàn bộ bị hòa tan, phát ra đáng sợ vô cùng tiếng hét thảm. chương 390, lôi đình đầu lâu. Ừm ừm, giống như là tận thế hàng lâm đồng dạng. Lúc này toàn bộ trên trận, tất cả viễn cổ ác linh đều là bị vô cùng đại liệt dương thần quang cho hòa tan. Tất cả viễn cổ ác linh đều đang phát ra thống khổ tới cực điểm gào rú cùng rú thảm. Lúc này, tần Hạo phản phất thái dương thần đế nhất dạng, từ trên cao giẫm chân xuống tới. Hắn trực tiếp hướng về Hắc Ám hẻm núi lớn phía dưới vô tận thâm nguyên bên trong chìm xuống. Hô hô ho. Lúc này, tần Hạo ngay tại Hắc Ám trong hẻm núi lớn nhanh chóng hạ xuống. Hắn bên tai tràn đầy tiếng gió gào thét, gió lạnh thấu xương, khiến người ta thần hồn đều là phải bị đóng băng. Bất quá Tần Hạo bây giờ chư thần thân thể đã vô cùng tương đại. Kim cương chiến thể, để Tần Hạo khí huyết, huyết nục cùng xương cốt đều là như là thần thiết kiên cố. Tần Hạo phát hiện, hát cám hẻm núi lớn phía dưới lại là một mảnh to lớn lòng đất dòng sông. Lúc này hắn thấy được tràn ngập rung động một màn. Nơi xa dòng sông cuối cùng, một mảnh khô kiệt hoang vu trên mặt đất, một cái đầu lâu bị vô số dây cắp cho buộc lại. Cái đầu kia, chỉ một chút có một tòa núi lớn hùng vĩ như vậy cùng cao lớn. Toàn bộ một khỏa to lớn đầu lâu, chính đang tỏa ra lấy vô cùng lôi đỉnh chi quang, khiến người ta vừa nhìn thấy, trong lòng liền muốn sinh sinh vẻ kính sợ. Lúc này, tần hạo không tự chủ được, hướng về viên kia cự đầu to đi đến. Hắn trong nháy mắt chính là cảm ứng được, viên này to lớn lôi đỉnh đầu lâu, chính là lôi chi tổ vu đầu lâu. Lúc này tần hạo trong lòng không khỏi sinh ra một loại buồn phiên lạnh. Năm đó đến cùng là kinh khủng bực nào Lưu Dư đang xuất thủ, vậy mà đem thập nhị tổ vu đầu lâu đều chặt đức. Phải biết, thập nhị tổ vu thân thể, đại biểu cho bất hủ, đại biểu cho không thể phá vỡ. Nhưng là chư thần tại cái kia xa lạ xa xôi niên đại, lại là gặp nguy cơ to lớn, ào ào vẫn lạc, chỉ để lại ý chí, tồn tại ở trong người chính mình, còn chìm vào trong giấc ngủ. Tần hạo thu liễm một chút tâm thần, lập tức hướng về lôi chi tổ vu đầu lâu đi đến. Làm. Nhưng là để tần hạo ánh mắt chấn động là... Trong tay hắn đại đệ kiếm, vậy mà chém không đứt vây nốt lôi chi tổ vu đầu lâu viễn cổ siếng xích. Dùng nhân hoàng bút thử một lần. Thương trong đầu lên tiếng. Được. Tần hạo gật gật đầu. Hắn thần nghiệm nhất động, thể nội nhân hoàng bút nhất thời cũng là lao ra ngoài. Nhân hoàng bút, giống như là hoàng kim như thủy tinh chế tạo cây bút, tràn đầy vô cùng phong mang. Nhân hoàng bút tại thời đại viễn cổ, là thái cổ nhân hoàng dùng đến viết lễ pháp, thống soái thiên hạ quần thần thần bút. So viễn cổ nhân tộc Hoàng Triều bên trong Trấn quốc Ngọc Tỷ, đều là phải cường đại cùng cổ lão. Nhân hoàng bút, đại biểu cho mạnh nhất phong mang. Thương lên tiếng nói, U minh đại đế từng nói qua một câu mười phần kinh điển để bản thân đến bây giờ, đều là trí nhớ sâu sắc. Tân Hạo hỏi, lời gì? Thương cười hát hát, nói, dưới gầm trời này sắc bén nhất không phải đào thương kiếm kích chi mũi nhọn, mà chính là bút chi phong mang, đầu bút lông, mới là trên đời này sắc bén nhất đồ vật. Tân Hạo nhẹ gật đầu, nói Ta hiểu được, người trước cũng đã nói nhân hoàng bút không đơn giản, không chỉ là một tôn đạo binh như vậy bình thường. Tân hạo nói, đem trong tay nhân hoàng bút nắm chặt. Sau đó kích phát thể nội thần thoại gen. Ông, nhất thời, một loại rồi rào vô cùng thần thoại thân lực, cũng là theo tần hạo thân thể chư thần trong vũ trụ xung ra, đồng nhiên rót vào đến trong tay hắn nhân hoàng bút bên trong. Vâng, trong ngay mắt, nhân hoàng bút thì tách ra vạn trượng thần quang. Tân hạo giờ phút này còn như thượng cổ nhân hoàng hiện hiện. Mánh liệt mà đối với hư không một khoản lấy xuống Giang rắc Một cái viên cổ xiếng xích Nhất thời thì phá vỡ đi ra Trực tiếp bị chém đứt, chém thành hai nửa Lúc này, Tân Hạo lập tức cũng là ánh mắt vui vẻ Nhân hoàng bút đầu bút lông Quả nhiên mười phần khủng bố Vậy mà có thể đem đại đế kiếm đều chém không đứt viễn cổ xiếng xích cho chặt đứt Tân Hạo trong lòng vô cùng bành trướng Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Nhân hoàng bút vì cái gì liền tiêu vũ đều là vô cùng ngấp ngẽ Vì chính mình xứng danh Hiện tại Tần Hạo biết Nhân Hoàng Bút thật là đại biểu cho nhân tộc cường đại nhất chính thống chi lực Lúc này, Tần Hạo không lại đi lêu lỏng hắn tay nắm Nhân Hoàng Bút Toàn thân kim sắc thần quang bao phủ Hoàn toàn giống như là một tôn thượng cổ Nhân Hoàng Bút hiển hóa thế gian Giang giác Giang giác Giang giác Tần Hạo huy vũ liên tục trong tay Nhân Hoàng Bút Đem từng cây viễn cổ siếng xích cho chặt đức Rốt cục, đến cuối cùng Đến lúc cuối cùng một cái viễn cổ xiềng xích bị nhân hoàng bút chặt đứt về sau. Tần hạo rốt cục chân chính đứng ở lôi chi tổ vu đầu lâu trước người. Lúc này một đầu to lớn long hồn, theo tần hạo thân thể bên trong lao ra, xoay quanh tại tần hạo bên cạnh. Thương nhìn chầm chầm cái kia to lớn lôi đình đầu lâu, giống như là một tòa thái cổ thần sơn một dạng, đứng lặng đại địa phía trên. Đầu này lao ma long nhịn không được chật chật một tiếng, nói, viễn cổ thần linh đầu lâu, tiểu hạo tử. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ngộ đến như thế cơ duyên tạo hóa. Tân Hạo không nói thêm gì. Hắn chỉ là đống nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó cả người, lập tức bay đến lôi chi tổ vu đầu lâu phía trên. Chư thần vinh quang, mời cho ta vô tận lực lượng. Tân Hạo khẽ ngừng đầu, hai tay hiện ra thác thiên hình. Trong chốc nhóm này, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp kích hoạt lên thể nội lôi chi tổ vu thần thoại gen. Vâng! Dưới lòng bàn chân lôi chi tổ vu đầu lâu, Trong nháy mắt thì cảm ứng được tần hạo thể nội cái chủng loại kia giống nhau thần thoại ý niệm. Ầm ầm. Trong chấp nhóm này, vô cùng lôi đỉnh chi lực, tràn đầy cuồng bạo cùng bàng bạc khí tức, điên cuồng theo lôi chi tổ vu đầu lâu bên trong tuấn ra, đem tần hạo toàn bộ thân hình bao phủ lại. Thủ phát. Oen. Tần Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, nhất thời thì cảm nhận được một loại hùng hồn tới cực điểm thân thể bản nguyên, theo lôi chi tổ vu đầu lâu bên trong tuấn ra, rót vào cùng dung hợp vào trong người chính mình. Tân Hạo ánh mắt lập tức cũng là thần quang đại thịnh, hắn cảm nhận được cực kỳ đáng sợ thuế biến. Hắn hiện tại thân thể đang theo lấy một cái 10 phần kinh khủng tầng thứ thuế biến. Từ khi lần trước dung hợp Hỏa Chi Tổ Vũ trúc dung một cái tay về sau, Tân Hạo chưa từng có cảm nhận được đáng sợ như vậy thuế biến tại thân thể của mình bên trong phát sinh. Giống. Tân Hạo thậm chí là ngửa mặt lên trời gào to, dung cái này đến biểu đạt hắn lúc này trong lòng vô cùng thoải mái. Loại này nhanh chóng biến đến cảm giác cường đại, thật sự là quá sung sướng. Thương tại cách đó không xa hoang vu trên mặt đất nhìn lấy, một đôi long nhãn bên trong tràn đầy vẻ kỳ dị. Dù sao hắn theo tần hạo cũng có thời gian rất lâu, biết được tần hạo bí mật, rất là khiến người ta rung động, thậm chí là hoảng sợ. Mà lúc này, mắt trần có thể thấy, lôi đỉnh tổ vu đầu lâu, chính đang nhanh chóng biến mất, hóa thành một cỗ thân thể bản nguyên, dung nhập tần hạo trong thân thể. Nếu là những người khác tới đây, khả năng sớm đã bị lôi đỉnh tổ vu đầu lâu phía trên vô cùng hủy diệt tính lôi đỉnh cho mặt sát. Nhưng là tần hạo trên người có chư thần bản nguyên vinh quang báo phủ, lôi chi tổ vu vô tận 5 tháng lưu chuyển xuống đầu lâu, cũng sẽ không công kích tần hạo. Ngược lại sẽ còn đem tần hạo làm thành là chư thần chi tử, muốn phụng hiến chính mình hết thảy lớn mạnh tần hạo lực lượng. Lúc này, tần hạo dung hợp lôi chi tổ vu đầu lâu thời điểm, lôi chi tổ vu đầu lâu phía dưới 10.000 10 m sâu trong lòng đất. Một cái ngồi ngay ngắn ở hắc ám trong thạch thất khô mục lao nhân, đột nhiên mở ra đã mấy ngàn năm không có nhúc nhích ánh mắt. chương 391 Âm hưu. Tần hạo lúc này khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đại địa phía trên. Hắn toàn bộ thân hình, giờ phút này đều là nhộn nhạo cực kỳ khủng bố cùng khí tức cường đại. Lôi chi tổ vu đầu lâu, đã biến mất. Chỉnh cái cự đại thần minh đầu lâu, biến thành vô cùng thân thể bản nguyên, đúc nóng đến tần hạo đầu lâu bên trong. Lúc này, tần hạo hơi hơi phóng thích lực lượng, đầu của hắn bên trong, liền có thể phóng xuất ra một mảng lớn lôi đỉnh thần quang, quả thực là có thể đem hư không đều hủy diện. Mà lúc này đây... Tần Hạo nửa bước kim cương chiến thể, cũng là rốt cục bước vào chân chính kim cương chiến thể. Chư thần thân thể gian đoạn thứ 5, sơ kỳ kim cương chiến thể. Bây giờ Tần Hạo huyết mạch thể chất đã đủ để sánh ngang những cái kia thân có đặc thù thánh thể tuyệt thế thiên kiêu. Tần Hạo lúc này chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thân thể máu thịt bên trong bàng bạc khí huyết cùng lực lượng, hắn hận không thể hiện tại liền trực tiếp tiến về Thiên Kiếm Tông, tìm kiếm Tiêu Vũ báo thủ, đem Tiêu Vũ hung hăng đánh giết. Nhưng ngay lúc này, một giọng dàn mùa Đột nhiên tại tần hạo sau lưng văng lên, tiểu hữu, ngươi hẳn không phải là ta lôi kiếm môn phiệt con nối roi đi, vì cái gì có thể tiến vào ta lôi kiếm môn phiệt tổ địa bên trong. Tần hạo manh liệt xoay người, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Không biết cái gì thời điểm, một cái nhìn qua khô mục như thây khô giống như lão nhân, một thân vải thô áo gai, xuất hiện ở trước người hắn Tần hạo hỏi rò, tiền bối là. Áo gai lão nhân mỉm cười, nói, ta là lôi kiếm môn phiệt một vị tổ tiên, một mực không có chết. Sống mấy ngàn năm, khả năng hiện tại lôi kiếm môn phiệt các đời sau đều đã quên ta. Sống mấy ngàn năm. Tân Hạo ánh mắt bỗng nhiên giật mình. Hắn nhưng là biết, nhân tộc Thọ Nguyên cho tới bây giờ đều là so yêu tộc hoặc là một số thái cổ dị thú, muôn thiếu rất rất nhiều. Mặc dù nhân tộc tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng Thọ Nguyên phương diện lại vẫn luôn là một cái khiếm khiếmuyết. Đỉnh phong cấp độ cựu chuyển luân hồi cảnh nhân tộc đại năng đều nhiều nhất chỉ có 500 năm Thọ Nguyên. Lam nhân tộc tu sĩ siêu việt luân hồi cảnh Bước vào đoạt mệnh cảnh về sau, mới có lấy cơ hội hướng lên trời đoạt mệnh. Nhân tộc bên trong đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, hết thể có 9 lần đoạt mệnh cơ hội. Mỗi hướng lên trời đoạt mệnh một lần, liền có thể gia tăng tự thân 100 năm thọ nguyên. 9 lần đoạt mệnh, chính là 900 năm thọ nguyên. Nói cách khác, liền xem như đoạt mệnh cảnh cấp bậc đại tu sĩ, mà lại là đỉnh phong 9 lần đoạt mệnh cảnh siêu cấp tồn tại, đều nhiều nhất chỉ có 1400 năm thọ nguyên. Thọ nguyên lại nhiều, cái kia chính là trong truyền thuyết trưởng sinh thánh cảnh. Làm đoạt mệnh cảnh tu sĩ, bước vào trường sinh thánh cảnh trong nháy mắt, sinh mệnh tầng thứ phát sinh biến hóa, đem về trong nháy mắt tăng vọt 1.000 năm thọ nguyên. Cho nên trường sinh thánh cảnh cảnh giới thứ nhất, liền gọi là thiên thọ cảnh. Làm tu sĩ bước vào trường sinh thánh cảnh cảnh giới thứ hai, thọ nguyên đem về trong nháy mắt tăng vọt đến 1 vàn năm. Cho nên trường sinh thánh cảnh cảnh giới thứ hai, gọi là vạn thọ cảnh. Đây là tần hạo từng từ trong tông môn trong điện tịch nhìn đến ghi chép. Cho nên tần hạo lúc này chầm chầm lấy trước mắt cái này sống mấy ngàn năm lão quái vật, cảm nhận được một loại thật sâu hàn ý, tại thể nội bay lên. Trước mắt cái này áo gai lão nhân, tuy nhiên nhìn qua cười hít mắt, rất là hiền lành. Nhưng tần hạo từ nơi này áo gai lão nhân nhìn chầm chầm trong ánh mắt của mình, lại là thấy được một loại mịt mở vô cùng vẻ tham lam. Áo gai lão nhân đối với mình tham lam. Hắn muốn tử trên người chính mình được cái gì? Bảo vật. Chuyên thưa. Hắn nếu là muốn. Lấy hắn thực lực kinh khủng, trực tiếp cướp bóc không được sao. Tân hạo trong lòng có nghi vấn. Nhưng hắn lúc này tự nhiên là sẽ không nói tỏa ra. Thương lúc này trong đầu nói, lao gia hỏa này không có ngươi nghị cường đại như vậy. Lao gia hỏa này tuyệt đối không có bước vào trường sinh thánh cảnh. Nhiều nhất cùng ngươi thiên kiếm tông trưởng giáo chi tôn một cái cấp bậc. Chỉ là không biết hắn dùng biện pháp gì, sống lâu như vậy. Tân hạo hơi hơi chắc tay, nói, tiền bối từ nơi nào nhìn ra ta không phải phong ra đệ tử. Ta chỉ bất qua không phải chủ tộc đệ tử, mà chính là phân tộc đệ tử, là sích nguyệt hoàng chiều phân tộc đệ tử, phong vông ân. Tân hạo tự hỏi, chính mình theo tề thiên đại thánh thần thoại gen ở bên trong lấy được thất thập nhị biến, không có khả năng tùy tiện liền bị người biết đường đi ra. Loại này đến từ một cái khác cổ hoa hạ thần thoại thời không cái thế thần thông, tuyệt đối là chàn đầy vô cùng phức tạp ảo nghĩa. Ồ! Phân tộc đệ tử! Áo gai lão nhân hơi sướng sở, nói. Chắc không được ta từ trên người người không cảm giác được mãnh liệt bản tộc huyết mạch cảm ứng, nguyên lai là phân tộc đệ tử, phân tộc đệ tử không là không cho phép tiến vào chủ tộc tổ địa bên trong sao. Tân hạo mỉm cười, nói, là hiện nay lôi kiếm môn phiệt thiếu chủ phong thần thiên mang ta tiến đến, ta là hảo huynh đệ của hắn. Áo gai lão nhân gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này, chắc không được. Tân hạo lúc này ánh mắt nhất động, nói, đã tiền bối không có chuyện gì, vậy vãn bối thì rời đi trước. Phong Thần Tiên cũng nhanh tu hành xong rồi, đang đợi ta. "Tốt, vậy ngươi liền đi đi thôi." Áo Gai lão nhân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Dễ dàng như vậy liền để ta đi rồi. Tân Hạo ánh mắt có thần sắc bất khả tư nghị lướt qua. Cái này lôi kiếm môn phiệt tổ địa bên trong sống mấy ngàn năm lão quái vật, khẳng định thấy được chính mình dung luyện lôi chi tổ vu đầu lâu toàn bộ quá trình. Nhưng là, hắn vậy mà một câu cũng không hỏi, thậm chí là cứ như vậy đem lôi kiếm môn phiệt tổ địa chí bảo lôi đỉnh đầu lâu cứ như vậy đưa cho mình. Sao lại có thể như thế đây? Nhưng khi tần hạo rời đi cái này mảnh hắc ám hẻm núi lớn rất lâu sau đó, hắn cũng không có thấy áo gai lão nhân cùng lên đến. Thủ phát. Tần hạo lập tức cũng là đối thương nói, thương, ngươi dùng sự cường đại của ngươi thần hồn, chết để kiểm tra một chút ta toàn bộ toàn thân, nhìn xem lão quái vật kia có hay không tại trên người của ta, hạ cái gì nguyền rùa hoặc là thần niệm ân ký. Tốt, bản thân đến cẩn thận kiểm tra một chút. Thương tại vũ minh điện thờ bên trong gật gật đầu. Ông. Sau một khắc, Tân Hạo nhất thời thì cảm nhận được một loại cực lớn đến cực điểm thần hồn chi lực, bao phủ chính mình toàn bộ thân hình, do xét huyết nục của mình, cốt cách, vân vân. Cảm thụ được cái này cố cường đại thần hồn chi lực, Tân Hạo trong lòng khẳng định, ta Tô ấn giao cho thương về sau, xem ra là để thương khôi phục không ít nguyên khí. Rất lâu, thương mới nói, bản thân không có phát sinh cái gì nguyên rủa hoặc là thần niệm ấn ký. Tân Hạo mười phần nghi ngờ nói, cái kia lôi kiếm môn phiệt lão quái vật thật hảo tâm như vậy. Cứ như vậy thả ta đi." Thương lắc đầu, nói, bản thân cũng không biết, bất quá bản thân cùng tiểu Hạo tử ngươi ý nghĩ nhất trí, lao ra hòa kìa, nhìn qua thì bụng dạ cực sâu, hắn khẳng định không có hảo tâm như vậy, cần phải có âm như gì. Tân Hạo giang tay ra, nói, thuận theo tự nhiên liền tốt, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thương cặc cặc cười một tiếng, nói, tâm tính này rất tốt. Tân Hạo gật gật đầu, hướng về mảnh này lôi kiếm môn việt tổ địa bên ngoài tiến đến. Trên đường Tần Hạo không quên ngoảnh mở không ít lôi kiếm môn phiệt tổ tiên cường giả đại mộ, nhận được không ít linh thạch cùng viễn cổ bảo vật. Vô Ngân huynh, người rốt cục trở về a, người đã đi đâu? Sa xôi trên mặt đất, Phong Thần Thiên ngay tại cuốn cuồng chờ đợi Tần Hạo đến. Chương 392, thần công công. Tần Hạo đi tới trước đó Phong Thần Thiên mang chính mình mới vừa tiến vào lôi kiếm môn phiệt tổ địa khu vực bên ngoài. Phong Thần Thiên đã ở nơi đó chờ đợi. Hắn tựa hồ có chút nóng nảy bộ dáng. Tần Hạo đi lên trước, hỏi vội: Thần thiên thiếu chủ, thế nào? Phong thần thiên ánh mắt vui vẻ, lập tức nói, Vô Ngân Huynh, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi đi đâu? Tân hạo mỉm cười, nói, ta tại cái này tổ địa chỗ sâu bên trong phát hiện một số cơ duyên tạo hóa, cho nên làm trễ ngãi một chút thời gian. Phong thần thiên đầu tiên là ánh mắt sáng lên, theo sau chính là ánh mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, nói, may mắn ngươi không có gặp phải viễn cổ ác linh, còn sống trở về. Tân hạo nói, ta gặp một cái cự đại khô lâu cần phải có cao hơn 50m, trong tay nắm một thanh viễn cổ đại thiết kiếm, ta chính là cùng hắn chiến đấu thời gian rất lâu, mới chậm trễ cho tới bây giờ. Tân Hạo lúc này nói lời, tự nhiên là cũng giả cũng thật. Chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi phong thần thiên trong lòng khả năng tồn tại nghi hoặc. Đến mức cái kia thần bí lôi kiếm muôn phiệt lão quái vật, tân Hạo cảm thấy, hắn cần phải đối với mình có ý đồ, sẽ không vạch trần chính mình đạt được Lôi Chi tổ vu đầu lâu sự tình. Cao hơn 50m to lớn cô lâu Vậy khẳng định là chúng ta lôi kiếm môn phiệt một năm trước chuyên tu bạch cốt đại đạo một vị cường đại tổ tiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà đụng phải. Phong thần thiên hít vào một hơi hơi lạnh, tập trung vào tần hạo, nói, vô ngân huynh, ngươi gặp loại này kinh khủng viễn của anh Linh, ngay cả ta đều không phải là hắn đối thủ, vậy ngươi bây giờ phải chết ta, ngươi là làm sao còn sống xuất hiện ở trước mặt ta? Vậy ngươi phải chết ta, ngươi là làm sao còn sống xuất hiện tại trước mặt của ta? Nghe phong thần thiên tra hỏi. Tần hạo. Cái này lôi kiếm môn phiệt thiếu chủ, thật là cái nói chuyện phiếm quỷ tài. Tân Hạo rời đi đề tài, nói, thần thiên thiếu chủ, vừa mới nhìn ngươi vội vàng hấp tốc, đang đợi ta trở về, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao? À đúng, ngươi nhìn ta vừa căng thẳng phía dưới, liền chính sự đều quên hết. Phong thần thiên lập tức nói, ta tỉ tỉ bị xích diễm hoàng cung người cho cưỡng ép mang đi, không biết xảy ra chuyện gì, ta vừa mới biết được tin tức, cho nên không kịp chờ đợi muốn rời khỏi tổ điện. Điệp Vũ đại tiểu thư bị hoàng cung người mang đi. Tân Hạo ánh mắt hơi đổi. Phong Thần Thiên lập tức giữ chặt Tần Hạo tay, nói: "Vô ngân huynh, hai người chúng ta cùng đi hoàng cung đại náo một trận, tỷ tỷ khẳng định là bị đại hoàng tử Cổ Đằng mang đi. Đại hoàng tử Cổ Đằng cho tới bây giờ đều là lạnh nhạt vô tình, tỷ tỷ bị mang đi, khẳng định có lấy không thể cho ai biết mục đích." Tân Hạo lắc đầu, nói: "Six Diệm đế triều chính là thứ 8 châu bá chủ thế lực, hắn nội tình cùng cao thủ, thật sự là nhiều lắm, toàn bộ trong đế đô Lôi kiếm môn thiệt, long huyết môn thiệt cùng thiên hồn môn thiệt, ba đại môn thiệt chung vào một chỗ, chỉ sợ đều không phải là sích diễm hoàng thất đối thủ, chớ nói chi là chúng ta hai cái nho nhỏ tuổi trẻ hầu bối. Ai, đáng giận a Phong thần thiên nghe được tần hạo nói như vậy, lập tức cũng là giận dữ bạo giống lên một tiếng. Hàn toàn thân lôi đỉnh chi quang phun trào bên ngoài thân, giống như là một cái thùng thuốc nổ, cũng nhanh nổ tung một dạng. Tần hạo ánh mắt lóe lên, nói, vất quá chúng ta không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Điệp vũ đại tiểu thư đem ta theo phân trong tộc để bạt ra đến, để ta có to lớn như vậy cơ duyên tạo hóa, ta không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc Phong thần thiên không có đầu óc, cho nên hắn lúc này lập tức lên tiếng nói, vô ngân huynh, ta toàn tất cả nghe theo ngươi. Tân hạo gật gật đầu, nói, chúng ta cần vụ trộm ẩn nút tiến vào xích diễm đế chiều trong hoàng cung, trước đem tỷ tỷ ngươi tìm kiếm được, hỏi rõ ràng tình huống về sau, mới quyết định, dù sao rút dây động rừng chúng ta nếu là tùy tiện thì xâm nhập ho sẽ cho toàn bộ lôi kiếm môn việt mang đến thai họa thật lớn. Phong thần thiên ngay vậy, lập tức cũng là hung hăng gật đầu, nói, vô ngân huynh ngươi nói không sai, ta trong hoàng cung, có vài bằng hữu có thể trợ giúp chúng ta trả trộn vào đi. Tân hạo nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, tân hạo lẻ loi một mình, theo lôi kiếm môn việt chủ tộc bên trong, người mặc một bộ áo vải, mang theo một cái mũ rộng đành, che khuất khuôn mặt, chính là xuất phát Phong thần thiên dù sao chính là lôi kiếm thiếu chủ, coi như lẫn vào trong hoàng cung, cũng là rất dễ dàng liền bị người nhận ra. Cho nên tần hạo để hắn không muốn theo tới, mà là tại ngoài hoàng cung canh gác. Tần hạo trực tiếp hướng về hoàng cung khu vực đi đến. Tại bên ngoài hoàng cung, một mảng lớn một mảng lớn lầu các cung điện biên giới, có một cái cửa nhỏ. Lúc này tần hạo đi tới, nhất thời thì có một người mặc màu đen áo giáp thị vệ đi tới, trong tay cầm một cái bao, nói, ngươi là lôi kiếm thiếu chủ phái tới phòng vô ngân công tử đi. Đúng thế." Tân Hạo lập tức gật gật đầu. Thị vệ này nhỏ giọng nói, "Ngươi bây giờ muốn một cái tên giả chữ, ta an bài ngươi tiến vào trong hoàng cung." "Tên giả?" Tân Hạo ánh mắt nhất động, nói, "Thì kêu Tần Hạo đi." "Tân Hạo." "Tốt." Thị vệ này gật gật đầu, cầm trong tay bao khỏa đưa cho Tần Hạo, nói, "Đây là một bộ thái giám phủ, ngươi mặc vào tiến vào hoàng cung về sau, nếu là gặp phải thân phận cao hơn ngươi, ngươi thì tự xưng tiểu Hạo tử, nếu là gặp phải thân phận so ngươi thấp" Ngươi thì tự xưng Tần Công Công, rõ chưa? Tần Công Công Tân Hạo khỏe miệng hơi hơi có quép một chút Sớm biết liền tùy tiện thủ cái tên giả Không dùng tên thật của chính mình chữ Tần Công Công xưng hô thế này Nghe luôn cảm thấy có chút đối phó Luôn cảm thấy dưới thân lạnh siêu siêu Bất quá vì giải cứu phong điệp vũ vị này Đối với mình có ân phong gia đại tiểu thư Thuận tiện nhìn có thể hay không Tại cái này xích diễm đế chiều Trong hoàng cung thăm dò một chút đế chiều bảo khố Tần Hạo quyết định. Thì ngụy trang một lần tần công công đi. Tần Hạo rất nhanh liền đổi lại một thân thái giám phục, trong tay cầm một cái phất trần, hướng về trong hoàng cung đi đến. Công công tốt, công công tốt. Một đường lên, không ít đi ngang qua cùng nữ đám tiểu thái giám, đều là cùng kính hô hào Tần Hạo. Cái này khiến Tần Hạo trong lòng rất khó chịu. Bất quá thương đầu này, lão ma long đã tại U Minh điện thờ bên trong cười lớn khẳng khạc đến, sắp cười đau số hồng. Tần Hạo nhịn không được trong đầu nói, "Thương, ngươi có thể hay không đừng cười?" Ngươi bây giờ chủ yếu nhiệm vụ chính là, nhìn có thể hay không dùng tà tôn ấn bên trong sa cổ ma đạo lực lượng, đem ưu minh điện thờ bên trong tầng thứ 3 phong ấn không gian cho mở ra. Thương cười lớn khẳng khắc nói, Tần Công Công, ngài thì đừng nói nhiều, bản thân biết. Ngươi, Tần Hạo nhất thời bó tay rồi. Đứng lại, ngươi là Hoàng Cung Bắc Hán bên trong vị nào Hán Đốc dưới trướng Tiểu Công Công, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo vị được cuống họng giống như sắc nhọn thanh âm đột nhiên lên Tân hạo hướng về cách đó không xa trông đi qua, nhất thời liền thấy một cái tóc trắng tờ một thân tôn quý phục sức lao thái giám đi tới. Tân hạo lập tức nói, tiểu nhân gọi tiểu hạo tử, là bác hán vừa mới tuyển nhận tiền đến. Tiểu hạo tử, vừa mới tuyển nhận tiền đến. Cái này một thân ung dung hoa quý lão thái giám ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều, nói, tiểu hạo tử, bản công công hiện ở chỗ này thiếu người tay, ngươi hôm nay thì tạm thời theo bản công công, đem hôm nay thức ăn đưa đến Hoàng Cung Thiên Lao. Vừa vặn đại hoàng tử hôm nay tại thiên lao bên trong thẩm vấn một cái mười phần trọng yếu pháp nhân. Ngươi đi, có lẽ còn có thể dòm ngó đại hoàng tử hình dáng. Đây là người đời trước đã tu luyện phúc phận. Được rồi, tiểu nhân cái này theo công công cùng một chỗ tiến đến thiên lao. Tân hạo lập tức chắp tay. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì nhất động. Đại hoàng tử thẩm vấn pháp nhân. Ngươi nào, đáng ra đại hoàng tử cổ đằng loại cấp bậc này cái thế thiên kiêu thẩm vấn. Chẳng lẽ là phong điệp vũ? Nhưng phong điệp vũ chính là lôi kiếm môn phiệt đệ nhất nữ chiến thần, thân phận tôn quý, coi như nàng bị cưỡng ép mang đi, cũng không có khả năng đánh vào thiên lao, nhiều nhất tạm thời bị giam lỏng. Vô luận như thế nào, đi nhìn kỹ hăng nói. chương 393, tầng thứ 9 thần bí tù phạm. Tần hạo đi theo lão thái giám sau lưng, trong tay mang theo một cái đầu gỗ chế đại hồ cơm. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một tòa giống như là cổ lão pháo đài giống như lòng đất kiến trúc. Nơi này chính là xích diễm đế triều thiên lao chỗ Lúc này thiên lao trước, to lớn hắc thiết ngục môn trước, hai cái người khoát trọng giáp vệ sĩ, trong tay nắm hẳn quang sâm sâm chiến qua, chính ngang mà đứng. Mở cửa. Lao thái giám đối với hai cái áo giáp thị vệ nói một tiếng. Đúng. Hai cái trọng giáp thị vệ nhất thời chính là một người kéo lại cái kia ngục môn chốt cửa. Ẩm ẩm. Tại một trận trầm trọng tiếng mở cửa bên trong, ngục môn mở rộng. Tân hạo theo láo thái giám đi vào. Toàn bộ xích diễm đế chiều thiên lao, tu kiến tại dưới nền đất Dưới đây trong thông đạo, trên vách tường, khảm nạm lấy nguyệt quan thạch, chiếu sáng con đường đi tới. Cách mỗi mười mấy mét, chính là đóng giữ lấy một vị khí tức cường hãn sinh tử cảnh thị vệ, tầng tầng chấn giữ, đề phòng xâm nghiêm. Ở trong đó tu phạm, một khi bị nhốt đi vào, căn bản không có bất kỳ biện pháp đào thoát. Lúc này, Tần Hạo nhìn lấy một đường lên sinh tử cảnh thị vệ, thậm chí là còn có không ít nửa bước luân hồi cảnh, thậm chí là nhất chuyển luân hồi cảnh đại năng tướng lánh ở trong đó đứng lặng trông coi. Xích diễm đế triều hùng hậu nội tình, quả nhiên không phải bình thường thế lực có thể sánh ngang. Phải biết, xích diễm đế triều thế nhưng là mười phần hiếm thấy bá chủ thế lực hình thái. Rất nhiều bá chủ thế lực, tỷ như thứ 9 châu Thiên Kiếm Tông, thứ 7 châu Nguyệt Thần Cung, thứ 4 châu Đại Phật Tự, thứ 3 châu Thiên Khải Thần Miếu chờ một chút, trên cơ bản đều là tông môn hình thái. Nhưng xích diễm đế triều lại là đại thống nhất đế triều thế lực, trưởng khống toàn bộ thứ 8 châu nghìn vạn giảm cương vực, quyền lợi tập trung Các loại nhân tài đều bị thu nạp tại đế trong triều. Cho nên, luận tổng hợp nội tình cùng chiến lực, xích diễm đế triều so thiên kiếm tông, nguyệt thần cung càng thêm có cực kỳ cường hãn bạo phát lực. Tân Hạo đi tại trong thiên lao, rất nhanh liền theo lão thái giám, đem trong tay cơm tủ, toàn bộ phân phát cho tất cả tù phạm. Để Tân Hạo dung động là, thậm chí là tầng thứ 8 trong lao, vậy mà nhốt không ít luân hồi cảnh cấp bậc đại năng tù phạm. Đây chính là một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố a. Luân hồi cảnh đại năng Liền xem như nhất chuyển luân hồi cảnh đại năng, tại toàn bộ Đông Hoàng, bất kỳ địa phương nào, đó cũng đều là bị vô số thế lực phụng làm khách quý tồn tại A. Nhưng bây giờ, Tân Hạo lại là phát hiện, tầng thứ 8 trong thiên lao, xích diễm Hoàng Thất chỉnh một chút nhốt mấy trăm cái nhất chuyển luân hồi cảnh đại năng. Đây là khiến người vô cùng rung động sự tình. Tân Hạo lúc này, đối khắp cả xích diễm đế chiều Hoàng Thất nội tình, càng thêm cảm thấy rung động. Lúc này, hắn cũng là vì chính mình vụn trộm ẩn nút tiến vào Hoàng Cung quyết định mà cảm thấy vô cùng sáng suốt. Bởi vì Tần Hạo hiện tại tuy nhiên có thể sánh ngang cao cấp độ sâu luân hồi cảnh đại năng, nhưng hắn nếu là mạnh mẽ xông tới xích Diễm đế chiều hoàng cung, rất có thể trong nháy mắt liền bị trong hoàng cung cường giả cho nhốt lên. Mà lúc này đây, cái kia lao thái dám đột nhiên đối Tần Hạo nói, tầng thứ 9 là thiên lao tầng dưới chót nhất, trong đó giam giữ lấy đại hoàng tử điện hạ coi trọng nhất phạm nhân, ngươi bây giờ một người đem cơm tủ đưa tiến đi, đại hoàng tử cần phải tại tầng thứ 9 bên trong. Được rồi. Tần hạo nhẹ gật đầu. Tần hạo lúc này đã xác định, cái này bị cầm tù tại tầng thứ 9 đại hoàng tử cổ đằng trọng yếu nhất tu phạm, tuyệt đối không có khả năng là phong điệp vũ. Phong điệp vũ còn chưa có tư cách để tuyệt thế vô địch xích diễm đế chiều đại hoàng tử cổ đằng, coi trọng như vậy đối đãi Đại hoàng tử điện hạ, cầm tù tới. Bất trợ tới không sai lúc này, cái kia lào thái dám ngăn cách một cái cửa sắt đối tầng thứ 9 bên trong không gian hô một tiếng. Biết. Tầng thứ 9 trong lao chuyển tới một đạo trầm ngưng uy nghiêm thanh niên nam tử thanh âm. Chính là đại hoàng tử cổ đằng thanh âm. Cổ đằng thanh âm tiếp tục chuyển ra, ngươi để đưa cơm tiểu thái giám vào đi. Đúng, đại hoàng tử điện hạ. Lao thái giám cung kính lên tiếng. Lập tức lao thái giám đối tần hạo nói, tiểu hạo tử. Mò vào đi thôi. Đúng. Tần hạo gật gật đầu, đẩy ra tầng thứ 9 nhà tù cửa sắt đi vào. Trong tầm mắt, tầng thứ 9 nhà tù, cũng không như trong tưởng tượng sông nghi Mà chính là mười phần phổ thông. thì một cái phòng nhỏ một dạng nhà tù. Lúc này, trong tù này, trên vách tường, có hai đầu thô to dây cáp, khóa lại một cái tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử trẻ tuổi lúc này tóc rối bù, trên thân tất cả đều là huyết ngân cùng vết sẹo hiển nhiên bị dày vò đến đã nhanh muốn chết mất. Mà lúc này đại hoàng tử cổ đằng, mặt như đao tước, ngang tàng nguy nga, một thân áo mãng bảo màu vàng ống, uy nghiêm vô song, chính ngồi ngay ngắn ở đó bị dây cáp buộc lấy nhà tù trước người thật sâu nặng đáng sợ khí thức tuyệt đối so với tiêu Vũ còn cường đại hơn bất quá tiêu vũ trên người có một tôn tiên khí không biết hai người đến cùng người nào lợi hại hơn một chút Tần Hạo nhìn đến cái này đại hoàng tử cổ đằng trong nháy mắt trong lòng của hắn nhất thời thì dâng lên một loại nguy cơ to lớn cảm giác cái này khiến Tần Hạo trong lòng âm thầm chấn động phải biết hắn bây giờ đã bước vào nhất chuyện luân hồi cảnh chư thần thân thể cũng là bước vào giai đoạn thứ năm sơ kỷ kim cương chính thể hắn hiện tại chiến lực cũng không có tiên khí tiêu vũ, tuyệt đối là cùng một cấp bậc. Nhưng bây giờ, mặt đối trước mắt cái này xích Diễm Đế triều đại hoàng tử Cổ Đằng, tần hạo nhưng trong lòng thì có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Cái này đại hoàng tử Cổ Đằng, tại Đông Hoang Ba Châu bên trong cũng không nổi danh. Nhưng là hắn nội tình, lại là khả năng so Tiêu Vũ cái này Đông hoàng đệ nhất nhân còn kinh khủng hơn. Xích Diễm Đế triều bên trong, vậy mà ẩn giấu đi như thế một tôn đáng sợ thế hệ tuổi trẻ nhân vật. Tân Hạo giờ khắc này Thần sâu đem chính mình chỗ có thần nghiệm, bao quát tu vi chân chính khí tức, toàn bộ ẩn tàng. Cổ đang hướng về tần Hạo nhìn sang, cái kia thâm thuy trong con người, giống như là ẩn chứa vũ trụ mêng mông, tràn đầy vô biên huyền ảo, mô phỏng nếu có thể trong nháy mắt xuyên thủng thế gian này phía trên hết thể bí mật. Tần Hạo đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng áp chế đến xích sao. Nếu là cùng cái này đại hoàng tử cổ đang nhất chiến, coi như bây giờ chính mình thực lực tăng vọt, càng là dung hợp hỏa chi tổ vu một cái tay, lôi chi tổ vu một khóa đầu. Tân Hạo cố kỵ, hắn cùng cái này đại hoàng tử cổ đằng, tối đa cũng chỉ chia 5 năm. Kết quả sau cùng, rất có thể hai người bọn họ toàn bộ chiến tử, hoặc là một người chết, một người trọng thương. Tân Hạo ở trong lòng thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Mà lúc này đây, đại hoàng tử cổ đằng đã đứng dậy, đối Tân Hạo nói, đem cơm đưa cho cái này tù phạm ăn, nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn ăn cơm, không thể để cho hắn chết đói. Thoại âm rơi xuống, cổ đằng nhìn về phía cái kia cái trẻ tuổi tù phạm, đạm mặc Ngươi tốt nhất thỏa hiệp, không phải vậy, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn dạng này, tiếp nhận vô cùng thống khổ, nhưng chính là không cho ngươi chết, sống không bằng chết. Thoại âm rơi xuống, đại hoàng tử quay người hướng về tầng thứ 9 nhà tù đi ra ngoài. Mà lúc này, toàn bộ trong lao tù, chỉ còn lại có tần hạo cùng cái kia thần bí tuổi trẻ tù phạm. Ta sẽ không ăn, còn có 3 ngày, trong cơ thể ta sau cùng khí huyết hao hết, ta sẽ trực tiếp chết đói. Tuổi trẻ tù phạm ngữ khí 10 phần kiên quyết, hắn đau thương cười một tiếng. Thở dài tự nói một tiếng, đáng tiếc, sẽ không còn được gặp lại thần tử đại nhân. Tân hạo đang chuẩn bị đưa cơm, nhưng nghe đến cái này trẻ tuổi tù phạm thanh âm, lại có điểm quen hay lạ lắm mà quen thuộc. Tân hạo ánh mắt hơi hơi loe lên, hướng về cái này trẻ tuổi tù phạm đi đến, nhìn kỹ hắn dung nhan, nhất thời ánh mắt đống nhiên biến đổi. chương 394, cửu châu khí vận chi can. Tân hạo lúc này, ánh mắt trong nháy mắt thì gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt cái này thần bí tầng thứ 9 nhà tù tuổi trẻ tù phạm Tần Hạo lúc này, trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái cố nhân, tên của hắn gọi là Diệp Mạc Tà. Đây là một cái rất xa xưa cố nhân, thậm chí là tại Tần Hạo trong trí nhớ đã nhanh muốn mơ hồ Bất quá lúc này nghe âm thanh quen thuộc kia, Tần Hạo trong đầu cái kia xa xưa trí nhớ nhất thời thì trở nên rõ ràng. Năm đó Tần Hạo vẫn là Đại Tần Vương Triều xa suốt phách cựu hoàng tử thời điểm, hắn cùng ý chỉ chân Kim lần thứ nhất theo biên cương tri địa trở về Đại Tần Vương Đô, liền la đụng phải một cái cản đường thần bí ra hỏa. người Ng Chính là Diệp Mạc Tà. Hán tự khoe là cựu châu đại đế, muốn đem toàn bộ vắng vẻ chi địa đại Tần Vương Triều, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng kết quả lại là, bị Tần Hạo trước mặt mọi người giáo huấn cực kỳ thảm. Cuối cùng Tần Hạo hốt du cái này Diệp Mạc Tà, nói mình chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong hàng lâm xuống thần tử. Cái này khiến Diệp Mạc Tà nhất thời cũng là tin tưởng. Bởi vì Tần Hạo trên người chư thần chi khí, quả thực là để Diệp Mạc Tà cái này 5 vạn năm trước cửu châu đại đế đều cảm thấy 10 phần rung động cùng hoảng sợ. Chỉ có Huyền Hoàng đại thế giới loại này, trung tâm vũ trụ đại giới mặt bên trong siêu cấp bá chủ người thừa kế, mới có thể tại như vậy thấp cảnh giới bên trong có khủng bố như vậy cùng mênh mông khí tức. Cho nên Diệp Mạc Tà người này, tại Tân Hạo xa xưa trong trí nhớ, ấn tượng vẫn là hết sức khắc sâu. Trước đó Tân Hạo từng trở lại đại tần vương triều mấy lần, nhưng là cũng không từng phát hiện Diệp Mạc Tà cái này Cửu Châu đại đế bóng dáng. Tân Hạo vốn là coi là Diệp Mạc Tà đã chính mình rời đi. Dù sao Diệp Mạc ta khẳng định không cam tâm đợi tại hoang cổ vực như thế một cái thứ 9 châu tiểu địa phương. Tân Hạo vạn vạn không nghĩ đến, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chính mình vậy mà tại khoảng cách hoang cổ vực ngàn tỷ dặm xa xôi thứ 8 châu xích diễm đế triều hoàng cung tầng thứ 9 trong lao, lại một lần nữa đụng phải Diệp Mạc Tà. Diệp Mạc Tà. Tân Hạo đột nhiên lên tiếng. Người là ai? Người sao lại biết ta một thế này tên? Tuổi trẻ tu phạm, cũng chính là bây giờ thê thảm vô cùng Diệp Mạc Tà. Nhất thời cũng là quá sợ hãi. Tân hạo tán đi thất thập nhị biến, hiện lộ ra chính mình chân thân, nói, ngươi nhìn ta là ai? Cựu hoàng tử, thần tử đại nhân. Diệp mạc tà vốn là đau thương cởi gương mặt phía trên, nhất thời cũng là lộ ra mười phần thần sắc kích động. Hắn bị đại hoàng tộc cổ đăng bắt đến về sau, nhận hết tra tấn, mỗi ngày đều là tối tăm không mặt trời. Vốn là diệp mạc tà đã bỏ đi hy vọng sống sót, nhưng bây giờ, hắn vô hạn hắc ám thế giới bên trong lại là đột nhiên sáng lên một đạo ánh dạng đông. Cái kia đạo ánh dạng đông chính là trước mặt Tân Hạo. Tân Hạo nhìn về phía Diệp Mạc, ta kích động bộ dáng, kích phát Tề Thiên Đại Thánh thần thoại gen, thi triển thất thập nhị biến ảo nghĩa, lại khôi phục phòng vông ngân hình tượng. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi vì sao lại bị xích Diễm Đế triều đại hoàng tử bắt? Lấy thủ đoạn của ngươi, coi như tu vi lại thấp, ngoại trừ ta, trên đời này hẳn là cũng không ai có thể gài bấy ngươi đi. Diệp Mạc ta mặt mũi tràn đầy cay đáng nụ cười, nói, tiểu hoàng tử Ngươi có chố không biết, cái này xích diệm đế triều đại hoàng tử, chính là bây giờ cửu châu vị diện chi tử, hắn nếu là thành đế, chính là cửu châu đại địa một đời mới cửu châu đại đế. Vị diện chi tử, một đời mới cửu châu đại đế. Tân hạo ánh mắt đống nhiên biến đổi. Cổ đăng người này, lại là cái này đệ nhất vị diện chi tử, là cửu châu đại địa khí vận ba phủ, thiên tuyển chi nhân. Tin tức này, quá mức kinh người, cũng quá mức rung động. Chắc không được diệp mặc ta sẽ bị cổ đăng bắt lấy. Cái này cổ đằng đối với Diệp Mạc Ta Cái này đời trước cửu châu đại đế Khẳng định có lấy nồng đầm hiếu kỳ cùng ý đồ Tần Hạo trực tiếp hỏi Hắn muốn từ trên người ngươi được cái gì Diệp Mạc Ta ánh mắt ngưng trọng Nói 5 vạn năm trước cửu châu khí vận chi can Cũng chính là năm đó ta đế khu bản nguyên Thương lập tức tại Tần Hạo trong đầu cạc cạc hết lớn A à, à Kiểu châu khí vận chi căn Đây là vô cùng lớn đồ tốt ta Ú minh đại đế hai vạn năm trước 10 phần nghĩ ra được Nhưng bất đắc dĩ là một mực không tìm được, như U Minh Đại Đế có một cái kiểu châu khí vận chi can, như vậy hắn năm đó cũng sẽ không chết thảm tại huyền hoàng đại thế giới bên trong một cái cấm kỵ cử bá trong tay. cửu châu khí vận chi căn lợi hại như vậy. Tân hạo ánh mắt nghi hoặc, nói nhảm, thương trong đầu hết sức kích động hết lớn, cửu châu Đại Đế, chính là thiên sinh cửu châu vị diện chi tử, kiểu châu khí vận chi căn chính là kiểu châu Đại Đế tinh hoa nhất đồ vật, nếu là đạt được cửu châu khí vận chi can. Chính là mang ý nghĩa đạt được cửu châu đại địa cái này toàn bộ giao diện tán thành, cái kia chính là giao diện chi chủ, ai muốn giết người, cái kia chính là cùng toàn bộ cửu châu giới mặt ý chí là địch, cửu châu giới mặt ý chí hội gia trì vô tận lực lượng, trợ giúp người tu, hành, tác chiến, chém giết. Toàn bộ cửu châu giới mặt, đều lại trợ giúp có cửu châu khi vận chi căn người. Tân hạo lần này là thật bị khiếp sợ đến. Chỉ một chút một cái vô cùng vô tận giao diện ý chí cùng lực lượng ra trì trợ giúp. Cái kia là kinh khủng cỡ nào?" Tân Hạo nhìn về phía Diệp Mạc Ta, nói, "Ngươi năm đó đã thành đế, đế khu bản nguyên bên trong còn đúc nóng Cựu Châu khí vận chi căn, có toàn bộ kiểu Châu giới mặt ý chí vô cùng lực lượng gia chỉ, ngươi là làm sao sống đến mức thảm như vậy, còn sau cùng vẫn lạc." Diệp Mạc Ta trầm mặc một lát, lập tức chậm rãi nói, "Bởi vì làm một cái trên đời này đẹp nhất, cũng vô cùng tàn nhẫn nhất nữ nhân. Một cái trên đời này đẹp nhất, cũng vô cùng tàn nhẫn nhất nữ nhân." Tân Hạo cùng Thương đều là ánh mắt sửng sốt. Yên lặng nghe Diệp Mạc ta đoàn dưới. Diệp Mạc ta, vị này năm vạn năm trước từng quát tháo toàn bộ Cựu Châu, Cựu Châu đại đế, lúc này ánh mắt bên trong lại là lộ ra vô hạn tiếc hận, lại phấn hận, nhưng lại nhớ lại vẻ phức tạp. Năm đó ta, tại các tổ tiên nỗ lực dưới, rốt cục thành là một đời Cựu Châu đại đế. Ta đã là Cựu Châu đệ nhất đế, lại là vị diện tri tử, có toàn bộ Cựu Châu giới mặt ý chí cùng lực lượng bao phủ, liền xem như Huyền Hoàng đại thế giới bên trong không ít đại nhân vật, đều là không dám ra tay với ta. Ta tự nhiên là có chút đắc chí vừa lòng. Nhưng khi đó, ta lại là say mê một cái tên là băng nhan nữ nhân. Nữ nhân này, lai lịch mười phần thần bí, nhưng nàng có khuynh thành chi sát, tuyệt thế phong hoa, để cho ta trong nháy mắt thì tâm động. Tại cùng băng nhan quen biết thời kỳ, đó là ta vui sướng nhất thời gian, ta vì nàng, không tiếc đắc tội theo huyền hoàng đại thế giới buông xuống đến cựu châu đại địa một cái thế lực bá chủ thế lực người thừa kế. Kết quả, ta chọc hai hoa. Ta đắc tội người thừa kế kia sau lưng thế lực bá chủ thế lực huyền không sơn, ngày đó buông xuống vô số cứng giả, đem chọn cái ta tổ tông đánh xuống ra sơn, hủy diệt hầu như không còn. Ta mặc dù có cửu châu giới mặt lực lượng gia trì, thế nhưng huyền không sơn bên trong siêu cấp cường giả thực sự nhiều lắm, bọn họ liên hợp đem ta chấn áp, ta mang theo sau cùng một hơi, muốn cùng băng nhan thoát đi. Nhưng để cho ta không có nghĩ tới là, băng nhan nữ nhân này, vậy mà sau cùng tranh đoạt ta cửu châu khí vận chi căn đem ta vứt bỏ? Bị tước đoạt cửu châu khí vận chi can, ta trong nháy mắt liền trở thành một cái bình thường đại đế, tại huyền hoàng đại thế giới một đám siêu cấp cường giả thủ hạ, sống không qua mấy hiệp, liền bị mà sát, chỉ lưu lại một đạo không cam lòng tan nghiệm, luân hồi mấy đời, chuyển sinh đến 50.000 năm hiện tại. Lúc này Diệp Mạc Tà nói, trong giọng nói tràn đầy trầm trọng, thương theo tần hạo thân thể bên trong hiển lộ ra một cái hồn phách long đầu, nhìn chầm chầm Diệp Mạc Tà, nói, băng nhan, nữ nhân kia sẽ không phải là, không sai. Diệp Mạc Tà nhìn chằm chằm Thương cùng Tần Hạo, hít sâu một hơi, nói: "Băng Nhan, cũng là bây giờ Cửu Châu đệ nhất châu long ngược người thống trị, cũng là Cửu Châu bây giờ lớn nhất thế lực bá chủ thế lực, Băng Thần Tiên Quốc trưởng công, giả, Băng Thần Nữ Đế." "Cái gì?" Tần Hạo nghe được Diệp Mạc Tà trong miệng nói, nhất thời cũng là ánh mắt chấn động mạnh một cái. "Băng Thần Tiên Quốc?" Tại hắn vẫn là một cái phàm tục Cửu hoàng tử thời điểm, thì nghe nói qua, Cửu Châu trung tâm nhất, võ đạo phồn hoa nhất khu vực, chính là trong truyền thuyết đệ nhất châu cũng được người xưng là thần châu. Đệ nhất châu trung tâm long vực bên trong, tọa lạc lấy một tòa siêu cấp thế lực bá chủ thế lực, áp đảo cửu châu bất luận cái gì cái gọi là bá chủ thế lực, gọi là Băng Thần Tiên Quốc. Cái này Băng Thần Tiên Quốc trưởng không giả, bị thế nhân tôn làm Băng Thần Nữ Đế. Nghe đồn Băng Thần Nữ Đế sống vô tận năm tháng, thời gian đã không cách nào ma diệt Băng Thần Nữ Đế sinh mệnh, bởi vì truyền thuyết vị này Băng Thần Nữ Đế đã siêu việt trưởng sinh thánh cảnh, bước vào tối trung cự tiên. Băng Thần Nữ Đế điêu khắc Tại Cửu Châu đại địa bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn thấy bị thế nhân kính ngưỡng. Tân Hạo lúc này vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Mạc ta vậy mà cùng hiện nay Cửu Châu đệ nhất nhân băng thần nữ đế, cùng vị này thiên hạ ai cũng phụng hắn làm chủ tuyệt thế nữ đế, có dạng này một đoạn quá khứ. Diệp Mạc ta lúc này tập trung vào tần Hạo, nói: "Cửu hoàng tử, ngài đến từ Huyền Hoàng đại thế giới, trên người có vô cùng cơ duyên tạo hóa, ngài nhất định muốn cứu ta xuất thủ, thù này ta khương báo, ta cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt." Chỉ cần ta báo thủ, ta thân thủ đem cửu châu khí vận chi can, đưa cho cửu hoàng tử ngài. Thương gật gật đầu, nói, tiểu hạo tử, cửu châu khí vận chi căn một khi dung nhập ngoại nhân thân thể bên trong, chỉ có nguyên chủ nhân, cũng chính là cái này Diệp Mạc Tà, mới có thể đem hắn theo băng thần nữ đế thân thể bên trong lấy ra. Tân hạo gật gật đầu, nói, tuyên bố trước một chút, ta cũng không phải là vì cửu châu khí vận chi căn ta không phải một cái nông cả người. Diệp Mạc Tà, cố nhân gặp gỡ vốn sẽ rất khó ta sẽ nghĩ biện pháp cứu người. Chương 395, thái hư huấn cảnh. Diệp Mạc Ta nghe được Tần Hạo cam đoan, ánh mắt bên trong nhất thời cũng là lộ ra vẻ cao hứng. Mà lúc này đây, hắn cũng là chấn kinh tại Tần Hạo bây giờ thủ đoạn. Diệp Mạc Ta thế nhưng là rất rõ ràng, phải biết, hơn một năm trước, Tần Hạo vẫn chỉ là một cái phàm tục vương triều chán nản cựu hoàng tử. Nhưng bây giờ, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã phát triển đến bây giờ cảnh giới. Diệp Mạc Ta thầm nghĩ lấy Tần Hạo cái này theo Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong buông xuống đến Cựu Châu thần tử, hắn thế lực sau lưng, tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong, chỉ sợ đều là 10 phần cường đại, tuyệt đối không phải cấp thấp nhất thế lực. Năm đó, hủy đi Diệp Mạc Tà hết thảy cái kia Huyền Hoàng Đại Thế Giới thế lực bá chủ thế lực Huyền Không Sơn, cũng là Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong một cái 10 phần có danh tiếng thế lực, tựa hồ là một cái tinh cấp thế lực. Diệp Mạc Tà chính tâm bên trong âm thầm nghĩ, lúc này, tân Hạo đã nghĩ đến như thế nào cứu viện Diệp Mạc Tà. Hắn nói, cổ đang hiện tại không thể lại giết người, người trước ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, nỗ lực ăn cơm, dưỡng tốt thể lực, ta tại xích diễm đế triều hoàng cung đem ta sự tình xong xuôi về sau, sẽ chế tạo một trận trong thiên lao hối loạn, đến lúc đó ngươi mượn cơ hội chạy đi. Diệp mạc ta gật gật đầu, nói, thần tử an bài nhất định là không chê vào đâu được, ta liền ở chỗ này chờ đợi thần tử đến lần nữa. Tân hạo gật gật đầu, nói, tốt, cái kia thì quyết định như vậy. Tiếp đó. Tần Hạo nhìn lấy Diệp Mạc Tà cơm nước xong xuôi, sau đó hắn dẫn theo dõi cơm con, hướng về tầng thứ 9 nhà tù đi ra ngoài. Đại Hoàng tử cổ đằng hơi kinh ngạc, Diệp Mạc Tà vậy mà ăn cơm đi. Có điều hắn không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn chỉ là cho rằng, Diệp Mạc Tà hẳn là cực đói. Tần Hạo tiếp đó, theo vừa mới cái kia lao thái giám, hướng về thiên lao đi ra ngoài. Trên đường, Tần Hạo tỉ mị quan sát toàn bộ tầng thứ 8 nhà tù kết cấu. Muốn cứu ra Diệp Mạc Tà. Vậy sẽ phải tại trong thiên lao này, chế tạo ra một trận vô cùng to lớn hỗn loạn tràn diện. Mà tầng thứ 8 cái kia mấy trăm cái bị giam giữ cầm tù luân hồi cảnh đại năng, chính là tần Hạo công cụ. Bất quá tần Hạo không có tùy tiện liền bắt đầu gây ra hỗn loạn. Hắn hiện tại tiến vào trong hoàng cung, còn muốn trước dò xét tra một chút, Phong Điệp Vũ cái này lôi kiếm môn phiệt đại tiểu thư, đến cùng ở nơi nào. Đợi đến cứu được Phong Điệp Vũ, cũng coi là trả Phong Điệp Vũ đối ân tình của mình. Đến lúc đó Tần hạo đem trọn rời đi lôi kiếm môn thiệt, tiến đến thứ 8 châu cái kia mảnh cha mình biến mất đại hoàng chi địa nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được cha mình tần đạp thiên một số tung tích. Rời đi thứ 8 châu trước đó, tần hạo muốn đem chính mình chuyện át phải làm, toàn bộ hoàn thành, hắn có thể an tâm rời đi. Trừ cái đó ra, tần hạo nhanh như vậy muốn rời khỏi lôi kiếm môn thiệt, hay là vì cách lôi kiếm môn thiệt tổ địa bên trong cái kia thần bí kinh khủng phong ra lão quái vật xa xa. Có trời mới biết cái kia phong ra lão quái vật cái gì thời điểm, đột nhiên lại thay đổi ý nghĩ, đến lúc đó đối với mình ra tay, vậy nhưng liền phiền thoái. Tân hạo trong lòng mười phần khẳng định, cái kia phong ra láo quái vật, chính mắt thấy chính mình dung hợp lôi chi tổ vu đầu lâu. Cái này phong ra lão quái vật, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy thả chính mình đi. Tân hạo thầm nghĩ lấy, hắn đã đi ra thiên lao bên ngoài. Tân hạo cáo biệt trước đó cái kia lao thái giám, hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến. Hắn một đường nghe ngóng Rất nhanh đã tìm được phong điệp vũ vị trí. Đây là một cái mười phần vắng vẻ cung điện. Trong cung điện, tần hạo lập tức liền thấy phong điệp vũ, cái này tư thế hiên ngang tuyệt thế nữ chiến thần, đang mặt mày hủ rũ, ngồi trong đại điện. Điệp vũ đại tiểu thư, không biết người đang sầu lo cái gì, có thể nói cho ta biết không. Ngay lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một đạo tuổi trẻ nam tử thanh âm. Thanh âm này là vông ân. Đột nhiên, phong điệp vũ ánh mắt bên trong lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng Nàng lập tức đứng người lên, hướng về đại điện bên ngoài nhìn sang, nhất thời liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đã đứng ở đại điện bên ngoài. vô ngân ngươi làm sao tìm tới nơi này? Phong điệp vũ một cái lắp mình, liền đi tới tần hạo trước người. Tần hạo nhịn cười không được cười, nói, đại tiểu thư, ngươi bị hoàng thất người cưỡng ép mang đi tin tức, đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung, ta muốn nghe ngóng ngươi ở đâu, rất đơn giản. Phong điệp vũ ánh mắt nghi hoặc, nói, vậy là ngươi làm sao tiến đến hoàng cung? Tân hạo trên mặt lộ ra một đạo dở khóc dở cười biểu lộ, nói, ta ngụy trang thành một cái tiểu thái giám, cha trộn vào tới. Tiểu thái giám. Phong điệp vũ lúc này mới chú ý tới, tân hạo lúc này mặc trên người, chính là thái giám phục Nàng nhất thời thì nhịn không được bật cười, nói, khẳng định là phong thần thiên tiểu tử kia ra chủ ý ngu ngốc đi. Tân hạo nhẹ gật đầu, lập tức hắn hỏi, đại tiểu thương, hoàng thất chi người vì sao phải cưỡng ép mang đi rời đi lôi kiếm muôn thiệt, là đại hoàng tử mệnh lệnh sao? Phong điệp Vũ gật gật đầu, nói, đại hoàng tử tại thứ 8 châu một chỗ địa vực, phát hiện thái hư huyến cảnh một cái tiểu không gian thông đạo cửa vào, cho nên hắn muốn triệu tập toàn bộ xích diễm đế triều bên trong thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tiêu, toàn bộ đi theo hắn, tiến vào thái hư huyến cảnh bên trong. Thái hư huyến cảnh, Tân hạo ánh mắt đống nhiên nhất động. Ngày đó tại đông hoang tranh bá thi đấu sau cùng, tiêu vũ xuất hiện thời điểm, có vẻ như thì để lộ ra, trưởng giáo trí tôn, thì mất phương hướng tại thái hư huyến cảnh bên trong đi Cho nên bây giờ toàn bộ Thiên Kiếm Tông mới trở thành Tiêu Vũ Thiên Hạ. Tân Hạo nhịn không được hỏi, Thái Hư Huyền Cảnh, ta từng nghe nói qua, vậy rốt cuộc là địa phương nào? Phong Điệp Vũ ánh mắt ngưng trọng, nói, Thái Hư Huyền Cảnh, truyền thuyết là tông phái viễn cổ mở ra tới không gian thế giới, trong đó sinh tồn lấy cổ lão dị thú, ác thú, sinh trưởng tiên thảo, các loại thiên tài địa bảo chờ một chút, còn có viễn cổ tu sĩ truyền thừa động phủ cùng di tích, thậm chí là nghe đồn, Thái Hư Huyền Cảnh chỗ sâu, có thành tiên bí mật thành tiên bí mật. Tân hạo ánh mắt hơi chấn động một chút. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trưởng giáo tri tôn, sẽ tiến vào thái hư huyễn cảnh bên trong. Xem ra trưởng giáo tri tôn hẳn là phát hiện bí mật gì cùng di tích. Chỉ là đáng tiếc, hắn tự hồ là mất phương hướng tại thái hư huyễn cảnh bên trong. Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Lập tức hắn nhìn về phía phong điệp vụ nói, thần thiên thiếu chủ một mực tại lo lắng đại hoàng tử là gây bất lợi cho người, xem ra cái lo lắng này ngược lại là không cần muốn. Vậy ta liền đi trước. Chờ một chút. Phong điệp vũ kéo lại tần hạo, đột nhiên lên tiếng nói, vô ngân, kiếm đạo của người mạnh mẽ như vậy, nói không chừng tiến vào thái hư huyễn cảnh bên trong, có thể có được tiên duyên, không bằng người đi theo ta cùng một chỗ đi, cùng đại hoàng tử cổ đằng trinh trên cái kia mảnh thái hư huyễn cảnh. Tân hạo lắp đầu, cười nói, đại tiểu thư ta còn có những chuyện khác phải đi hoàn thành. Thoại âm rơi xuống, tần hạo trực tiếp quay người hướng về đại đi ra ngoài điện. Đã phong điệp vũ không có nguy hiểm gì Vậy mình cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ngươi là kiếm thị của ta, ta đi đâu, ngươi cần phải cùng theo tới chỗ đó. Phong Điệp Vũ ở sau lưng kêu Phong vô Ngân một tiếng. Chẳng biết tại sao, lúc này nhìn lấy Phong Vâu Ngân bóng lưng rời đi, Phong Điệp Vũ trong lòng có một loại không hiểu trầm trọng. Tựa hồ Phong Vâu Ngân cái này vừa rời đi, chính là vĩnh biệt. Tân Hạo không quay đầu lại, chỉ là quay đầu đối với Phong Điệp Vũ mỉm cười, nói, Điệp Vũ đại tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi ông Cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Nương theo lấy một trận không gian ba động, tần hạo cả người, đã biến mất tại đại điện bên ngoài. Phong điệp vũ lúc này thì là một đôi mắt đẹp bên trong đầy là vẻ phức tạp. Nàng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy, chính mình lập tức đã mất đi một cái mười phần trọng yếu đồ vật. chương 396, xông ra nhà tù. Tần hạo rời đi đại điện về sau, chính là trực tiếp hướng về trong hoàng cung thiên lao phương hướng đi đến. Hắn rời đi xích Diễm đế chiều trong đế đô muốn trước đem Diệp Mạc Tả cho cứu ra. Một đường lên, Tân Hạo trong lòng yên lặng cùng Thương Thương Lượng đào tẩu lộ tuyến. Tân Hạo chuẩn bị lẫn vào trong Thiên Lao, đem tầng thứ 8 bên trong luân hồi cảnh đại năng tù phạm, toàn bộ đều phong xuất. Xích Diễm đại đế cùng phụ thân là địch nhân, vậy ta trước khi đi, làm sao cũng muốn đưa Xích Diễm đế triều một cái đại lễ, không thể cứ như vậy đến không Xích Diễm đế triều hoàng cung một chuyến. Tân Hạo trong đầu nói, "Thương, ngươi đi tìm Xích Diễm đế triều hoàng cung bảo khố ở nơi nào, chờ ta cứu ra Diệp Mạc Tả." Thừa dịp hôn loạn, vừa vặn có thể đi xích diễm hoàng thất trong bảo khố vơ vét một chút, nhìn xem có không có vật gì tốt. các các à, tốt. Bản thân thì ưa thích tiểu hạo tử người loại này chiếm hết tất cả tiện nghi tính cách. Thương đầu này lao ma long cười lớn, nhất thời cũng là theo tần hạo thân thể bên trong lao ra, hướng về hoàng cùng chỗ sâu bay đi. Tần hạo cũng không lo lắng thương an toàn. Bây giờ thương thực lực, đã khôi phục được nhanh sánh ngang luân hồi cảnh đại năng tầng thứ. Mà lại, bây giờ thương trong tay. Có tả tôn ấn cái này mà đạo thất đại cấm kỵ chiến binh. Tần Hạo không có chậm trễ thời gian, lập tức cũng là hướng về thiên lao phương hướng đi đến. Có trước đó Lao Thái dám dẫn đường đi qua một lần, Tần Hạo rất nhanh liền tìm đến thiên lao vị trí. Tần Hạo lần nữa ngụy trang thành tần công công, lẫn vào trong thiên lao. Lúc này Tần Hạo thần nghiệm phát tán ra, phát hiện đã không cảm ứng được đại hoàng tử cổ đằng thâm trầm khí tức. Xem ra cổ đằng đã rời đi. Cái này vừa vặn để Tần Hạo có thi triển chính mình kế hoạch cơ hội Tân Hạo căn bản cũng không có quản phía trước bảy tầng tạp ngư tù phạm, hắn trực tiếp đi tới tầng thứ 9 nhà tù, tiến vào bên trong. Tầng thứ 9 nhà tù phòng nhỏ bên trong, Diệp Mạc Tà tóc thai bù sủ, khí tức bề bại. Hiển nhiên, tại tần Hạo rời đi trong khoảng thời gian này, hắn lại bị đại hoàng tử Cổ Đằng Cha tấn nhanh muốn chết mất. Tần Hạo đi lên trước, tay cầm đặt tại Diệp Mạc Tà trên bờ vai, thâu nhập một số thần thoại gen bên trong thần lực. Ông. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Diệp Mạc Tà cả người thân thể chấn động mạnh một cái. Một loại sinh mệnh khí tức, nhất thời cũng là theo thân thể của hắn bên trong phát ra. Diệp mạc tà rất nhanh liền tỉnh lại, nói, đà tạ thần tử. Tân hạo gật gật đầu, tay cầm thần quang thiểm diệu, biến thành kim cương chi sắc. Giang giác! Giang giác! Hắn kim cương chi thủ, đông nhiên nắm lấy khóa lại diệp mạc tà thân thể hai cái vạn năm lạnh xích sát. Vâng! Tân hạo đông nhiên dùng lực, cặp kia kim cương chi thủ bên trong, nhất thời thì đã tuân ra một cố rồi rào tới cực điểm dã man lực lượng. Trong nháy mắt liền đem hai cái siềng xích cho bấm nát. Đi. Tần hạo mang theo diệp mạc tà. Hướng về tầng thứ 8 nhà tù không gian đi đến. Các ngươi là ai? Đột nhiên đúng vào lúc này, tầng thứ 8 nhà tù trong không gian một đám thị vệ, vừa vận đụng phải diệp mạc tà cùng tần hạo. Bọn này thị vệ nhất thời cũng là kinh hãi lên tiếng, có người trốn. Phốc phốc. Phốc phốc. Nhưng lúc này, tần hạo lại là manh liệt điểm ra một ngón tay. Một vệ thần quang theo đầu ngón tay của hắn bắn ra Hóa thành một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt đâm xuyên qua 10 cái sinh tử cảnh thị vệ thân thể. "Tiểu huynh đệ, cứu chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ báo đáp ngươi." Lúc này, tầng thứ 8 trong lao, mấy trăm cái luân hồi cảnh đại năng ánh mắt, trong nháy mắt thì tập trung đến tần Hạo cùng Diệp Mạc tả trên thân. Tân Hạo mỉm cười, nói, "Ta tới nơi này chính là vì cứu các vị nghĩa sĩ chạy ra mảnh này nhà tù, Xích diệm Đế chiều quá mức bá đạo, ta đã sớm không có nhìn. "Tốt, tiểu huynh đệ nói quá tốt rồi." Có thể gặp phải như thế hào sản tiểu huynh đệ thật là lôi mộ tám đời đã tu luyện Phúc khí nguyên một đám luân hồi cảnh đại năng đều là hào hào giống to lên tiếng đại liệt Dương thần Quang với Tân Hạo giống to lên tiếng hắn sau lưng trong hư không nhất thời thì hiển hóa ra ngoài mười mấy quả kim sắc mặt trời Đế Tuấn thần thoại gen lực lượng phát động Tân Hạo đại liệt Dương thần Quang bên trong lực lượng trong nháy mắt thì nổ tung rất nhiều một mảng lớn liệt Dương thần Quang gồm có dung luyện thiên hạ vạn vật lực lượng đáng sợ Trong nháy mắt liền đem toàn bộ tầng thứ 8 tất cả nhà tù dây cáp toàn bộ hòa tan vàng cơ hội chỉ trong nháy mắt một cô thuộc về luân hồi cảnh đại năng khí tức khủng bố trong nháy mắt toàn bộ bạo phát chỉ một chút mấy trăm vị luân hồi cảnh đại năng cái này là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng khổng lồ hiện tại toàn bộ lập tức bạo phát mà lại những thứ này luân hồi cảnh đại năng bị cầm tù tại trong thiên lao này thời gian lâu như vậy mỗi một vị đại năng trong lòng đều là ẩn chứa vô cùng tức giận. Lúc này, tức giận, hận ý, cùng sát ý, toàn bộ bạo phát. Trình một chút mấy trăm cái luân hồi cảnh đại năng khí thế, trong nháy mắt toàn bộ bạo phát. Tựa như là mấy trăm cái núi lửa trong nháy mắt bạo phát. Loại khí thế này dâng lên cùng sôi trào, quả thực là dọa người vô cùng. Cho nên trong chấp nhóm này, toàn bộ thiên lao toàn bộ bị chấn động. Ầm ầm. Ầm ầm. 9 tầng trời nhà tù móng, toàn bộ ầm vang sụp đổ, đá vụn cuồn cuộn Một bộn vô cùng đáng sợ mà hôn loạn chẳng cảnh. Lúc này, Tân hạo mang theo diệp mạc tà, còn có chỉnh một chút mấy trăm vị luân hồi cảnh đại năng, hướng về thiên lao bên ngoài sông đi lên. Ai dám làm cản Đột nhiên ngay lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm lánh lệ, đột nhiên trong phiến thiên địa này văng lên. Cổ đăng thân ảnh cao lớn, theo trên không trung dáng lâm xuống. Cổ đăng dậm chân tại một cô vô cùng cổ lão tản ra mênh ngông chi khí cổ chiến xa bên trên. hắn quanh thân trong hư không, có thanh Long hổ Huynh võ, chu tước bốn đại thái cổ thánh thú thần quang hư ảnh vần quanh. Cổ đằng lúc này quả thực tựa như là một tôn viễn cổ thiên đế buông xuống, tràn đầy uy thế vô cùng cùng lực lượng. Và anh, Hắn bỗng nhiên xuất thủ, nhất thời một cái bao trùm thiên điệu thần quang đại thủ, trực tiếp liền đem một tôn luân hồi cảnh đại năng tu phạm cho nắm chết rồi. Thực lực thật là khủng khiếp, thật là đáng sợ. Chúng ta mấy trăm cái đại năng liên thủ, cũng không nhất định là cái này cổ đằng đối thủ a. Lúc này Tất cả mọi người là ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này cổ đằng giao cho ta, các ngươi mau trong sông phá 9 tầng trời nhà tù trói buộc. Đột nhiên, tần hạo lên tiếng. Ồ! Ngươi! Cổ đằng ánh mắt, trong nháy mắt thì ngưng tụ tại tần hạo trên thân. Lúc này tần hạo khôi phục chân thân của mình, cho nên cổ đằng cũng không nhận ra. Ông! Nhưng ngay lúc này, tần hạo trong thân thể, đột nhiên đã tuôn ra một cô rồi rào như quần cuộn giống như lực lượng khí tức. Loại kia cảm giác! Trợn như là có một tôn thái cổ cự thú, giờ phút này tại tần hạo thể nội khôi phục, tràn đầy vô biên khí thế cùng uy áp. Ồ, không nghĩ tới thứ 8 châu bên trong, còn có người cường đại như vậy người trẻ tuổi. Cổ đang ánh mắt lộ ra một đạo nhiều hứng thú thần sắc, nói, nếu ngươi cảm thấy ngươi dạng này liền có thể đánh bại ta, như vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi, cũng tốt, ta hôm nay thì chơi với ngươi chơi, để ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Chương 397, lại một tôn tiên khí Cổ đằng, cái này xích diễm đế triều đại hoàng tử. cửu châu một đời mới vị diện tri tử, trên người có vô cùng tạo hóa, cùng cửu châu đại khí vận ba phủ. Cho nên, cái này cổ đằng là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Thậm chí là, so tiêu vũ cái này đạt được bản vũ tiên tôn chuyển thừa tiên khí đông hoàng chân long bảng đệ nhất thiên tiêu, còn kinh khủng hơn. Tân hạo tự nhiên không muốn cùng cổ đằng đánh nhau chết sống, cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại tân hạo đứng ra. Chỉ là muốn ngăn chặn cổ đằng cái này cường đại chiến lực, để mấy trăm vị luân hồi cảnh đại năng xông phá 9 tầng trời nhà tù trói buộc đại trợ. Bởi vì, cái này 9 tầng trời nhà tù cả vùng phạm vi bên trong, khắc lấy một tôn vô cùng mạnh mẽ to lớn đại trận. Cái này cần thời gian cùng lực lượng đến xông phá. Lúc này trên chiến trường uy hiếp lớn nhất chính là đại hoàng tử cổ đằng. Tân Hạo tự nhiên là nghĩa bất dung từ đứng ra. Lúc này cổ đằng ánh mắt chăm chú vào thuộc hạ trong đám diệp mạc tà trên thân, cười lạnh nói: Ngươi nếu là lấy vì dựa vào tiểu tử này có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, vậy ngươi nhưng là quá ngây thơ rồi. Vâng anh, cổ đăng đang nói, nhưng ngay lúc này, tần hạo đột nhiên lách mình đến cổ đằng trước người, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp nhất quyền thì đánh phía cổ Đằng Làm đánh lén. Hừ, tiểu hai tử mới chơi mánh. Cổ đăng nịa mai cười một tiếng, nhẹ nhàng vươn một bàn tay, chuẩn bị tiếp tần hạo quyền đầu. Tại cổ Đằng xem ra, tần hạo sẽ bị lực lượng của mình cho phản chấn trọng thương. Nhưng là cổ đằng căn bản không biết là, tần hạo bây giờ bước vào sơ kỳ kim cương chiến thể về sau, chư thần thân thể gian đoạn thứ năm, thân thể cường độ đến cùng kinh khủng đến cỡ nào cùng doa người. Và anh, cơ hồ ngay tại tần hạo cùng quên đầu, đánh vào cổ đằng trên bàn tay trong nháy mắt. Một loại không có gì sánh kịp ngang ngược lực lượng, trong nháy mắt cũng là bạ phát. Cái gì? Loại này khí lực. Cổ đằng vốn là phong khinh vân đạm ánh mắt. Tại thời khắc này nhất thời cũng là đại biến lên. Hắn theo tần hạo quyền đầu bên trong, cảm nhận được một loại đáng sợ tới cực điểm ngập trời cạnh mạnh. Ấm ẩm. Cổ đăng trên thân trong nháy mắt thì bột phát ra một cố khí thế cường hãn cùng thật lớn thần quang. Nhưng mặc dù như thế, tần hạo quyền đầu, đã đánh vào trên bàn tay của hắn. Cổ đăng tay cầm, lập tức liền bị hoanh gãy xương, hắn thân thể đột nhiên lui về phía sau, chỉ một chút lùi lại mấy ngàn bước, cái này mới ngừng lại được. Cổ đăng ánh mắt có vẻ kinh nộ. Hắn bỗng nhiên tập trung vào tần hạo, nói Ngươi có như thế chiến lược mạnh mẽ, đáng sợ như vậy thân thể, ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh, ngươi đến cùng là ai. Nói cho ta biết, tần hạo ánh mắt bình thản không gọn sóng, hắn dậm chân ở trong hư không, chầm dai nói, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu đuối như vậy cũng không chịu nổi. Vị tiểu huynh đệ này, hảo lợi hại a Lúc này chung quanh chỉnh một chút mấy trăm cái luân hồi cảnh đại năng, đều là đem kính sợ cùng ánh mắt kinh hãi, tập trung đến tần hạo trên thân Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, tần hạo vậy mà chiến lực khủng bố như vậy. Bọn họ trên cơ bản đều là đại hoàng tử cổ đằng nguyên một đám bắt trở về, cầm tù tiến vào trong thiên lao. Bọn họ rất rõ ràng cổ đằng, đến cùng có đáng sợ cỡ nào cũng thực lực mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, cái này cứu được tuổi trẻ của bọn họ người, lại có thể cùng cổ đằng đánh hòa nhau. Đây là cực kỳ rung động thanh thiệu. Chư vị chuyên tâm phá hư cái này, 9 tầng trời trong lao cầm tù đại trận là được rồi, cổ đằng giao cho ta. Tân hạo đối với dưới đáy mấy trăm cái luân hồi cảnh đại năng lên tiếng cười nói. Tốt! Mấy trăm vị luân hồi cảnh đại năng đều là thần sắc phân chấn. Giết! Mà lúc này đây, tân hạo hướng thẳng đến cổ đằng đánh tới. Từ khi thực sự vào luân hồi cảnh về sau, tân hạo vẫn luôn là tại ngụy trang phong vô ngân thân phận. Hắn cho tới nay, đều là kiêng kỵ đại đế minh điều tra cùng truy sát, không cách nào hiện lộ chính mình thân phận thật sự cùng chiến lực Nhưng bây giờ, tân hạo lại là không lại dùng che giấu mình. Lôi trì tổ vu đầu lâu đã dung hợp, tu vi cũng bước vào luân hồi cảnh tầng thứ, tần hạo đã không có có gì phải sợ. Giết! Cho nên lúc này, tần hạo hét lớn một tiếng, toàn thân nở rộ ước vạn kim cương thần quang, tràn đầy vô cùng lực lượng cùng tôn quý khí tước. Hắn giống như là một tôn theo viễn cổ thời đại dậm chân tới cổ lao chiến tôn, có được vô biên chiến lực, có thể chém giết chân lòng cổ phượng. Ngươi đã thương, ngươi quả thực là quá làm cản, hôm nay ngươi đi không được, tất cả mọi người ở đây đều đi không được. Cổ đằng trong miệng phát ra thanh âm đáng sợ, giống như là một binh binh lợi kiếm, có thể đâm xuyên mọi người thần hồn. Có đi hay không đến rơi, không phải ngươi nói tính toán, đó là ta nói tính toán. Tần hạo cười lớn một tiếng, trong nháy mắt liền đi tới cổ đằng trước người. Hắn bây giờ thành tiểu kim cương chiến thể, luân hồi cảnh bên trong, vô luận là cái gì đặc thù thể chất, vẫn là cái gì thánh huyết thánh thể chờ một chút, đã có rất ít thân thể cường độ có thể cùng hắn tranh phong tồn tại. Cho nên tần hạo lựa chọn chém giết gần người, bước bách cổ đằng bước không muốn ảnh hưởng mấy triệu luân hồi cảnh đại năng phá trận. Lúc này, Diệp Mạc Tà cũng là đang âm thầm quan sát, hán tự hồ tại thi triển bí thuật gì, muốn muốn trợ giúp Tần Hạo, đánh giết cổ đằng. Lúc này động tính của nơi này, hấp dẫn chung quanh rất nhiều hoàng cung thị vệ chạy đến. Nhưng là chân chính siêu cấp cường giả, đều là tại chiều sâu bế quan bên trong, cho nên bọn họ tiếp nhận không đến động tính của nơi này, không cách nào lập tức chạy đến. Cho nên Tần Hạo lúc này dũng manh vô cùng, quả thực là chiến thần tại thế, biết muốn tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy các loại xích diễm đế chiều chỗ sâu tránh thức lão quái vật nhóm thức tỉnh, vậy coi như nguy rồi. Ầm ầm. Ầm ầm. Thời gian kế tiếp bên trong, trên không trung, Tần Hạo cùng Cổ Đằng, quả thực giống như là hai tôn thần mình đang chiến giết. Bọn họ toàn thân thần quang vạn trượng, lập loè trời cao, sáng chói cả vùng. Đáng sợ cường đại chiến khí, cùng tử vong hủy diệt trùng sáng, khắp nơi động bán, để chung quanh căn bản không có người dám tới gần. Cho dù là sơ kỳ luân hồi cảnh đại năng, đều là không dám tới gần hai người vòng chiến. Tất cả mọi người là ánh mắt kinh thán, nhìn lấy Tần Hạo cùng Cổ Đằng hai cái này tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu chém giết. Quả thực là đặc sắc tới cực điểm. Ầm ầm. Cổ đằng trong tay xuất hiện một tôn con dấu, trực tiếp đánh vào Tần Hạo đầu lâu phía trên. Thiên điệu thạch hoàng con dấu. Cổ đằng giống to lên tiếng. Tôn này thiên điệu thạch hoàng con dấu, chính là thiên điệu ban đầu nhất một khối cố chấp nút thành, tràn đầy vô biên vô tận vĩ ngạn lực lượng. Lúc này lập tức đánh vào tần hạo đầu lâu phía trên, cổ đắng nhất thời lộ ra nụ cười tàn khốc. Bởi vì, hắn cảm thấy tần hạo chết chắc. Làm. Nhưng sau một khắc, để cổ đắng ánh mắt chấn động vô cùng chính là. Thiên địa thạch hoàng con dấu đánh vào tần hạo đầu lâu phía trên, nhất thời thì phát ra một đạo phán phất đồng sơn cổ sắt va chạm thanh thúy thanh âm. Thiên địa thạch hoàng con dấu bị bắn ngược trở về, nhưng tần hạo đầu lâu, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí là, còn có từng kia từng kia lôi đỉnh chi Quang Theo tần hạo đầu lâu bên trong, phát ra tới. Thân thể của ta, vô địch thiên hạ. Tần hạo cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt giữa trời một chảo đem diệp mạc ta bắt lấy, hướng về nơi xa bay đi. Đại hoàng tử, bái bái, lần sau lại chơi với ngươi. Tần hạo cười một tiếng dài. Đừng đi. cổ đăng nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Bởi vì không biết cái gì thời điểm, trấn áp 9 tầng trời nhà tù đại trận, đã bị phá ra. Mấy trăm cái luân hồi cảnh đại năng đều là ảo ảo bạo phát cường đại chiến lực tại tàn phá bừa bãi toàn bộ Sích Diễm hoàng cung mấy trăm cái luân hồi cảnh đại năng lực lượng quá kinh khủng đây quả thực tựa như là Sích Diễm hoàng cung tận thế một dạng thiên địa vô cực Vạn Lý Giang Sơn Sơn Hà xã tác đổ cho ta chấn áp cổ đang hét lớn một tiếng trong tay hắn xuất hiện một bộ bức tranh trong đó tuôn ra vô biên không gian lực lượng tại trong trời cao lập tức thì làn tràn đi ra một mảnh bức tranh thế giới ông giống như là một toàn bộ thế giới áp lực Lập tức bao phủ tại Tần Hạo cùng Diệp Mạc tả trên thân. Sơn Hà xã tác đồ. Cái này đệ nhất vị diện tri tử, vậy mà đạt được tôn này tiên khí chí bảo. Diệp Mạc Tà hét lên kinh ngạc thanh âm. Lại là một tôn tiên khí. Tần Hạo ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được vô biên áp lực, bao phủ tại trên người mình. Loại kia cảm giác, tựa như là một toàn bộ thế giới, đặt ở trên hai vai, như hãm đầm lấy, căn bản là không có cách động đậy. chương 398, chúng sinh đều là con kiến hôi. ông Sơn Hà Xã Tắc Đồ, đây là một tôn chân chính viễn cổ tiên khí, trong đó có được tiên nội tình. Dù là chỉ là một tia cũng là so viễn cổ đại đế, còn kinh khủng hơn. Trong chấp nhóm này, Tân Hạo chính là cảm nhận được, giống như là một toàn bộ thế giới, đặt ở bờ vai của mình phía trên. Nơi xa cổ đằng cười to lên, Sơn Hà Xã Tắc Đồ bao phủ lại người, có Sơn Hà Xã Tắc Chi Trọng, dù là lại sinh linh mạnh mẽ, cũng phải bị chân áp thân thể hủy diệt, linh hồn phán ác. Ồ, thật sao? Tân hạo khỏe miệng đột nhiên sẹt qua một đạo cười lạnh. Hỏa thần tổ vu chi thủ. Hắn rội ra một cái tay, đột nhiên đối với bầu trời nhấn một cái. Ẩm ẩm. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hắn cái tay này, nhất thời thì trong hư không, bành trướng trở thành một cái vô cùng to lớn hỏa diễm đại thủ. Cái này hỏa diễm đại thủ, tràn đầy mênh ngông mà mênh ngông khí thế, giống như là từ viễn cổ niên đại trộm tới, vượt qua thời không, lập tức liền đem toàn bộ sơn hà xã tắc đổ, nâng ở bầu trời phía trên cái gì Nhìn đến cái này rung động một màn, thì liền cổ đằng vị diện này chi tử, đều là bị kinh hại đến. Thân thể chi lực, đối cứng tiên khí. Cái này là kinh khủng bực nào thân thể khí lực, mới có thể có lấy như thế ngập trời cậy mạnh. Phá. Tân hạo lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong người hắn, trong chốc nhóm này, mãnh liệt mà tuân ra một cấu ngập trời vô cùng khí lực, trong nháy mắt liền để hắn tránh thoát toàn bộ sơn hà xã tắc đồ trói buộc. Bạch. Tân hạo nắm lấy diệp Tà, trong nháy mắt Chính là biến mất tại xa xa chân trời Đáng giận Tại chỗ Cổ đang dầm chân mà đến Toàn thân sát khí ngập trời Nhưng là không thể làm gì Tân hạo cường đại chiến lực Để hắn đều là cảm thấy có chút khó tin Cổ đang ánh mắt nghi hoặc nhịn không được nỉ non Đông hoa ngoại trừ tiêu vũ Cái gì thời điểm xuất hiện như thế Một cái cường đại người trẻ tuổi vợ Mà liền tại thiên lao bên kia loạn rối loạn thời điểm Tân hạo cùng diệp mạc tà Lại là không hề rời đi xích diễm đế triều hoàng cung Ngược lại bọn họ ngọt vào một cái, lại lần nữa hướng về Hoàng Cung chỗ sâu khu vực cần nút mà đi. Diệp Mạc ta nghi ngờ hỏi, thần tử, chúng ta không cần phải mau chóng đào tàu à, tại sao lại trở về rồi? Tân Hạo mỉm cười, nói, không thể cứ như vậy tay không mà đi, cũng nên vơ vét điểm chỗ tốt, không phải vậy chẳng phải là đi không cái này xích diễm đế chiều Hoàng Cung một chuyến. Diệp Mạc ta nói, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tân Hạo nhìn về phía nơi xa, nói, đi Hoàng Thất Bảo Khố. Diệp Mạc Tà, Diệp mạc tà trong lòng chấn động vô cùng. Tân hạo vừa mới cùng đại hoàng tử cổ đằng chém giết cái người chết ta sống. Bây giờ lại là lại trở về hoàng cung chỗ sâu, muốn đi xích diễm đế chiều hoàng thất bảo khố đi một vòng. Đây quả thực là không theo thói quen ra bài A. Bất quá diệp mạc tà trong lòng đột nhiên có loại mười phần vui sướng cảm giác. Cổ đang chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, bọn họ quanh đi quẩn lại một vòng, lại về tới xích diễm đế chiều trong hoàng cung, còn muốn đi hoàng thất bảo khố làm ít đồ mang đi rất nhanh Tần Hạo trong Hoàng Cung thì có liên lạc thương thần hồn cảm ứng. Hắn mang theo Diệp Mạc Tà, xe nhẹ đường quen, tựa như là tại chính mình trong hậu hoa viên tản bộ mở dạng, đi tới Hoàng Thất Quốc Khố trước đó. Thần con trước đó dò xét qua toàn bộ xích Diễm Đế Triều Hoàng Cung. Diệp Mạc Tà hỏi. Không có, bất quá ta có một cái dẫn đường. Tần Hạo mỉm cười. Hắn nhìn về phía trước. Diệp Mạc Tà lúc này cũng là theo Tần Hạo phương hướng, nhìn về phía trước. Lúc này, Hoàng Thất Bảo khố phương hướng Một đầu to lớn long hồn, hướng về bên này chạy nhanh đến. Diệp mạc ta ánh mắt kinh dị, không nghĩ tới tần hạo lại còn có như thế một cái hậu thủ. Thương một lần nữa chìm nổi tiến nhập tần hạo thể nội u minh điện thờ bên trong. Lao ma long cười lớn khẳng khắc nói, cái này xích Diễm đế chiều trong bảo khố, có không ít đồ tốt, tiểu hạo tử, ngươi nhanh đi vào đoạt đi. Tần hạo lắp đầu, nói, sao có thể dùng đoạt chữ đâu, thô tủ. Ta chỉ là thuận đường tiến vào cái này hoàng thất trong bảo khố tham quan du lãm một chút Nói xong, Tân Hạo mang theo Diệp Mặc Tả, trực tiếp đi vào hoàng thất trong bảo khố. Cái này hoàng thất bảo khố bên ngoài mấy cái thị vệ, sớm đã bị sớm dò đường thương giải quyết. Tân Hạo đi vào hoàng thất trong bảo khố, rất nhanh liền thấy vô số bảo vật, ở trong đó để đặt lấy. Vô số chiếu lấp lánh linh thạch, xếp thành từng tòa linh sơn, còn có các loại trên kệ để đó sách cổ truyền thừa, còn có chìm nổi trong hư không chiến binh, thần quang phun trào, bộc lộ ra cường đại chiến khí. Thu sạch. Tân Hạo căn vốn không có chút do dự nào. Đem để mắt đồ vật, toàn bộ nhét vào chính mình chữ vật linh giới bên trong. Sau cùng thật chứa không nổi, nhìn đến mình muốn bảo vật, lại là mang không đi, tần hạo một bàn tay một cái đập nát, hủy đi. Cái này khiến sau lưng theo diệp mạc tà khỏe miệng co giật một chút. Tần hạo đến cùng cùng cái này xích diễm đế chiều bao lớn thủ, đã vậy còn quá hung tàn. Bất quá nghĩ đến cổ đằng như vậy cha tấn chính mình, diệp mạc tà trong lòng cảm thấy một loại vô cùng thoải mái chi ý. Rất nhanh. Tần Hạo liền đi tới xích diễm đế triều hoàng thất bảo khố cuối cùng. Nơi này có một tòa thanh đồng cổ môn. Ầm ẩm. Tần Hạo cường hãn thân thể, hắn trực tiếp một chân đá nát cái này phiến thanh đồng cổ môn. Thanh đồng cổ trong môn phái là một cái nhỏ hẹp hắc cá mật thất. Cái này trong mật thất chỉ để đặt lấy một cái cái bàn nhỏ. Thiểu trên mặt bàn có một trương cổ lão cuộn tranh. Cuộn tranh phía trên không có bất kỳ cái gì đồ án, chỉ có một hàng huyết sắc chữ cổ, Chư Thiên Vũ Trụ, bất quá một chuyện cười. Chúng sinh đều là con kiến hôi. Cái này một hàng huyết sắc chữ cổ, tiểu chữ cứng cắp có lực, phản phất móc sắc ngân hóa, phát ra vô tận khí thế, nhưng lại phát ra vô cùng tuyệt vọng. Viết cái này một hàng thần bí chữ bằng máu người, nhất định là một cái tuyệt thế cường giả, nhưng hắn lại viết ra tuyệt vọng như vậy một câu. Chư thiên vũ trụ, bất quá một chuyện cười, chúng sinh đều là con kiến hôi. Diệp Mạc ta đọc lên đoạn này chữ, hơi nghi hoặc một chút nói, có ý tứ gì? Tần Hạo lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Bất quá cái này cuộn tranh khẳng định không đơn giản, thu là được rồi. Tân Hạo đem cái này sách cổ thu nhập chữ vật linh giới bên trong, hắn luôn cảm thấy, viết ra cái này một hàng chữ bằng máu chủ nhân, nhất định là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí, mới sẽ như thế tuyệt vọng. Tân Hạo không có suy nghĩ nhiều, hắn cùng Diệp Mạc tà đi thẳng hoàng thất bảo khố. Đợi đến xích diễm đế chiều người, phát hiện toàn bộ hoàng thất bảo khố đã trống không, nét mặt của bọn hắn nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Tân Hạo lộ ra một cái xấu bụng nụ cười. Cung diệp Mạc Tà nhanh chóng hướng về Sích Diễm Đế Triều bên ngoài hoàng cung ẩn núp mà đi. Ba ngày sau đó, Tần Hạo cùng Cung diệp Mạc Tà, hai người đã đi ra Sích Diễm Đế Triều cương vực, đi tới Thứ 8 Châu so sánh Hoang Mãng Địa vực. Tân Hạo chuẩn bị đi cha mình Tần Đạt Tiền, cùng Sích Diễm Đại Đế năm đó chém giết cái kia mảnh đại hoang nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện một số tung tích. Bất quá hai người mới vừa đi ra Sích Diễm Đế Triều cương vực, đi đến mảnh này Hoang Mãng Địa vực thời điểm. Khắp nơi cuối cùng, Lại là xuất hiện một đạo thương lão khổ tu niên kỷ bước bóng người. Người này, lại là tần hạo ngày đó tại lôi kiếm môn phiệt tổ địa lao quái vật kia. Lúc này hắn hơi hơi quay người, nhìn về phía cách đó không xa tần hạo, nói, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. chương 399, trọng thương. Phong ra lão quái vật lúc này xuất hiện, để tần hạo nhất thời cũng là lấy làm kinh hải. Nhất là phong ra lão quái vật lúc này nụ cười trên mặt, nhìn qua vô cùng thương lão cùng hiền lành nhưng là cho Tần Hạo một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tần Hạo trong lòng nhịn không được chấn kinh, cái này phong ra láo quái vật, tại sao lại ở chỗ này chờ mình? Phải biết, hiện tại Tần Hạo cũng không phải là ngụy trang phong vô ngân, mà chính là hắn chân thân cùng khuôn mặt. Nhưng mặc dù như thế, cái này phong ra láo quái vật vẫn như cũng là cười hiếp mắt nhìn lấy hắn, nhìn qua tựa hồ đã sớm biết Tần Hạo thân phận chân chính. Thân tử, người này là ai? Diệp mạc ta tại Tần Hạo bên thai nhỏ giọng nói một cái đại địch Một đại môn phiệt bên trong sống mấy ngàn năm lão quái vật. Tân hạo đối diệp mạc ta nói. Ta hiểu được. Diệp mạc ta nhất thời ánh mắt ngưng tụ, nhẹ gật đầu. Tân hạo lúc này ánh mắt có chút biến ảo không ngừng, đi lên trước đối với phong gia lão quái vật chắp tay, nói, tiền bối là làm sao nhận ra văn bối. Ta trông coi viên kia lôi thần đầu lâu, đã chọn vẹn mấy ngàn năm, nó để lộ ra một phân một hào khí tức, ta đều có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Phong gia láo quái vật mỉm cười nói Mấy ngày nay ta vẫn luôn đang âm thầm quan sát ngươi, phát hiện ngươi quả nhiên không phải phong ra con cháu, bất quá loại vật này ta cũng không thèm để ý, ta sống quá lâu, gia tộc gì quan hệ đã sớm không thèm để ý. Tân hạo thử nói, tiền bối kia cũng là không định trách tội ta rồi. Tiểu hữu nói đùa, ta làm sao lại trách tội tiểu hữu đây? Phong ra lão quái vật lên tiếng nói, chỉ là lôi thần đầu lâu ngươi dung hợp đến thân thể của ngươi bên trong, ta rất là cảm thấy hứng thú, cho nên ta muốn rõ la xem một chút bí mật trên người của ngươi. Cái gì? Tham dò trên người ta bí mật. Tân hạo ánh mắt đống nhiên biến đổi. Bệnh. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Phong ra láo quái vật đã lách mình đến tần hạo trước người. Tiền bối, người muốn làm gì? Tân hạo trong nháy mắt hét lớn một tiếng. Tiểu hữu, không cần sợ, ta chỉ là đối dung hợp lôi thần đầu lâu đặc thù thân thể, rất là cảm thấy hứng thú. Chính ta thân thể này quá giàn nua, đã mấy ngàn năm, coi như từ vô số đồng tộc cường giả trong thi thể hấp thu sinh mệnh chi lực, cũng vô pháp lại duy trì. Ta cần một bộ mới thân thể. Phong ra lao quái vật lên tiếng nói, ngựa khi ôn hòa mà hiền lành, nhưng là phát ra vô cùng hung lệ. Lúc này, tần hạo rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phong ra lao quái vật lúc ấy không có ngăn cản chính mình. Nguyên lai like hắn là muốn chính mình dung hợp lôi chi tổ vu đầu lâu thân thể. Chắc không được hắn lúc ấy nhìn trong ánh mắt của ta, tràn đầy tham lam. Lúc này, tần hạo hết thể đều nghĩ thông rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình cuối cùng vẫn không thể chạy ra cái này phong ra lão quái vật lòng bàn tay. Đinh. Trong chấp nhóm này, phong ra lão quái vật ngón tay, đã điểm vào tần hạo trong mi tâm. dương tay. Cách đó không xa diệp mạc tà nhất thời hét lớn một tiếng. Ngươi vẫn là cút xa một chút tương đối tốt. Phong ra lão quái vật tùy tiện phất phất tay, diệp mạc tà nhất thời thì phun ra một ngụm máu, cả người lập tức bị một cơn lốc phiến bay đến nơi xa. Tiểu hữu, ngươi yên tâm, ta chiếm lấy thân thể của ngươi về sau nhất định sẽ thật tốt đối đãi nó, nguyên thần của ngươi ta sẽ không mặt sát, sẽ thả ngươi nguyên thần tự do, ta đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ." Phong ra láo quái vật nói, một đôi thương lão trong con mắt tràn đầy vẻ hứng vấn. Hắn nếu là đạt được tần hạo cốt này dung hợp lôi thần đầu lâu cường hãn thân thể về sau, dựa vào hắn bê quan mấy ngàn năm tu hành nội tình, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, vọt thẳng nhập trường sinh thánh cảnh, thậm chí là thành tựu trong truyền thuyết tiên, cũng không phải là không có khả năng. Cái kia đến lúc đó, tiểu châu đại địa bên trong, hắn lại vô địch thủ, liền xem như giới trong chủ điện cái kia nhóm khủng bố ra hỏa, hắn đều không cần lại e ngại. Trong lòng nghĩ tới đây, phong ra lão quái vật tăng nhanh trong tay lực lượng. Hắn điểm tại tần hạo mi tâm bên trên trong ngón tay, thần quang Phun trào, trong nháy mắt xuất hiện một loại vô cùng khủng bố giam cầm chi lực, muốn đem tần hạo toàn bộ nguyên thần toàn bộ nhiếp lấy ra. Tần hạo lúc này ánh mắt vô cùng kinh sợ, bởi vì phong ra lão quái vật quá cường đại Hắn lúc này căn bản thân thể không thể động đậy. Nhưng đúng vào lúc này, phong ra lao quái vật tựa hồ chạm đến tần hạo nguyên thần bên trong vật gì đó. Ông, một loại khiến người sợ hãi tới cực điểm khí tức cực lớn, trong nháy mắt thì theo tần hạo nguyên thần bên trong tué phát ra. Trong chốc nhóm này, phong ra lao quái vật sắc mặt đại biến. Nguyên thần của hắn muốn chiếm cứ tần hạo thân thể, nhưng giờ khắp này phong ra lão quái vật chạm đến tần hạo nguyên thần trong nháy mắt, hắn đột nhiên thấy được cảnh tượng khó tin Đứng tôn tràn đầy tăng thương cùng vô tận mênh mông chi khí thần linh, tại Tân hạo nguyên thần bên trong chìm nổi lấy, tản ra trí cao uy nghiêm cùng vô tận tôn quý. Loại này cảnh tượng khó tin, giống như thần tích, để phong ra lão quái vật nhất thời cũng là nguyên thần bị thương nặng. Giờ khắc này, phong ra lão quái vật cường đại nguyên thần, tựa như là chạm đến cấm kỵ lực lượng một dạng, lập tức bốc cháy lên khí thế to lớn lễ diễm, để hắn thống khổ giống to. hoa phong ra lão quái vật đống nhiên phun ra một máu tươi Nhịn không được lùi lại chỉnh một chút vài chục bước. Hắn mỗi lùi lại một bước, khí tức trên thân chính là suy kiệt một phần, khuôn mặt cũng biến thành càng thêm thương lão cùng khô ngủ. Đến cuối cùng, phong ra lão quái vật khí tức quả thực là về bại đến một cái cực điểm. Hắn muốn là màu đen tóc dài, giờ phút này toàn bộ biến thành khô héo chi sắc, mà lại thân thể của hắn cùng khuôn mặt cũng là đến một cái cực kỳ thương lão trạng thái, giống như là thọ nguyên hao hết, đèn cạn dầu, sắp muốn chết vong. Tân Hạo lúc này rốt cục không lại bị trói buộc. Hắn bỗng nhiên tập trung vào phong gia lão quái vật, nói, tiền bối, không nghĩ tới người đối với ta lại có như thế hiểm ác dụng tâm. Tân hạo tuy nhiên trong lòng kinh sợ, nhưng lúc này vẫn không có đối trước mắt phong gia lão quái vật xuất thủ. Bởi vì phong gia lão quái vật mặc dù bây giờ nhìn qua đã đèn cạn dầu, thụ trọng thương, cũng nhanh muốn tỏa hóa một dạng. Nhưng phong gia lão quái vật lại là vẫn như cũ cho tần hạo một loại thâm bất khả chắc tử vong cảm giác nguy cơ. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì ạ? Phong ra lao quái vật ngửa mặt lên trời cười khổ một tiếng, xong, hết thẻ đều xong, ta thọ nguyên nhiều nhất chỉ còn lại có 2-3 năm, mặc dù sống được lại lâu, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Kết quả là vẫn là chạy không khỏi tử vong quy tốt. Thân tử, người không sao chứ? Lúc này, Diệp Mạc tà từ đằng xa chạy chậm vui tới, cảnh giác nhìn chầm chầm cách đó không xa phong ra lao quái vật. Tân Hạo lấp đầu, nói, chúng ta đi, không cần quản cái lão quái này vợ. Thoại âm rơi xuống. Tần Hạo cùng Diệp Mạc Tà nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Mà tại chỗ, phong ra láo quái vật ngửa mặt lên trời thở dài thật lâu, đột nhiên động, hắn vậy mà trong nháy mắt đi theo Tần Hạo cùng Diệp Mạc Tà. Bất quá phong ra lão quái vật không có tiến lên nói chuyện, hắn chỉ là nửa có xa hay không theo Tần Hạo, tựa hồ không cam tâm, còn muốn tìm cơ hội đoạt được Tần Hạo thân thể. Tần Hạo gặp này, ánh mắt trầm xuống, nhưng không nói thêm gì. Hắn chỉ là cùng Diệp Mạc Tà, buồn bực đầu đi đường. Cái này phong ra lão quái vật mặc dù bị chính mình nguyên thần bên trong chư thần ý chí đã bị đánh trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng củng bố, tu vi đáng sợ thâm bất khả trắc Hiện tại Tân Hạo, căn bản không phải hắn đối thủ, chỉ có thể vẫn từ cái này phong ra lão quái vật ở phía xa theo. Đến sau cùng, phong ra lão quái vật trực tiếp thì cùng Tân Hạo, diệp mặc tà hai người đặt song song mà đi. Bất quá cái lão quái này vật hơi lim di mắt, mặt không biểu tình, tựa hột như là một bộ cái sắc không hồn. Thân tử Chúng ta muốn hay không?" Diệp Mạc Tà nhìn thoáng qua bọn họ bên cạnh cách đó không xa phong ra lão quái vật, lập tức đối với Tần Hạo làm ra một cái cắt cổ thủ thế. "Tìm cơ hội." Tần Hạo khẽ gật đầu, thân niệm truyền âm cho Diệp Mạc Tà. Bất quá Tần Hạo trong lòng mình biết, giết phong ra lão quái vật cơ hội tuyệt đối 10 phần xa vời. Bởi vì thương đối Tần Hạo nói qua, cái này phong ra lão quái vật có thể là siêu việt đoạt mệnh cảnh trường sinh thánh cảnh bên trong kinh khủng tồn tại. Cái lão quái này vật, tuy nhiên đèn cặn dầu không có mấy cái năm thỏa nguyên, nhưng là hắn tu vi hiện tại thực lực, khả năng so Thiên Kiếm Tông, Nguyệt Thần Cung, Sích Diễm Đế chiều các loại một đám bá chủ thế lực trưởng công giả, đều mạnh hơn rất nhiều lần. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hạo chính là không quan tâm cái này phong ra láo quái vật, hắn nguyện ý theo liền theo đi. Tân Hạo hướng thẳng đến cha mình Tần Đạp Thiên biến mất cái kia mãnh đại hoàng chi Điệu tiến đến. Chương 400, ta gọi Tô Yên Tuyết. Thứ Tam Châu, tới gần biên giới đại hoàng chi địa. Lúc này Dầm dạp rừng nhiệt đới bên ngoài một tòa lính đánh thuê ngoài chấn nhỏ, đi tới ba đạo thân ảnh. Theo thứ tự là hai cái nam tử trẻ tuổi, thêm lên một cái nhìn qua vô cùng khô mục lao nhân. Chính là Tân Hạo, Diệp Mạc Tà cùng phong nhà lao quái vật. Lúc này ba người vượt qua mấy trăm vạn giảm sông lớn đại địa, rốt cục đến đến khu này đại hoàng chi địa. Tân Hạo lúc này vừa vừa đi vào cái này dòng binh tiểu trấn chính là nghe được không ít lính đánh thuê cùng lưu lãng vũ giả, chính thảo luận có quan hệ hơn nửa năm trước Trận kia kinh thế hai tục tuyệt thế đại chiến. Lúc ấy Xích Diễm đại đế cùng nam tử thần bí kia, tại mảnh này đại hoàng trô sâu chém giết, phá hủy vô số đại hoang khu vực. Hắn chém giết hủy đi đại hoang mãng lâm diện tích, tương đương với hơn phân nửa thứ 8 châu cương vực. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này hai tôn cường giả thực lực, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tân Hạo lúc này đi vào lính đánh thuê này trong tiểu trấn, chủ yếu chính là vì nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện nhìn xem có hay không cái này đại hoang mãng lâm bên trong địa đồ. Mãng trong rừng, rừng cây rậm rạp, cây cối trọc trời, rất dễ lạc đường cùng mất đi phương hướng. Cho nên Tần Hạo quyết định trước tại cái này Dòng binh trong tiểu trấn rơi xuống chân, do xét dò xét tình huống lại nói: "Vừa vạn lính đánh thuê này trong tiểu trấn, có vô số theo đại hoang mãng lâm bên trong lưu chuyển tới các loại tư nguyên, thiên tài địa bảo chờ một chút, có thể trợ giúp Diệp Mạc ta khôi phục khôi phục tu vi." Diệp Mạc ta dù sao cũng là năm vạn năm trước Cửu Châu đại đế, võ đạo nhàn nh nhới, đối với tu hành lĩnh hội đều là vô cùng cao thông, cho nên chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, hắn có thể trưởng thành rất nhanh. Mà lại, Diệp Mạc Tà đã cam đoan, nếu là hắn khôi phục tu vi cường đại, có thể mang theo tần Hạo đi tìm 5 vạn năm trước hắn sáng lập cửu Châu Tiên Triều Bảo Tàng. Một tôn tiên triều bảo tàng, cái kia là bực nào quần cuộn cùng chân quý, không có người nào không động tâm. Thương Càng là vô cùng kích động, nói, 5 vạn năm trước cửu Châu Tiên Triều Bảo Tàng, nếu là đạt được, so Ngô Minh Đại Đế lưu lại mà tàng, còn kinh khủng hơn. Tân Hạo tự nhiên là sẽ không cự tuyệt cái này một chuyện tốt. Dù sao Diệp Mạc tà cái này 5 vạn năm trước cửu châu đại đế. Như là theo chân chính mình, cũng là một cái cự đại trợ lực. Mà lại, về sau đánh cấp cửu châu khí vận chi cần còn cần Diệp Mạc tà cái này cửu châu đại đế trợ rút. Tân Hạo cùng Diệp Mạc tà đi vào lính đánh thuê tiểu trấn về sau, trực tiếp đi tới một cái khách sạn. Cái này nhà chủ nhân của khách sạn, là đại hoang bên trong một cái cái thế yêu tu. Cho nên hắn ở chỗ này thành lập một cái khách sạn. Có rất ít người sẽ nháo sự. Bởi vì gây chuyện, xuống chàng đều vô cùng thảm. Bọn họ đều sẽ bị đánh giết, sau đó thi thể treo ở lính đánh thuê ngoài trấn nhỏ vây trên tường. Lúc này, phong ra lão quái vật cũng giống là một cái thương láo như ưu linh, bất động thanh sắc, theo tần hạo cùng diệp mạc tà. Thương suy đoán, phong ra lão quái vật tựa hồ bị trư thần ánh sáng nghiêm trọng đà thương nguyên thần, đã kinh biến đến mức có chút thần trí không rõ. hắn tựa hồ nhận chuẩn tần hạo, cho nên một mực cứ như vậy, thần trí không rõ Vô ý thức, theo Tân Hạo. Tân Hạo nghe này, trong lòng cảm giác mười phần phức tạp. Một phương diện hắn có chút mừng rỡ, phong ra lão quái vật như thế theo chính mình, thì tương đương với chính mình nhiều một cái siêu cấp bảo tiêu a Bởi vì nếu như gặp phải cái gì nguy cơ, hoàn toàn có thể đem nguy cơ nghĩ biện pháp chuyển rời đến phong ra lão quái vật trên thân. Nhưng cùng lúc đó, Tân Hạo lại có chút sầu lo, nếu là cái này phong ra lão quái vật khôi phục thần chí, rất có thể sẽ trong nháy mắt đem chính mình đánh giết. Bất quá bị chư thần ánh sáng cho thương tổn qua nguyên thần, cần phải rất khó khôi phục lại đi. Tân hạo trong lòng chỉ có thể như thế an ủi mình. Tiến vào khách sạn này về sau, tân hạo cùng diệp mạc tà tìm cái vị trí ngồi xuống. Lúc này phong ra láo quái vật, cũng là ngồi ở bọn họ một bàn này, vẫn như cũng là bộ kia hơi lim di mắt, giống như là vĩnh viên đang tự hỏi bộ ráng. Tân hạo cùng diệp mạc tà không có để ý phong ra láo quái vật. Thân tử, ngay tới này mảnh đại hoang vì chuyện gì, ta đến bây giờ đều còn không biết. Diệp mạc ta hỏi. Tân hạo nhỏ giọng nói, vì điều tra một việc, ta muốn tìm một cái mười phần người trọng yếu tung tích, hắn từng cùng xích diễm đại đế tại mảnh này đại hoang mãng lâm chỗ sâu chém giết, sau đó biến mất, ta muốn biết hắn hiện tại sống hay chết. Diệp mạc ta nghe vậy, nhất thời nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được. Mau nhìn. Thật đẹp nữ tử A Đột nhiên ngay lúc này, khách sạn này bên trong, đột nhiên vang lên từng đạo từng đạo tiếng kinh hô. Tân hạo cùng Diệp Mạc ta lúc này cũng là hướng về cửa khách sạn nhìn qua. Bọn họ trong tầm mắt, nhất thời thì xuất hiện một đạo tuyết sắc huynh thành thức tha bóng hình xinh đẹp. Đây là một cái mỹ tới cực điểm cô gái trẻ tuổi, một thân xanh biết thủy yến áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy xếp nếp, người khoác thủy nước khói mỏng vải mỏng, vai như trẻ thành, eo như ương làm, cơ như mơ đồng, khế như ưu lan. Nàng cả người, giống như là theo một bộ bức tranh tuyệt mỹ quyển trung đi ra một dạng. Bất quá nhất làm cho người kinh diễm. Vẫn là nàng cái kia một đôi băng trong mắt màu xanh lam, không nhiệm khói lửa nhân gian tạp bụi, thanh tịnh đến như là hai gâu tiên tuyển, rõ ràng mười phân rõ triệt, nhưng tựa hồ lại như là thâm viên một dạng, phản phất có thể đem người thần hồn đều hút thu vào. Thật đẹp nữ tử! Trong khách sạn vang lên từng đạo từng đạo nam nhân tiếng kinh hô. Lúc này, đột nhiên có mấy người đại hán lính đánh thuê, mang trên mặt sắc sắc gợi, hướng về cái này tuyệt mị nữ tử đi đến, nói, tiểu cô nương, nơi này lính đánh thuê tiểu trấn Thế nhưng là hung hiểm vô cùng, ngươi tới nơi này, có cần hay không cắp ca ca bảo hộ a Mấy cái này lính đánh thuê, huyết sáo hướng về cái này tuyệt mỹ nữ tử đi đến. Phốc phốc, phốc phốc, nhưng ngay trong nháy mắt này, tuyệt mỹ nữ tử kia đột nhiên nhìn mấy cái kia lính đánh thuê liếc một chút. Nàng một đôi băng trọng mắt màu xanh lam bên trong, lóe qua một vệ thần quang. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cái kia thần quang, trong hư không hóa thành hai thanh màu băng lam lợi kiếm. Trong nháy mắt đâm xuyên qua cái kia hai cái cười lớn lính đánh thuê đầu lâu. Ẩm ẩm. Hai cái sinh tử cảnh lính đánh thuê thi thể ẩm vang ngã xuống đất, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng chấn động. Nữ nhân này, thực lực thật là khủng khiếp. Ánh mắt giết người. Cái này tránh thức là ánh mắt giết người a Đây là bước vào đáng sợ đến bực nào tầng thứ, mới có loại này kinh khủng năng lực. Không ngại ta ở chỗ này ngồi một hồi đi. Tuyệt mỹ nữ tử đi tới tần hạo cùng diệp mạc ta một bàn Đối với Tần Hạo lên tiếng nói, nàng khuynh thành trên dung nhan, thanh lánh vô cùng, không có chút nào biểu lộ, phản phất vạn tái hàn băng đồng dạng. Tần Hạo mỉm cười, nói, cô nương tên là cái gì? Nói cho ta biết, ta liền để ngươi ngồi, còn miễn phí mời cô nương uống một bình trà xanh. Tiểu tử này chết chắc. Tất cả mọi người vì Tần Hạo lau một vệ mồ hôi. Không thấy được cái này tuyệt Mỹ nữ tử vừa mới giết hai cái khinh bạc lính đánh thuê. Bất quá sau một khắc, để mọi người trận mắt hốc mùm là Cái này tuyệt mỹ nữ tử lên tiếng trả lời Tần Hạo vấn đề. Ta gọi Tô Yên Tuyết. Còn như tiếng trời nhẹ nhàng thanh em rơi xuống. Tô Yên Tuyết ngồi ở Tần Hạo bên cạnh bàn. Tần Hạo đối khách sạn tiếp Tân Hồ, trưởng quỹ, đến một bình các ngươi nơi này tốt nhất trà xanh. Chương 401, địa phủ sát thủ. Tô Yên Tuyết lúc này bằng trong mắt màu xanh lam, nhìn Tần Hạo liếc một chút, nói, ngươi đây, ngươi tên gì? Tần Hạo nói, tại hạ Tần Hạo. Tần Hạo. Tô Yên Tuyết gật gật đầu không nói thêm gì. Tân Hạo lúc này trong lòng hơi động một chút. Hắn đã phán định, cái này Tô Yên Tuyết khẳng định không phải Đông Hoang Ba Châu người. Không phải vậy, Đông Hoang Ba Châu người nào, bây giờ chưa từng nghe qua danh hào của mình. Còn lại là cầm giữ có cường đại như thế thần bí lực lượng tồn tại. Tân Hạo lúc này chư thần cảm ứng phía dưới, đều không cách nào rình mỏ cái này Tô Yên Tuyết tu vi cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tô Yên Tuyết tuyệt đối lai lịch bất phàm, truyền thừa bất phàm, có cực hẳn thực lực cường đại. Thâm bất khả chắc. Khách quan, ngài muốn một bình trà xanh. Lúc này, khách sạn tiểu nhị, đem nước trà đưa tới. Mời. Tân Hạo nhấc lên ống trà, cho Tô Yên Tuyết đổ một bình trà. Tô Yên Tuyết lắp đầu. Nàng rôi ra một cái như hàn ngọc tạo hình giống như tay nhỏ, hai cái bóp, đầu ngón tay vậy mà hàn khí mãnh liệt, ngưng tụ ra một cái nho nhỏ hàn băng chén trà. Ta đồng dạng thích uống băng. Tô Yên Tuyết nói, chính mình đem nước trà, đổ vào hai ngón tay ở giữa ngưng tụ hàn băng trong chén trà. Yên tuyết cô nương thật là tốt lịch sự tao nhã. Tân hạo đầu tiên là sướng sở, lập tức yên lặng cười một tiếng. Đầu ngón tay hắn bất trợn tới không sai lúc này toát ra một đám lửa, đem trong chén trà xanh đun sôi. Cùng yên tuyết cô nương hoàn toàn ngược lại chính là, ta thích uống nóng hổi nước trà. Tân hạo cười ha ha một tiếng, sau đó hắn cầm trong tay nước trà, uống một hơi cạn sạch. Diệp mạc ta ở một bên nhìn lấy hai người. Hắn lắp đầu, nhỉ non một tiếng, hai người này thật sự chính là có hào hứng. Bản đế năm đó cũng không có hai người bọn họ sẽ chơi, sạch chỉnh chút loẹ loẹn. Thời gian kế tiếp bên trong, Tân Hạo cùng Tô Yên Tuyết một mực tại nói chuyện với nhau. Hai người tựa hồ cũng đối trước mắt cái này nhìn không thấu người đồng lửa, mười phần cảm thấy hương thú. Có lẽ, đây chính là duyên phận đi. Tân Hạo sau cùng bên cạnh gõ chết nghe phía dưới, cái này Tô Yên Tuyết, tựa hồ đến từ cửu Châu trung tâm chi địa. Đối với đông hoang, cái này cửu Châu phía đông nhất khắp nơi, không có chút nào hiểu rõ. Bất quá Tần Hạo tò mò nhất vẫn là, Cửu Châu trung tâm chính là Võ Đạo Hưng Thịnh chi địa, vì cái gì cái này Tô Yên Tuyết thật xa chạy tới so góc vắng vẻ Đông Hoang Đại Địa? Bất quá Tô Yên Tuyết cũng không trả lời, chỉ là lộ ra nàng phụng chính mình sư tôn chi mệnh, ra đến rèn luyện, hơn nữa còn muốn tìm một cái hết sức đặc thù người. Người này, ngay tại Đông Hoang Đại Địa trong khu vực, bất quá Tô Yên Tuyết đến bây giờ còn không có tìm tìm được. Tân Hạo nghe vậy, lúc này mới có chút hiểu rõ, nguyên lai like cái này Tô Yên Tuyết là vì hoàn thành chính mình sư tôn mệnh lệnh. Tân Hạo đến đón lấy mời Tô Yên Tuyết cùng một chỗ tiến vào Đại Hoang Mãng Lâm bên trong lịch luyện. Dù sao, cái này Tô Yên Tuyết tu vi, thâm bất khả trắc, nếu là cùng mình đồng hành, tuyệt đối là một cái cự đại trợ lực. Mà lại, Tần Hạo trong lòng còn có một tầng cân nhắc chính là, nói không chừng chính mình liên hợp cái này Tô Yên Tuyết, có thể đem phong ra lão quái vật cho xử lý. Chỉ là cái này Tô Yên Tuyết chính mình tạm thời còn không quá quen thuộc, cho nên Tần Hạo cũng không nói đến ý nghĩ chân chính của mình thậm chí là Tân Hạo còn đem phong ra lão quái vật giấu giếm thân phận, chỉ là nói cho Tô Yên Tuyết, phong ra láo quái vật chính là hắn một sư môn trưởng bối, là mình người hộ đạo. Cho nên một mực theo chính mình lịch luyện, bảo vệ mình. Tô Yên Tuyết ngay vậy, chỉ là đôi mắt hơi hơi lóe lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Tân Hạo nhìn đến Tô Yên Tuyết dạng này, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, hắn biết, Tô Yên Tuyết chắc chắn sẽ không tin tưởng mình hơn, dù cái này Tô Yên Tuyết, không chỉ có là một cái thân phận thân bí Tu vi cao thâm cường đại tu sĩ, vẫn là một cái tâm tư tinh xảo đặc sắc tuyệt mị nữ nhân. Đêm đó, hát cám màn trời, bao phủ toàn bộ lính đánh thuê tiểu trấn Lúc này, tần hạo tại trong phòng khách, đang tinh tọa tu hành. Bạch bạch bạch. Đột nhiên ngay lúc này, tần hạo đột nhiên nghe được trên nóc nhà có rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân này mười phân nhẹ, hiển nhiên là một cái cao thủ khinh công, nhưng lại là dấu giếm không qua tần hạo cường đại cảm biết rõ lực. hắn bỗng nhiên đẩy ra cửa phòng phát hiện sát vách Tô Yên Tuyết cũng là vừa vận đẩy ra cửa phòng. Tô Yên Tuyết băng tròng mắt màu xanh lam chăm chú vào Tần Hạo trên thân, nói: "Ngươi cũng phát hiện?" "Ừm." Tân Hạo nhẹ gật đầu. Năng lực nhận biết không tệ, xem ra ta xem thường ngươi." Tô Yên Tuyết tấm tia vạn năm không đổi băng lãnh dung nhan tuyệt mị phía trên, lúc này vậy mà hiếm thấy lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Trong nháy mắt đó khuynh thành dung nhan, quả thực là mỹ kinh tâm động phách, để Tân Hạo đều là ánh mắt hơi động một chút, cảm nhận được trong lòng một tia chấn động. Tân Hạo gật gật đầu, nói, chúng ta đi ra xem một chút. Được. Tô Yên Tuyết gật gật đầu. Hai người hướng về ngoài khách sạn đi đến. Lúc này, trong khách sạn đã một mảnh đen kịt tắt đèn. Tân Hạo cùng Tô Yên Tuyết đi ra khách sạn, thấy được hát cám màn trời phía trên, chính treo khẽ con màu bạc tàn nguyện. Bất quá lúc này tàn dưới ánh trăng khách sạn trên nóc nhà, hơn 10 đạo áo đen bóng người, chính đang nhanh chóng cầm trong tay trong hộp màu vàng nhạt đại hoang lưu hoàng thủy, nghiêng đổ tại toàn bộ khách sạn trên nóc nhà một cỗ mùi gây muối, di tản toàn bộ đêm tối không gian. Đây là Đại Hoang Lưu Hoàng Thủy, chính là theo Đại Hoang Mãng Lâm bên trong hung ác nhất ác thú thân thể bên trong lấy ra, hắn thiêu đốt về sau hỏa diễm, thậm chí là có thể thiêu đốt cường đại tu sĩ nguyên thần, mà lại khí độc có thể trong nháy mắt độc chết một cái bình thường luân hồi cảnh đại năng. Tô Yên Tuyết đôi mắt hơi đổi, nếu không phải bọn họ năng lực nhận biết cường đại, rất có thể thì chết tại bọn này người áo đen hỏa diễm ám sát bên trong. Là địa phủ sát thủ. Tân Hạo đột nhiên lên tiếng. Ồ! Tô Yên Tuyết hướng về đám người áo đen kia nhìn qua, nhất thời liền thấy bọn này người áo đen bả vai phục sức phía trên, theo lên một cái đầu lâu đồ án. Nguyên lai là địa phủ sát thủ, bọn họ là vì ta mà đến. Tô Yên Tuyết lên tiếng nói ra, ngữ khí lạnh leo mà thấu xương Tân Hạo kinh ngạc nhìn Tô Yên Tuyết liếc một chút, hắn cũng đang chuẩn bị nói câu nói này, không nghĩ tới cũng là bị Tô Yên Tuyết trước tiên là nói về. Vốn là Tân Hạo còn tưởng rằng địa phủ sát thủ lại xuất hiện, là vì giết chính mình cái này lao bằng hữu Không nghĩ tới Tô Yên Tuyết cũng chọc tới địa phủ, cái này một đợt sát thủ hẳn là tới giết nàng. Bởi vì Tần Hạo biết, hiện tại tung tích của mình không có khả năng bại lộ tại địa phủ sát thủ trong mắt. Chính mình vừa mới ngụy trang qua phong vông ẩn, Tần Hạo người tại toàn bộ Đông Hoang Đại Địa đã coi như là biến mất trạng thái, liền quyền nghiêng Đông Hoang Đại Đế Minh đều tìm tìm không được chính mình. Tô Yên Tuyết đối ở địa phủ cũng không e ngại, nàng chỉ là cười lạnh, nói, truyền thừa 100.000 năm sát thủ Vương Triều. Thế lực bao trùn toàn bộ cửu châu đại địa, thậm chí là tại trong truyền thuyết chư thiên vũ trụ trung tâm chủ giao diện huyền hoàng đại thế giới bên trong, đều có tung tích. Tân Hạo ánh mắt giật mình, nói, cái này địa phủ cường đại như vậy. hắn trước đó vẫn cho là địa phủ cũng không gì hơn cái này, nhưng bây giờ nghe Tô yên Tuyết nói bí mật, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Chương 402, ấm áp. Thương lúc này trong đầu lên tiếng, nói, không sai, địa phủ đúng là một cái mười phần khủng bố, nội tình hùng hậu vô cùng sát thủ Vương Triều Là tại trong dòng sông lịch sử xếp hạng thứ hai siêu cấp sát thủ tổ chức. Xếp hạng thứ nhất chính là cái nào? Tân Hạo ánh mắt lóe lên hỏi. Thân đường. Thương trầm rãi phun ra một cái tên, trong giọng nói có vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Tân Hạo gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn biết, mình bây giờ, hiểu rõ loại này cũng không có ý nghĩa gì. Một đám đáng ghét địa phủ sát thủ, thật là ta đến đâu, đuổi tới đâu, ta không liền đến đông hoang thời điểm, xử lý các ngươi một cái phân đà đi. Ta chỉ là muốn viên kia Long huyết linh đan mà thôi." Tô Yên Tuyết nhỉ non một tiếng, để Tân Hạo khỏe miệng co giật một chút. "Cái này Tô Yên Tuyết thật sự chính là cái mãnh nhân, vì đoạt một viên linh đan, vậy mà đem địa phủ loại này viễn cổ sát thủ Vương Triều một cái phân đả, toàn bộ cho xử lý. Chết không được địa phủ điên cùng như vậy tới giết ngươi." Tô Yên Tuyết lúc này nhìn về phía bên cạnh Tân Hạo, nói: "Tần công tử, ngươi có thể rời đi trước, đây là ta cùng địa phủ ân oán, ta không muốn liên lụy ngươi." Tần Hạo nghe vậy, Đứng chắp tay, mỉm cười, nói: "Ngươi là bằng hữu của ta, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, là trong nội tâm của ta đạo nghĩa chỗ, ta sẽ không tự mình rời đi." "Ngươi thật nghĩ như vậy?" Tô Yên Tuyết băng trong mắt màu xanh lam bên trong, lộ ra một đạo dị dạng quan mang. "Không sai." Tân Hạo gật gật đầu, đi tới Tô Yên Tuyết bên cạnh, nói: "Ta hy vọng chúng ta gặp gỡ không chỉ có chỉ là một lần duyên phận, mà là một loại không thể phá vỡ hữu nghị." "Tốt, nhất định sẽ." Tô Yên Tuyết có lực nhẹ gật đầu. Lập tức nàng nhìn về phía trên nóc nhà mười cái địa phủ sát thủ, lạnh lùng nói, các ngươi những thứ này ngu xuẩn địa phủ sát thủ, thật cho là ta là dễ giết như vậy à, buổi tối hôm nay các ngươi một cái đều đi không nổi, toàn đều muốn chết trong tay ta. Vâng! Cơ hồ ngay tại tô yên tuyết thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, trên người của nàng, nhất thời thì mánh liệt ra bóng ánh khắp nơi màu băng làm thần quang. Bệnh! Bệnh! Bệnh! Tô yên tuyết hai tay liên tục huy động, từng đạo từng đạo màu băng làm thần quang. Theo nàng ngón tay ngọc bên trong phát ra đến, trong hư không ngưng kết thành từng đạo từng đạo băng truy, như cùng một trôi trôi lợi kiếm, trong nháy mắt đem 10 cái địa phủ sát thủ toàn bộ đánh giết. Quá đơn giản đi. Tô Yên Tuyết ánh mắt nghi hoặc. Không có đơn giản như vậy, người nhìn. Lúc này, đứng tại Tô Yên Tuyết bên cạnh Tần Hạo đột nhiên lên tiếng. Có ý tứ gì? Tô Yên Tuyết nhìn về phía Tần Hạo. Nàng phát hiện Tần Hạo đang xem hướng cách đó không xa không chung. Tô Yên Tuyết lúc này ánh mắt cũng là di chuyển tức thời đến cái kia trong trời cao. Lúc này, bóng tối vô tận màn trời phía dưới, châm tàn thả ra thanh lanh ánh chăng xuống. Hai đạo tuyệt thế phong hoa bóng người, chính lơ lửng tại trong trời cao. Cái này hai đạo tuyệt thế phong hoa bóng người, theo thứ tự là một nam một nữ. Nam tử một thân trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong tràn đầy tốc sát chi sắc. Con nữ kia con thì là một thân xanh biết váy dài, phát họa ra hoàn mỹ dáng người, nàng một đôi mắt như thủy, nhộn nhạo khiến người ta say mê phong ba. Nữ yêu tinh. Tô Yên Tuyết tại Tần Hạo bên cạnh nhỏ giọng hư lạnh một tiếng. Tần Hạo hỏi, hai người này là ai? Tô Yên Tuyết băng tròng mắt màu lam hơi hơi loe lên, nói, địa phủ thánh tử cùng thánh nữ, thánh tử mục thần dưỡng, thánh nữ thủy u lam, đều là nhị chuyển luân hồi cảnh tuyệt thế thiên tiêu, trên người có tuyệt thế truyền thừa, ta trước mắt tu vi, chỉ có thể đối kháng một người trong đó. Thoại âm rơi xuống, Tô Yên Tuyết màu băng lam u mắt nhìn thẳng bên cạnh Tần Hảo, nói, người... Còn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ trực diện cái này nguy cơ sinh từ sao?" Ông đột nhiên ngay lúc này, Tô Yên Tuyết thân thể đột nhiên khẽ run lên. Nàng nhìn thấy, Tân Hạo vậy mà cầm nàng một cái tay nhỏ. Đây đối với Tô Yên Tuyết tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Từ khi ra đời, đến bị sư tôn trọng chúng, một mực tu hành đến bây giờ, Tô Yên Tuyết chưa từng có cùng một người nam nhân như thế thân cận qua. Nàng bây giờ lại bị một người nam nhân cầm tay của mình. Nếu là bình thường, Đừng nói một người nam nhân đụng phải nàng, chỉ cần đối nàng có một chút ý nghĩ, Tô Yên Tuyết đều sẽ trong nháy mắt đem đánh giết. Nhưng giờ khắc này, Tô Yên Tuyết đột nhiên phát hiện, mình muốn đánh giết Tần Hạo suy nghĩ, lại bị một loại không biết là cái gì kỳ dị cảm giác cho miễn cưỡng áp chế lại. Giờ khắc này, Tô Yên Tuyết, thậm chí là theo cái kia nắm chặt chính mình tay nhỏ trong lòng bàn tay, cảm nhận được một loại nàng chưa từng có cảm nhận được. Ấm áp. Tần Hạo cầm Tô Yên Tuyết tay nhỏ, chậm rãi rút ra gánh vác đại đệ kiếm, mỉm cười nói chúng ta đã là bằng hữu ta chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi thoại âm rơi xuống Tần Hạo dơ kiếm nhìn về phía hắc ám trên bầu trời địa phủ thánh tử cùng thánh nữ cao giọng cười một tiếng nói địa phủ danh tiếng sớm có nghe nói hôm nay có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết thánh tử thánh nữ càng là có phúc ba đời nếu là có thể cùng địa phủ thánh tử thánh nữ lại tiếp vài chiều cái kia thật là không thể tốt hơn Tân Hạo Thanh Â lên hen mà có lực để tô Yên thuyếtanh láh Ngọc nhan bên trên lộ ra một đạo trong lúc mơ hồ nụ cười. Chính mình lịch luyện trên đường, gặp phải loại nam nhân này, cũng coi là không ủng công chuyến này. Tôi yên tuyết trong lòng nghĩ như vậy. Mà lúc này đây, lơ lửng tại hắc ám trên không chung mục thần dưỡng cùng Thủy U Lam hai người thì là nhìn về phía Tân Hạo. Mục thần dưỡng ngữ khí băng lánh mà tốt sát, nói, ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta đối thoại? Tân Hạo mỉm cười, nói, tại hạ chỉ là một cái vô danh kiếm khách, nhưng có không có tư cách cùng các ngươi đối thoại Đây không phải người nói tính toán. Vâng, cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Trên người hắn, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ kinh khủng tới cực điểm kiếm đạo phong mang. Trong chấp nhóm này, tần hạo giống như là theo một cái văn nhược tiểu thư sinh, trong nháy mắt biến thành một vị tuyệt thế kiếm khách, có được kinh thiên phong mang. Thật cương đại kiếm đạo, người này tuyệt đối không phải hạ người vô danh. Mục thần dưỡng cảm ứng đến trong hư không cái kia tản ra khiến người ta sợ hãi kiếm mang khí thức, nhất thời cũng là ánh mắt nhất động. Thủy Ú Lam vị này địa phủ thánh nữ, lúc này thì là đem cảm thấy hứng thú yêu mị ánh mắt, tập trung vào dưới đáy tần hạo, say lòng người cười nói, mục thần dưỡng, cái này vô danh kiếm khách thì giao cho ta, ta đối với hắn rất là cảm thấy hứng thú đây. Được. Mục thần dưỡng nhẹ gật đầu, hắn tựa hồ không tốt nguồn tử, rất ít nói chuyện. Bệnh. Mục thần dưỡng trong nháy mắt thì hướng về tô yên tuyết phóng đi. Hắn toàn thân hắc ám chi khí bao phủ, sau lưng hư không có dị tượng chìm nổi giống như là một tôn trong bóng tối vương dạ. Và anh, vô cùng đáng sợ sắc khí, theo cái này vị địa phủ thánh tử trên thân khuyết tán mà ra, cơ hồ bao phủ cả mảnh trời khung. Ta tới đối phó nàng. Tô Yên Tuyết muốn lẻ loi một mình xuất thủ. Nhưng lúc này, Tần Hạo lại là mánh liệt nắm chặt Tô Yên Tuyết tay nhỏ, nói, Yên Tuyết cô nương, chúng ta cùng một chỗ chiến. Ta công, ngươi phòng. Chương 403, Huyên Thuật. Và anh, trong chấp nhóm này, Tần Hạo trong tay đại đế kiếm mãnh cùng mình hòa hợp một đường, hóa thành một thanh sáng chói tới cực điểm kiếm mang, cơ hồ muốn xé rách toàn bộ hắc ám bầu trời đêm. Đây là cực kỳ đáng sợ một kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Đây là đem người tinh khí thần cùng kiếm trong tay dung hợp lại cùng nhau, có thể tại trong tích tắc phóng xuất ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phong mang tế thiên, hàn băng thuẫn. Tô Yên Tuyết giờ phút này cảm thụ được bên cạnh Tần Hạo trên thân loại kia kinh thiên phong mang đều là có chút động dung. Nàng quát lạnh một tiếng. Nhất thời thờirỗ ra khác một cánh tay ngọc phóng xuất ra vô cùng hạ khí tại bọn họ quanh thân ngưng tụ ra một khối to lớn Hàn Băng Tuất bả cái này Hàn Băng Tuấtả không thể phá vỡ cơ hội trong nháy mắt chặn lại địa phủ thánh tử mục thần dưỡng cường đại công kích mà ngay trong nháy mắt này Tần Hạo cái này sức mạnh cực tấn một kiếm cũng là đâm tới mục thần dưỡng trước người mục thần dưỡng vốn là đối với Tần Hạo cái này vô danh kiếm khách 10 phần kinh thường nhưng khi hắn tự mình tiếp xúc đến Tần Hạo kiếm mang kia thời điểm Hắn ánh mắt nhất thời cũng là quá sợ hãi. Nhanh. Thật không thể tin nhanh. Phốc phốc. Mục thần dưỡng một cái cánh tay, trong nháy mắt liền bị tần hạo đạo kiếm mang này cho xé rách phá nát. a Mục thần dưỡng nhất thời thì phát ra thống khổ tới cực điểm tiếng giống to. Hắn thân vì địa phủ thánh tử, cho tới bây giờ đều là thân phận tôn quý, tu vi cường đại, duy ta độc tôn. Nhưng hôm nay, hắn cũng là bị một cái vô danh kiếm khách, chảm gây mất cánh tay. Đây là thống khổ to lớn cũng là to lớn xỉ nụ, vô danh kiếm khách. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục thần dưỡng rốt cuộc bảo trì không được loại kia cao lạnh cô tịch hình tượng. hắn phẫn nộ giống to lên tiếng, phá nát cái kia cái cánh tay, vậy mà tại tất cả mọi người trong tâm mắt, cứ thế mà lại mọc ra một đầu mới cánh tay. Không biết cái gì thời điểm, mới có thể tới độc cô đại gia cảnh giới. Tân hạo ánh mắt có thổn thức chi sắc. Độc cô đại gia lúc ấy chặt Đức Thánh Vương điện điện chủ một cái cánh tay. Thánh Vương Điện điện chủ chính là tứ chuyển luân hồi cảnh đại năng, thân thể năng lực tái sinh mười phần cường hãn. Nhưng hắn bị độc cô đại gia chặt đứt cánh tay kia, lại là đến chết đều không có giải ra lại. Cái kia các loại cảnh giới, quả thực là khủng bố đến một cái cực điểm. Chỉ có đôi kiếm đạo lĩnh hội đến một cái cực kỳ đỉnh phong tầng thứ, mới có thể chém ra như vậy đỉnh phong một kiếm. Xem ra ta cũng không xuất thủ không được đây. Thủy ưu Lam vị này địa phủ thánh nữ, lúc này trong đôi mắt đẹp cũng là xuất hiện một đạo vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, tần hạo cái này hạ người vô danh, vậy mà có thể chém ra đáng sợ như vậy một kiếm. Nhưng là không có ai biết, tần hạo đối với mình một kiếm này, kỳ thật không có chút nào hài lòng. Giết! Tô Yên Tuyết lúc này cũng không lại áp lực chiến lược của mình. Nàng thoát ly tần hạo tay cầm, toàn thân tuôn ra một loại kinh thiên động địa hạ khí, giống như là một tôn băng tuyết thế giới hàn băng nữ thần. Lúc này, cả phiến thiên địa, đều giống như bị đóng băng một dạng. Tần hạo khoảng cách Tô Yên Tuyết rất gần. Trên da rẻ của hắn, giờ phút này đều là trong nháy mắt kết lên một tầng băng xương. Tân Hạo trong lòng có chấn động, cái này Tô Yên Tuyết, thật cường đại hàn khí chi lực. Phải biết, hắn bây giờ kim cương chiến thể, thế nhưng là để thân thể của hắn như là một tôn cháy hừng hực thần lô một dạng, khí huyết tràn đầy đến, có thể ở trên không chung 10000 mét phía trên ngưng tụ chiến tranh khói báo động. Nhưng mặc dù như thế, lúc này Tô Yên Tuyết phóng thích hàn băng chi khí, hàn khí huyết lại là vẫn như cũ bị đông cứng một bộ phận. Mà lại Đây là tô yên tuyết không phải nhằm vào chính mình, chính mình chỉ là nhận lấy một số tác động đến. Cho nên thì sau đó một khắc, tần hạo thấy được, địa phủ thánh tử mục thần dưỡng còn không có nổi giận xuất thủ, cả người hắn trực tiếp bị đông cứng tại tượng băng bên trong. Và anh, mục thần dưỡng phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, đem quanh thân tượng băng phá nát. hắn toàn thân phát run, cảm giác thân thể sắp bị đông cứng đến vỡ vụn. Không thể trách mục thần dưỡng cái này địa phủ thánh tử không mạnh, chỉ có thể trách tần hạo cùng tô yên tuyết hai cái này quái vật thật sự là quá cứng hãn. Đáng giận a. Mục Thần Dưỡng cảm nhận được to lớn xỉ nhục. Hắn theo tuất đạo đến nay, còn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, cũng chưa từng có gặp phải khủng bố như vậy cùng tuổi bối phận cường giả. Mục Thần Dưỡng, người không được a. Thủy U Lam cười khanh khách, đột nhiên nàng xuất tha bóng hình xinh đẹp, lấp lóe đến Tô Yên Tuyết trước người. Người cũng đến tìm cái chết. Tô Yên Tuyết nhất thời cũng là lạnh hư một tiếng, một cái bao trùm vạn năm hàn khí tay ngọc, hướng thẳng đến Thủy U Lam tới. "Ảo tưởng" Nhưng lúc này, Thủy Vũ Lam lại là đột nhiên giỗi ra một đôi tay, đối với trước mặt Tô Yên Tuyết trước mắt bỗng nhiên một vệt. Nhất thời Tô Yên Tuyết trong tay cường đại công kích thì ngừng lại. Tô Yên Tuyết cả người, một đôi băng trong mắt màu xanh lam bên trong, xuất hiện một loại không bình thường yêu dị hồng quang. Rít rít rít. Tô Yên Tuyết lập tức thì hướng về nơi xa một tòa núi lớn đánh tới, tựa hồ đem tòa kia núi lớn trở thành là cuộc đời của mình chi địch, điên cuồng công kích tòa kia núi lớn. Ầm ầm. Ầm ầm. Núi lớn sụp đổ. Phá thành đầy trời hàn băng khối vụn, nện xuống khắp nơi. Một tòa núi lớn rất nhanh liền bị Tô Yên Tuyết cho đánh cho phá nát không chịu nổi. Sau đó Tô Yên Tuyết lại đi tìm một tòa khác núi lớn. Đây là thất truyền thật lâu một loại tu hành chi đạo, Quỷ chú huyền thuật. Thương lúc này đột nhiên tại Tần Hạo trong đầu hoàng sợ nói, "Quỷ chú huyền thuật?" Tần Hạo ánh mắt nhất động. Cái này nghe vào thì mười phần đáng sợ. "Tiểu ca ca, hiện tại đến phiên ngươi nha." Thủy U Lam đột nhiên lại lách mình đến Tần Hạo trước người. Nàng loại này quỷ chú huyền thuật, mười phần đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt, liền để Tô Yên Tuyết loại này thần bí thiên kiêu đều mất phương hướng tại trong ảo cảnh, bởi vậy có thể thấy được hắn đáng sợ. Thủy U Lam đồng dạng đối với tần Hạo vung tay lên. Tân Hạo trong mắt đen nhánh bên trong, cũng là trong nháy mắt lập lòe ra một loại yêu dị hường quang. Tân Hạo lập tức thì hướng về mục thần dưỡng phong đi, trong tay đại đế kiếm tách ra đáng sợ tới cực điểm phong mang, trong nháy mắt thì bổ về phía mục thần dưỡng. Tình huống như thế nào? Mục Thần Dưỡng ngay tại nơi xa dưỡng thường, nhưng chỉ trong nháy mắt, một đạo cự đại vô cùng kiếm mang từ thiên khung ầm vàng chém xuống, muốn đem hắn chém thành hai khúc. Mục Thần Dưỡng nhất thời thì dọa đến vong hồn đều là rung động, vội vàng hướng về cách đó không xa lách mình bỏ chạy. Ầm ầm. Cái kia đạo tần hạo bổ xuống thông thiên kiếm mang, lập tức liền đem nơi xa một tòa mấy ngàn mét cao núi lớn, trực tiếp theo ngọn núi trung gian chém thành hai nửa. Thật là khủng khiếp kiếm khách, tiểu tử này đến cùng là ai? Cái gì thời điểm Đông Hoang Đại Địa phía trên ra như thế một cái đáng sợ tuổi trẻ kiếm khách. Mục Thần dưỡng ánh mắt kinh hãi, cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Vốn là hắn thân vì địa phủ thánh tử, vô song thứ 8 châu biên giới đại hoàng tử cái này vắng vẻ chi địa, là có chút giết gà sao lại dùng đao mổ châu cảm giác. Nhưng bây giờ, hắn lại là đá vào tâm sắt. Giết giết giết. Tân Hạo hai con người hoàn toàn đỏ đậm, yêu dị hồng quang đại thịnh, chiến lực tại quỷ chú huyền thuật tác dụng dưới, kiếm đạo vô cùng hung lệ, uy năng tăng cường gấp bội. Hắn thẳng hướng mục thần dưỡng, chẳng sợ hãi. Mục thần dưỡng cảm thấy không may vô cùng, hắn hướng về cách đó không xa Thủy U Lam hét lớn. Thủy U Lam, ngươi đang làm cái gì đồ vật? Cái này vô danh kiếm khách làm sao lại đuổi theo ta không thả? Chương 404, vẫn lạc. Thủy U Lam đứng tại cách đó không xa hư không bên trên, lúc này cũng là đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, ta không biết ta. Ta rõ ràng để hắn lâm vào huyễn cảnh là giết cái kia tô yên tuyết, vì cái gì hắn tại huyễn cảnh bên trong lấy ngươi là địch Ta làm sao biết? Không phải ngươi cho tiểu tử này hạ quỷ chú huyễn thuật sao?" Mộc Thần Dương rống to lên tiếng, có chút khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn thấy được, Tần Hạo lại hướng về hắn giết tới đây. "Thủy U Lam cái này quỷ chú thuật, đối với Tần Hạo mà nói, căn bản chính là tại cho Tần Hạo gia tăng chiến lực a." Thủy U Lam lúc này đứng ở trong hư không, cũng là hết sức xấu hổ, bởi vì nàng còn chưa từng có gặp phải loại tình huống đặc thù này. Hào tưởng, tầng thứ 9, Thiên Huyễn Cổ Thành Thủy Hồ Lam lúc này lại thi triển ra một chiêu trùng cực thủ đoạn. Đây là nàng tu hành quỷ chú huyền thuật bên trong, mười phần thâm ảo một loại huyền thuật tầng thứ. Chỉ cần chúng chú người, sẽ trong nháy mắt rơi vào một mảnh mê cung một dạng cổ lao trong thành trì. Mảnh này huyền cảnh cổ thành bên trong, giống như là ngàn tầng cổ lao vương triều mê cung một dạng. Chỉ cần rơi xuống tiến vào người, đều sẽ vĩnh cửu mất phương hướng ở trong đó. Ý chí không kiên định người, thậm chí là sẽ trực tiếp phát cuồng mà chết. Cho nên Thủy Ú Lam đối với mình cái này trung cực tuyệt chiêu 10 phần có lòng tin. Nàng tin tưởng, chính mình nhất định có thể đem tần hạo vĩnh cửu vây ở cái kia thiên huyễn mê thành bên trong. Thiên huyễn cổ thành. Thủy Ú Lam người nhẹ nhàng đến tần hạo trước người, đối với tần hạo nhất thời cũng là một vệt. Tần hạo thân thể lập tức liền bất động gãy. Hừ, cái này an tính đi. Thủy Ú Lam nhìn lấy tần hạo không động đậy được nữa, nàng nhất thời cũng là cười lạnh một tiếng. Phốc phốc. Nhưng thì sau đó một khắc Đang muốn xoay người Thủy U Lam, đột nhiên cảm thấy mình lồng ngực mát lạnh. Nàng khó có thể tin, hơi cúi đầu, nhìn lấy đâm vào chính mình trái tim trôi này ám kim sắc trường kiếm, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khó có thể tin. Người! Thủy U Lam lại khẽ ngừng đầu, vừa hay nhìn thấy trước mặt Tần Hạo trên mặt một màn kia nụ cười chế nhạo, ôn hòa mà giữ thợn. Lúc này, Thủy U Lam rốt cuộc hiểu rõ. Tần Hạo từ đầu tới đôi, căn bản cũng không có bị nàng kéo vào huyến cảnh bên trong, Tần Hạo vẫn luôn đang đùa nàng. Trên đời này làm sao có thể có người đồng lứa có thể không nhìn ta quỷ chú huyên thuật, làm sao có thể? Thủy U Lam mang theo vĩnh cửu tiết đối, chết tại tần hạo trước mặt. Đệ nhất địa phủ thánh nữ, cứ như vậy không minh bạch, chết tại cái này thứ tám châu vắng vẻ đại hoang chi địa. Cái gì? mà nơi xa, thấy cảnh này mục thần dưỡng nhất thời cũng là lấy làm kinh hãi. Đáng giận, ta vậy mà chúng huyên thuật. Cái gì? Thủy U Lam chết. Lúc này, Thủy U Lam vẫn lạc, nàng thêm tại tô yên tuyết trên người huyên thuật. Tự nhiên cũng là tiêu tán. Tô Yên Tuyết nhìn đến chết đi Thủy U Lam, băng trong mắt màu xanh lam hơi chấn động một chút, cảm thấy có chút khó tin. Bệnh! Tân Hạo không có chút gì do dự, đem Thủy U Lam trên người công lực âm thầm thôn phệ không còn, chỉ lưu một chút sinh mệnh lực tại Thủy U Lam trên thi thể, bảo trì thi thể của nàng không biến thành cho bụi, miễn cho lộ ra bản thân thôn phệ năng lực chân ngượng. Tân Hạo tu vi, trong nháy mắt liền được to lớn tăng lên. Tân Hạo có thể cảm giác được, tu vi của mình cũng nhanh muốn bước vào nhị chuyển luân hồi cảnh. Cái này Thủy Ú Lam không hổ là đệ nhất địa phủ thánh nữ, một thân công lực quả thực là dồi dào vô cùng. Mà lúc này đây, Tô Yên Tuyết thì là trong nháy mắt đi tới Tần Hạo trước người, nói, chúng ta liên thủ, đem mục thần dưỡng cái này địa phủ thánh tử cũng lưu lại. Được. Tân Hạo lá gan so với ai khác đều lớn hơn, hắn tự nhiên là không phản đối. Nếu là thôn vệ mục thần dưỡng một thân công lực, mình tuyệt đối có thể trong nháy mắt xông vào nhị chuyển luân hồi cảnh Và anh, Nhưng ngay tại mục thần dưỡng muốn bị hai người đánh chết thời điểm. Hác ám bầu trời phía trên. Đột nhiên bắt được một cái to lớn vô cùng bàn tay lớn màu đen. Ông! Cái này bàn tay lớn màu đen, tràn đầy vô cùng trầm trọng cùng nguy áp Răng rắc răng rắc răng rắc. Trong chốc nhóm này, cái này một mảnh cứng rắn khắp nơi bản khối. Đều là phát sinh chấn động to lớn. Cả vùng, lúc này đều là xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước, giống như là cả vùng muốn bị đập vụn một dạng. Bởi vậy có thể thấy được. Lúc này theo hắc ám trên bầu trời lấy xuống cái kêu màu đen cự thủ, đến cùng tràn đầy kinh khủng bực nào huy hiếp cùng trầm trọng cảm giác. Tựa như là một tôn viễn cổ cự nhân xuất thủ, giống như là muốn đem trọn cái thiên địa đều trộp vào trong lòng bàn tay. Bàn tay lớn màu đen còn không có hoàn toàn rơi xuống, mặt đất đã phá vỡ đi ra. Đá vụn cuồn cuộn, cổ một sụp đổ. Lính đánh thuê trong tiểu trấn vô số kiến trúc, ảo ảo nghiêng đổ. Không biết trong nháy mắt thương vong bao nhiêu cái nhân mạng. tốt áp lực kinh khủng Đây tuyệt đối là một tôn siêu việt luân hồi cảnh đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ xuất thủ. Tô Yên Tuyết một đôi băng tròng mắt màu xanh lam bên trong, này thì lộ ra một đạo khó coi chi sắc. Hiển nhiên, nàng vạn vạn không nghĩ đến, trong địa phủ lại có siêu việt luân hồi cảnh đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ ở phụ cận đây ẩn giấu. Xem ra tần Hạo đánh chết địa phủ thánh nữ Thủy Ưu Lam, là triệt để trọc giận trong bóng tối cất giấu cái kia địa phủ đại tu sĩ. Lúc này, Tô Yên Tuyết ánh mắt có chút do dự. Lúc này trong cơ thể của nàng một loại khiến người ta hồi hộp sợ hãi khí tức cực lớn, tiềm tàng tại trong người nàng, nàng đang quyết định muốn hay không giải phong loại này lực lượng. Nhưng nếu là giải phong, ta lịch luyện thì đến đây kết thúc, sư tôn gọi ta tìm kiếm người kia không có tìm được, ta trở về khẳng định phải bị trách phạt, trách phạt ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng ta liền muốn rời khỏi Tần công tử, ta còn muốn nhiều cùng Tần công tử đợi một thời gian ngắn. Tô Yên Tuyết trong lòng có chút do dự, không biết nên như thế nào phá mở mắt trước cái này tình huống tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Tô Yên Tuyết bên cạnh, Tần Hạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. "Đi, đi lánh nạ. Tần Hạo lôi kéo Tô Yên Tuyết, hướng về trước đó bọn họ ở qua khách sạn chạy như bay. "Lánh nạn? Có ý tứ gì?" Tô Yên Tuyết băng tròng mắt màu lam nhìn chằm chằm bên cạnh Tần Hạo, có vẻ nghi hoặc. Cái này lần thứ hai Tần Hạo dắt tay của nàng, Tô Yên Tuyết trong lòng đã không có bất kỳ bãi xích chi ý. "Có ý tứ gì ngươi đến liền biết." Tần Hạo cười thân bí, trong giọng nói tràn đầy cường đại tự tin. Hừ, các ngươi lại thế nào chạy, hôm nay cũng nhất định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách đó không xa địa phủ thánh tử mục thần dưỡng, nhìn đến tần hạo cùng tô yên tuyết chạy vào một nhà trong khách sạn nhỏ tranh nẻ, hắn nhất thời cũng là cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy vẻ trông trọc. Bất quá thì sau đó một khắc, để mục thần dưỡng ánh mắt chừng một cái chính là. Liên tại bọn hắn địa phủ đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ cái kêu bàn tay lớn màu đen, cũng nhanh muốn đem cái kia khách sạn nhỏ để thành vô số toái phiến thời điểm. Một thanh lôi điện ngưng tụ kiếm mang, giống như là núi lửa bạo phát một dạng, lập tức theo cái kia trong khách sạn nhỏ xông ra. Đó là một loại vô cùng mênh ngông lôi điện kiếm mang, uy thế kinh thiên, giống như là khắp mặt đất lôi đỉnh long mạch gào thét thương khung mở dạng, lập tức liền đem cái kia bàn tay lớn màu đen cho xé thành hai nửa. Chuyện gì xảy ra? Mục thần dưỡng hoàn toàn thấy trói mắt. chương 405, biện pháp. Mà vừa lúc này, trong tầm mắt của hắn, cái kia khách sạn nhỏ hóa thành phá nát Lúc này trong khách sạn nhỏ, Tần Hạo cùng Tô Yên Tuyết, cùng Diệp Mạc tà ba người, đang đứng tại một cái hơi lim di mắt áo gai lão nhân sau lưng. Cái này áo gai lão nhân hơi hơi để xuống vừa mới rôi ra một ngón tay, không có bước kế tiếp động tác. Cái này áo gai lão nhân, vừa mới chỉ là thật đơn giản rôi ra một ngón tay, thì đem chúng ta địa phủ đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ cường đại tất sát một chiều pha sạch. Mục thần dưỡng quả thực dọa đến vong hồn đều run dậy. Cái này áo gai lão nhân... Sẽ không phải là trong truyền thuyết một vị siêu việt đoạt mệnh cảnh trường sinh thánh cảnh siêu cấp cường giả đi. Thánh tử, rút lui. Đột nhiên đúng vào lúc này, mục thần dưỡng bên cạnh xuất hiện một cái hắc bào bóng người. Hắn đem mục thần dưỡng bao phủ tại chính mình hắc bào phía dưới, trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ, tốc độ 10 phần nhanh. Hiển nhiên, cái này hắc bào bóng người, cũng là vừa mới âm thầm ra tay cái kia địa phủ đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Hắn cũng là bị phong ra láo quái vật thực lực kinh khủng sợ vội vàng hướng về nơi xa Đào Tẩu. Lúc này nhìn đến tôn này địa phủ đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ đào tẩu, Tần Hạo cùng Diệp Mặc Tả mới thở phào một cái. Tô Yên Tuyết lúc này nhìn chầm chằm trước người nàng đứng đấy không nhúc nhích phong ra lão quái vật nhìn thật lâu. Nàng đột nhiên đôi mắt nhất động, nói: "Tần công tử, cái này căn bản không phải ngươi người hộ đạo đi, vị tiền bối này tựa hồ lâm vào một loại nào đó hỗn độn trạng thái, chỉ có thể ở bị đáng sợ công kích thời điểm mới sẽ tự động xuất thủ, hắn không nghe ngươi." cũng không nghe bất luận người nào mệnh lệnh Tần Hạo nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Yên Tuyết cô nương ngươi đoàn đúng, cái lao nhân này xác thực không phải ta người hộ đạo, hắn là một đại gia tộc tổ tiên, sống mấy ngàn năm, muốn muốn đoạt xa ta, đáng tiếc bị trong cơ thể ta một tôn bí bảo đà thương nặng nguyên thần, biến đến thần trí không rõ, hôn hôn độ đột, liền theo ta. Thì ra là thế. Tô Yên Tuyết kinh ngạc nhìn Tần Hạo liếc một chút, lại có bí bảo có thể trọng thương một cái trường sinh thánh cảnh siêu cấp cường giả nguyên thần. Đây chính là to lớn thủ đoạn A. Tân hạo cho cảm giác của nàng, càng ngày càng thần bí cùng cường lớn. Tô Yên Tuyết xuất thân tại cái kia to lớn thế lực bá chủ thế lực, theo sư tôn tu hành về sau, không biết gặp bao nhiêu thanh niên tài tuấn, ngàn năm vừa gặp kỳ tài, cái thế hào kiệt, vân Nhưng là cho tới nay không có có người nào, có thể làm cho Tô Yên Tuyết đối tần hạo dạng này, sinh ra một loại nàng cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị cảm giác Có lẽ hai người bọn họ là thật là có duyên phân đi. Bất quá Tô Yên Tuyết vẫn là hết sức vui vẻ. Lần này có Tần Hạo trợ rút, nàng không chỉ có đả thương nặng địa phủ, còn không dùng giải phong trong cơ thể mình loại kêu cấm kỵ lực lượng. Nếu như vậy, nàng tạm thời còn có thể tại thế giới bên ngoài lịch luyện một phen. Tần Hạo nhìn về phía Tô Yên Tuyết, đột nhiên trịnh trọng ôn quyền, nói: "Yên Tuyết cô nương xuất thân bất phàm, không biết có biện pháp nào không, giải cứu ta ở trong cơn nguy khốn." Tô Yên Tuyết nhìn đến Tần Hạo dạng này, Vội vàng đi lên trước, không phải vậy Tần Hạo đối với mình ổn quyền. Nàng vội vàng nói, ta tìm một chút sư tôn để lại cho ta thái cổ sổ tay bên trong, nhìn có biện pháp nào không giúp Tần Công Tử ngươi giải quyết hết cái này áo gai lão nhân. Tô Yên Tuyết hiển nhiên cũng biết, nếu là phong ra lão quái vật đột nhiên tỉnh táo lại, Tần Hạo tuyệt đối một con đường chết. Bây giờ tại Tô Yên Tuyết trong lòng, Tần Hạo đã là nàng số lượng không nhiều trong bằng hữu nhất làm cho nàng để ý một người, hơn nữa, còn là nàng nắm chắc mấy cái người bằng hưu bên trong. Một cái duy nhất nam nhân. Tô Yên Tuyết lúc này theo chính mình chữ vật linh giới bên trong, lấy ra một cái kim sắc sổ tay, chính đang nhanh chóng tra tìm. Sư tôn của nàng giao cho cái này kim sắc sổ tay bên trong, tựa hồ ghi lại không ít các loại theo thời đại thái cổ lưu truyền xuống bí thuật. Vân vân. Diệp Mạc Tà lúc này đem thần hạo kéo sang một bên, đột nhiên nhỏ giọng nói, thần tử, cô gái này, ngươi muốn chú ý một chút, nàng cần phải đến từ cửu châu trung tâm đệ nhất châu thần châu băng thần tiên quốc. Mà lại tuyệt đối là băng thần tiên quốc bên trong quyền quý con nối roi, hoặc là đại gia tộc đời sau. Tân Hạo kinh ngạc nhìn Diệp Mạc Tà liếc một chút, nói, làm sao ngươi biết? Diệp Mạc Tà ra hiệu Tần Hạo nhìn Tô Yên Tuyết trong tay kim sắc sổ tay. Nói, loại này kim sắc sổ tay, từng là năm vạn năm trước ta sáng lập cửu châu tiên triều còn sót lại sổ tay. Lúc ấy ta y nấn rất nhiều, là để dùng cho hoàng thất con cháu sử dụng. Còi ta bị băng nhàn, cũng liền bây giờ băng thần nữ đế hám hại về sau. Nàng đoạt được ta cửu châu tiên triều tất cả di sản, đồng thời dùng những thứ này di sản, đến phát triển thế lực của mình. Tại nàng băng thần tiên quốc bên trong, rất nhiều ủng hộ nàng đại gia tộc, dòng dõi quý tộc thế lực chờ một chút, đều là bị nàng dùng năm đó ta cửu châu tiên triều bên trong di sản hút dẫn tới. Cho nên ta phán đoán, cái này gọi là tô yên tuyết nữ hải, tuyệt đối là đến từ cửu châu đại địa trung tâm băng thần tiên quốc, mà lại, tuyệt đối là tiên quốc bên trong một gia tộc lớn nào đó, hoặc là dòng dõi quý tộc con nối dối. Cùng băng nhan cái này tản nhận nữ nhân, là cùng một trận doanh. Lúc này Diệp Mạc Tà nói, Tân Hạo khẽ gật đầu. Hắn biết, Diệp Mạc Tà đối với bây giờ băng thần tiên quốc tiên quốc chi chủ băng thần nữ đế, đến cùng đến cỡ nào thống hận cùng sắc ý. Cho nên chỉ cần là băng thần tiên quốc bên trong thế lực, Diệp Mạc Tà đều là mang theo một loại ánh mắt cựu hận. Tân Hạo nhìn lấy Diệp Mạc Tà, nói, chúng ta chỉ cần không bại lộ thân phận là được rồi, lại nói. Bây giờ băng thần nữ đế khả năng sớm đã cảm thấy người biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Diệp Mạc Tà ánh mắt lộ ra một đạo vẻ cô đơn, nói, điều này cũng đúng, là ta nghĩ nhiều rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc Tà nhìn về phía Tô Yên Tuyết, cũng không có trước đó như vậy để ý. Tân Hạo nhìn lấy Diệp Mạc Tà lạc tịch dáng vẻ, không khỏi vô vô bờ vai của hắn, nói, về sau sẽ có cơ hội báo thủ, cái này Tô Yên Tuyết, hiện tại chúng ta còn cần trợ giúp của nàng. Cảm ơn thần tử của Vũ. Diệp mạc ta dùng sức nhẹ gật đầu. Mà lúc này đây, cách đó không xa chính đang nhanh chóng xem xét tay bên trong kim sát sổ tay Tô Yên Tuyết, đột nhiên kinh hỉ lên tiếng, nói, ta tìm được. Tìm được. Tân hạo ánh mắt sáng lên, nhất thời đi tới Tô Yên Tuyết bên cạnh, nói, tìm được biện pháp gì, có thể trừ rơi cái này phong ra lão quái vật. Tân hạo trước lúc này, từng thử qua không ít biện pháp, tỉ như đem phong ra lão quái vật chứa vào chư thần trong lò luyện. Nhưng hắn phát hiện, Phong gia lão quái vật tu vi quá rồi giàu cùng kinh khủng. Trước mắt hắn chư thần lò luyện, căn bản là không có cách đối phong ra lão quái vật không tạo được bất kỳ thương tổn. Còn nếu là phong ra lão quái vật khôi phục thần trí, chí, chính mình chư thần lò luyện khẳng định giam không được phong ra lão quái vật. Cho nên tần Hạo lúc này mới mười phần bất đắc dĩ, tìm Tô Yên Tuyết tìm kiếm giúp đỡ. Lúc này Tô Yên Tuyết chỉ về phía nàng tay bên trong kim sát sổ tay bên trong nào đó một tờ, nói: "Ngươi nhìn, nơi này ghi lại một loại đánh giết trưởng sinh thánh cảnh biện pháp." Tân Hạo hướng về cái kia một tờ nhìn sang, khẽ đọc lên tiếng, dẫn động thiên địa lôi kiếp, bổ ra vương người thánh cảnh tu sĩ thánh khu, chỉ cần một nói thiên địa lôi kiếp, liền có thể bổ ra vươn người thánh cảnh tu sĩ thánh khu. Tân Hạo đọc còn về sau, hít một hơi thật sâu. Biện pháp này, không biết là người nào nghĩ tới, thật sự chính là điền cùng ý nghĩ. Bất quá ngay lúc này, Tô Yên Tuyết lại là đôi mắt lộ ra một đạo vẻ thiết nuối nói, đáng tiếc biện pháp này cũng cơ hồ làm không được, thiên địa lôi kiếp, rất khó dẫn động chỉ có đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, mới có lấy lực lượng khổng lồ, câu thông thiên tượng, mượn xuống tới một đạo thiên lôi. Diệp Mạc ta lúc này cũng là lâm vào trơ mặc, hiển nhiên hắn cái này năm vạn năm trước cựu châu đại đế, tại bây giờ chán nản trạng thái, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Nhưng lúc này, Tần Hạo lại là chậm rãi lên tiếng, nói, "Thiên địa lôi kiếp, ta có biện pháp dẫn động." Cái gì? Cơ hồ ngay tại Tần Hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, vô luận là Diệp Mạc ta, vẫn là Tô Yên Tuyết, đều là thần sắc giật mình. Bọn họ biết, Tần Hạo bây giờ tu vi, mới là chuyển một cái luân hồi cảnh, hắn như thế nào có thủ đoạn cùng lực lượng, dẫn động thiên tượng hạ xuống lôi kiếp. Tần Hạo lúc này trong lòng thì là tại âm thầm nghĩ, Hiên Viên kiếm hồn từng dẫn động qua một lần thiên địa lôi kiếp, không biết bây giờ có thể không thể dẫn động. Tần Hạo biết, bây giờ lập tức muốn làm, cũng là cực điểm kích phát Hiên Viên kiếm hồn thần thoại gen lực lượng, nhìn có thể hay không lại một lần nữa để phiến thiên địa này sinh ra địch, ý, dẫn động thiên lôi buông xuống. Bất quá Tần Hạo vô cùng rõ ràng Biện pháp này là 10 phần nguy hiểm. Trước đó lần thứ nhất Yên Viên Kiếm Hồn dẫn tới Thiên Lôi thời điểm, Tần Hạo tại Lôi Kiếp còn không có hàng lâm xuống, thì giơ kiếm đem cái kia mảnh còn chưa hoàn toàn thành hình Lôi Kiếp mây đen xé nát. Nhưng lần này, hắn lại là muốn dẫn động một đạo chân chính Thiên Lôi bổ xuống, đây chính là một cái 10 phần điên cuồng ý nghĩ. Khả năng làm không tốt, Thiên Lôi còn chưa bổ ra phong ra lão quái vật bước vào Trường Sinh Thánh cảnh Ngưng tụ Thánh khu, trước hết đem Tần Hạo cái này dẫn lôi người cho chém thành cho bụi. Cho nên Đây là một cái mười phần mạo hiểm cùng hung hiểm biện pháp. Nhưng Tần Hạo lại là đã quyết định, cứ làm như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tần Hạo cho tới bây giờ đều không phải là một cái không quả quyết người. chương 406, Thiên Kiếp. Lúc này, lính đánh thuê ngoài chấn nhỏ một mảnh mãng lâm bên trong. Tần Hạo ánh mắt mang theo một chút vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này trong cơ thể của hắn, hiên viên kiếm hồn thần thoại gen, chậm rãi bị Tần Hạo kích hoạt. Lúc này, hắn nơi xa, đứng đấy tô yên tuyết cùng diệp mạc tà Ngay tại xa xôi xem chừng. Tô Yên Tuyết lúc này một đôi băng trong mắt màu lam, nhìn chầm chầm cách đó không xa chính rậm chân ở trong đại hoang, an tinh đứng đấy tần hạo. Nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh Diệp Mạc Tà, nói, ngươi cảm thấy, hắn có thể thành công sao? Thiên kiếp lôi đỉnh thế nhưng là chỉ có đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, mới có lấy năng lực, dẫn động xuống tới. Diệp Mạc Tà mỉm cười, nói, hắn đã nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Tô Yên Tuyết ngay vậy, chỉ là nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Có điều nàng một đôi mắt bên trong, lại là tràn ngập tò mò chi sắc. Nàng muốn biết, tần hạo rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì, có thể tại không qua chuyển một cái luân hồi cảnh, liền có thể dẫn vang chín tầng trời lôi kiếp. Cái này nếu là thành công, cái kia thật là khai sáng chi trước nay chưa có hành động vĩ đại. Diệp mạc tà lúc này cũng là ánh mắt mang theo một chút vẻ tò mò. Tuy nhiên hắn 10 phần tin tưởng, tần hạo như là đã nói ra miệng, vậy liền nhất định có thể làm được. Nhưng Diệp Mạc Tà cũng là mười phần hiếu kỷ, Tân Hạo muốn làm thế nào, mới có thể dẫn động thiên địa lôi kiếp. Lúc này, xa xa đại hoàng chi địa bên trong. Tân Hạo đứng ở nơi đó. Phong ra láo quái vật, cũng là một thân vải thô áo gai, đứng bên cạnh hắn. Hắn khép hở lấy hai mắt, vẫn như cũ lâm vào tại thần trí không rõ trong trạng thái. Làm người tu hành bước vào trường sinh thánh cảnh về sau, thân thể chính là sẽ phát sinh to lớn tiến hóa. Trường sinh thánh cảnh cường giả thân thể bên ngoài màng ra có một loại mười phần kinh khủng thiên địa lực lượng bảo hộ, được thế nhân xưng là thánh khu. Cho nên Tân Hạo cho tới nay đều không cách nào thương tổn đến Phong Gia lão quái vật, cũng là bởi vì thánh khu. Nếu là hắn có thể thành công dẫn động thiên lôi, đem Phong Gia lão quái vật thân thể bên ngoài thánh khu mảng ra cho bộ ra. Cái kia Tần Hạo đem có thể trong nháy mắt giải trừ đến từ Phong Gia lão quái vật uy hiếp, mà lại, hắn đem trong nháy mắt thu hoạch được một tôn trường sinh thánh cảnh cấp bậc to lớn công lực. Tân Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh Phong Gia lão quái vật Khít sâu một hơi, đống nhiên ngửa mặt lên trời nhìn lại. Hiên viên kiếm hồn thần thoại gen, bạo phát. Tân hạo trong lòng giống to. Lúc này, thân thể của hắn bên trong, một loại to lớn đế kiếm chi hồn, bắt đầu thức tỉnh, điên cùng tuân ra vô biên lực lượng đáng sợ. Lúc này có thể nhìn đến, tần hạo trên đỉnh đầu, một mảng lớn một mảng lớn kim sắc kiếm mang, xuất hiện. Tại Tân hạo trên thân thể hư không, ngưng tụ ra một thanh to lớn vô cùng kim sắc đế kiếm. Chối này đế kiếm, chính là hiên viên kiếm Nó toàn thân giống như là hoàng kim chú tạo mà thành, hết thể có tứ phía kiếm thể. Một mặt khắc Nhật Nguyệt tinh thần, một mặt khắc Sơn xuyên thảo mục, một mặt sách nồng canh xúc dương chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Lúc này hiên viên kiếm hồn xuất hiện trong nháy mắt. Tân Hạo cả người, giống như là lập tức theo một cái bình bình phàm phàm người trẻ tuổi, trong nháy mắt biến thành một vị trưởng không thiên hạ thái cổ đế vương. Hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, nhất thời bay vụt đến trên không trung. Ông Tần Hạo dĩ nhiên cầm to lớn Hiên Viên Kiếm Hồn, ngửa mặt lên trời nhìn lại. Lúc này, hắn cực điểm kích phát thể nội tất cả lực lượng, toàn bộ kích phát đến Hiên Viên Kiếm Hồn bên trong. Một loại khiến người ta kinh dị cùng sinh ra sợ hai đáng sợ khí tức, theo Tần Hạo trên thân, tán giật giữa thiên địa. Ầm ầm. Đột nhiên ngay lúc này, Tần Hạo trên đỉnh đầu cái kia một vùng trời phía trên, đột nhiên ngưng tụ ra một mảng lớn lôi kiếp mây đen. Cái kia mảnh lôi kiếp trong mây đen, phát ra oanh thanh ầm ầm. Giống là có thiên quân vận mã ở trong đó gào thét gào rú một dạng. Mảnh này lôi kiếp mây đen, vô cùng trầm trọng cùng khủng bố. Nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trên trận nhất thời thì lâm vào một phiến thiên địa vi áp bên trong. Người tại thiên địa lôi kiếp trước mặt, quả thực là nhỏ bé đến như là trên đất con kiến một dạng, yếu ớt mà hèn mọn. Lúc này, không đứng nơi Sato Yên Tuyết cùng Diệp Mạc Tà, đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn thật làm được, mà lại còn nhanh như vậy. Tô Yên Tuyết cùng Diệp Mạc Tà trong ánh mắt Giờ phút này đều có chấn kinh chi sắc. Dẫn động thiên địa lôi kiếp, đây chính là đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ mới có ngập trời lực lượng. Nhưng bây giờ, Tân Hạo lại là lập tức thì chiêu đưa tới một mảng lớn lôi kiếp mây đen. Mà lại trừ cái đó ra, Tân Hạo tựa hồ dẫn tới, vẫn là hết sức nhẹ nhóm. Hiện tại hoàn hảo, đợi chút nữa lôi kiếp xuống tới, mới thật sự là khủng bố. Tô Yên Tuyết lên tiếng, có chút lo lắng nói, lôi kiếp chi lực, quá cường đại, muốn bổ ra phong ra lão quái vật Thánh khu. Tần Hạo hắn cũng nhất định phải tiếp nhận thiên địa lôi kiếp. Ấm ẩm ầm. Ráng rắc. Mà lúc này, xa xa đại hoàng chi địa phía trên, một đạo có thô to như thùng nước màu tím lam lôi đình, cuối cùng từ trên bầu trời ẩm vang đánh xuống. A. Tần Hạo trong nháy mắt đã nhận lấy loại này kinh khủng lôi đình. Hắn chịu đựng thống khổ to lớn, đem lôi đình dẫn đến phong ra lão quái vật trên thân. Oeng. Lại là một tia chớp ẩm vang đánh xuống. Tần Hạo kim cương chiến thể, giờ khác này đều là sắp bị bổ đến kết lẻ. Phong gia lão quái vật lúc này vậy mà chủ động vận chuyển lại một cái năng lượng vòng phòng hộ, chống cự lôi kiếp. Còn cần càng nhiều lôi kiếp mới có thể bổ ra phong gia lão quái vật phòng ngự, phá mất hắn thánh khu. Tân Hạo ánh mắt hung ác, trong tay thiên viên kiếm hồn bỗng nhiên hướng về trên bầu trời kiếp vân bổ tới. Và anh, Một cử động kia, triệt để trọc giận thiên địa kiếp vân bên trong trong còi u minh thiên đạo ý chí. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong chấp nhóm này, chỉ một chút ba đạo có như núi cao hùng hậu lôi đỉnh. Lập tức toàn bộ chút xuống xuống dưới. A. Tân hạo phát ra thống khổ tới cực điểm tiếng giống to, thân thể của hắn, giờ khác này đều là muốn phá vỡ đi ra. Giang rắc. Dưới đáy, phong gia lao quái vật tại đã nhận lấy loại này kinh khủng lôi đình về sau, rốt cục lực lượng hao hết, bị thiên xét đánh trúng thân thể. Bành đông. Phong gia lão quái vật cả người lập tức co quắc ngã trên mặt đất, hiện nhiên thánh khu đã bị thiên lôi chém nát. Ông. Trong chấp nhóm này... Tân Hạo trong nháy mắt đem trong tay thiên viên kiếm hồn thu nhập trong thân thể giấu kín tất cả khí tức. với nhưng trong ch chấp nhóm này lôi kiếp trong mây đen lại là đột nhiên lần nữa bổ xuống một đạo đáng sợ tới cực điểm lôi đỉnh đạo này lôi đỉnh giống như là vô cùng lớn bờ sông tri thủy từ thiên khu nghiêng rơi xuống muốn hủy diệt toàn bộ đại hoàng chi địa nguy rồi đạo này lôi đỉnh uyy năng quá kinh khủng ta chạy không khỏi Tân Hạo không nghĩ tới chính mình trêuo thiên kiếp thủ đến cuối cùng một đạo giếtóc lôi Đỉnh công kích Cái này một tia chớp phía dưới, mình đã sắp tàn phá kim cương chiến thể, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt chém nát. Vạn Long Giáp. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Tô Yên Tuyết huynh thành bóng người, lách mình đi tới Tần Hạo bên cạnh. Nàng hét lớn một tiếng, đem Tần Hạo cả người ôm lấy, để cái kia sau cùng một đạo đáng sợ thiên kiếp chém giết tại thân thể của mình phía trên. Trên người của nàng bao trùm một tầng ẩn hình bảo giáp, gọi là Vạn Long Giáp, là từ mấy vạn đầu rồng tộc trên thân cứng rắn nhất vậy rồng chú tạo mà thành. Cô thật không thể tin phòng ngự lực. Ẩm ẩm. Sau cùng một đạo đáng sợ thiên lôi, khoác ở Tô Yên Tuyết trên thân. Vạn Long Giáp bộc phát ra vạn trượng thần quang, mấy vạn vảy rồng thành công chống cự cái này sau cùng nhất lượt thiên kiếp lôi đình. "Cảm ơn." Tân Hạo từ trên cao hạ xuống, trong miệng ho ra máu, đối trước người Tô Yên Tuyết nói ra. Tô Yên Tuyết lúc này buông ra trong ngực Tân Hạo, thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ phía trên lộ ra một đạo trong lúc mơ hồ hồng nhuận vân phất chi sắc, nói: "Không có việc gì." Ngươi là bằng hữu của ta, ta khẳng định phải cứu ngươi. Vạn Long Giáp. Mà vừa lúc này, cách đó không xa đứng tại diệp mạc tà, gắt gao nhìn chầm chầm tô yên tuyết trên người Vạn Long Giáp, lại là đông nhiên hít sâu một hơi. Vạn Long Giáp, bộ này tuyệt thế bảo giáp, là hắn 5 vạn năm trước từng từ biển sâu 10.000m phía dưới, bắt mấy vạn điều biển sâu ác long, đúc tạo nên bảo giáp. Hắn từng xem như là lễ vật, đưa cho lúc ấy mình thích băng nhan. Nhưng bây giờ, cái này Vạn Long Giáp, lại là xuất hiện lần nữa xuất hiện ở Tô Yên Tuyết trên thân. Cái này Tô Yên Tuyết, cùng băng nhan, đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp mạc ta lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Nhưng là hắn nhìn lấy tần hạo cùng Tô Yên Tuyết ở giữa, giống như có lẽ đã trong lúc mơ hổ sinh ra tình cảm. Diệp mạc ta thở dài một cái, bất đắc dĩ cười khổ lầm bẩm hết thẻ thuận theo tự nhiên đi, cứu hận của ta, không thể cứ như vậy thêm tại tần hạo trên thân, dạng này đối tần hạo quá không công bằng. Chương 407, bản địa bộ lạc Tần Hạo ở trong đại hoang tính tọa tu hành, khôi phục một lúc sau. Hắn bị thiên lôi đánh cho dập nát thân thể, đã chậm dại khôi phục lại. Vô luận là Tô Yên Tuyết, vẫn là Diệp Mạc Tà, đều là hết sức kinh ngạc tại Tần Hạo khôi phục tốc độ. Tần Hạo tính tọa tu hành, cùng người khác an linh đàn rượu dược hiệu quả, cơ hội là giống nhau như lúc. Nhìn xem phong gia láo quái vật hiện tại thế nào.